Nàng cho rằng chính mình có thể minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, chính là hiện tại mới phát hiện, nàng căn bản trước nay liền không có minh bạch quá. Phía trước tống giản còn có thể cùng xả cả kỳ bạ giả tổ dồ ở Trung Hòa hợp tự nhiên, nhưng hiện tại, hắn ở nàng trong mắt tuy rằng không có bất luận cái gì biến hóa, ở nàng trong lòng lại biến thành một bí ẩn. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không làm rõ được hắn tự hỏi lo gì, Loại này không biết, lệnh tống giản cảm giác thập phần thất hành, không biết nên như thế nào lại cùng hắn giao lưu. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy tạt sù nổ tệ ấy đã gần trong gang tấc. Tống giản vội vàng nói, "A, tới rồi. Đã thả chậm tốc độ, thậm chí chuẩn bị ở tống giản không phản ứng lại đây phía trước khai đi lại vòng một vòng tài xế. Thiếu gia, Thực xin lỗi. Không có thể giúp đỡ. Tài xế chỉ có thể pha không cam lòng đem xe hơi chậm rãi ngừng ở tạt sù nổ tệ ấy cửa. Không đợi hắn xuống xe tới hỗ trợ mở cửa xe, tống giản đã chính mình lái xe nhảy xuống ngôi ở tài xế vị thượng còn không có tới kịp đi xuống tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, trương cầu nhà mình thiếu gia ý nguyện nói, thiếu gia, ta cũng đi xuống nhìn xem. xạ cạ kỳ bà dạ tổ dội chậm rãi sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, thần sắc đảo rất là bình tĩnh, hơi chút chờ ta một chút. đúng vậy, hắn đi xuống xe, chút nào không thấy nhụt trí chi sắc, cứ việc hiện tại thoạt nhìn, hắn tựa hồ bị tống giảng kính nhi viễn chi, nhưng xạ cạ kỳ bà dạ tổ dội nhận thấy được, chính mình đã đi ở một cái chính xác trên đường. Chỉ cần phương hướng đúng rồi, từ từ tới, hắn liền luôn có cơ hội. Mà quạch kỳ, đáng thương ra hỏa, tựa hồ còn ở sai lầm trên đường chạy như điên. Ai làm võ ra người, chính là như vậy không am hiểu biểu đạt chính mình nội tâm chân chính ý tưởng. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rô đi vào tạt xù nổ tệ ấy. Lại thấy cổ gạ quạch kỳ đang ngồi ở trong tiệm một góc, ải kẻ đạ ạ kỳ dạ đang ở trong phòng bếp công tác, tuy rằng thực không tình nguyện, bất quá, khách nhân chính là khách nhân, cổ gạ quạch kỳ điểm đồ ăn. Hắn tổng không thể đem người ra bên ngoài đuổi. Xạ Cả Kỳ Bạ giả Tổ Rồ đi đến cổ gã Quả Kỳ trước mặt ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng cũng không có nhìn thấy Tống giảng, vì thế tự nhiên hỏi, "Tình đâu?" "Đi lầu 2." Cổ gã Quả Kỳ thanh âm, so với phía trước cấp Xạ Cả Kỳ Bạ giả Tổ Rồ gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp khi căng chặt khô khốc, tùng hoan rất nhiều. Tựa hồ gặp được Mị Du Nộ hạt chuyện này, bản thân là có thể làm hắn cảm thấy một tia an ủi. Tình nói đi đổi kiện quần áo liền tới. "Ngô" Xa cả kỳ bạ dạ tổ dồ không tỏ ý kiến nhìn thoáng qua thông hướng lầu hai thang lầu, tiếp nhận một bên mầm rót đầy nước trà. Tình hiện tại chính là ở nơi này a, thật muốn cũng đi lầu hai nhìn xem đâu. Cô gạ qua kỳ tức khắc cứng rắn nói, Phong, đừng nói ngốc lời nói. Ta mới không tin qua kỳ ngươi không nghĩ đi lên nhìn xem. Ta cũng không tưởng. Lúc này, lầu hai truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai người tức khắc đều an tĩnh đi xuống. Nhưng mà kia tiếng bước chân chủ nhân ngừng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ không biết vì cái gì, tựa hồ có chút chần chừ không trước, là bởi vì nghe thấy được ta thanh âm sao? Hạ Cả Kỳ ba dạng tổ dồn nghĩ thầm, khó mà làm được, đến trước hết nghĩ biện pháp đem tiểu khả ái dụ hống xuống dưới mới được. Mặc kệ nói như thế nào, đều đến tiên kiến mặt, nói cách khác, vẫn luôn bị trôn tránh, lại nghĩ như thế nào nỗ lực đều không có dùng. Hán tức khắc ngậm miệng lại, như là không tồn tại giống nhau, quyết định làm cô gạ quái kỳ một người mở miệng. Cô gạ quái kỳ hướng về lầu hai nơi phương hướng ngẩng đầu lên ngựa khí có chút cẩn thận hỏi, tình mặt trên lại do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi xuống tới, thay đổi một thân kimono nữ tử đỡ vết tường, liền như vậy xuất hiện ở cửa thang lầu, nàng đen nhánh tóc dài bị bàn lên, lộ ra trắng non mảnh khảnh cổ, mà thâm sắc rủ cả tạ nhăn sắc, đem nàng làn da làm nổi bật càng thêm thanh thấu gánh lượng, môi hồng răng trắng, nàng nhìn ngồi ở cổ gã quan kỳ đối diện sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ, tiêu mị động lòng người trên mặt thực rõ ràng lộ ra khó xử thần sắc, quay kỳ. Nàng bị Sà cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Rồ tồn tại bước lui một bước, cơ hồ nửa cái thân mình giấu ở góc tường sau, nhìn cô gạ Qua Kỳ nhỏ rộng kêu gọi nói, "Ngươi có thể lại đây một chút sao?" Bộ dáng kia có vẻ như thế rụt rè ngượng ngùng, giống như cổ đại sĩ nữ luôn là đem tuổi trẻ rào hảo khuôn mặt hờ khép nửa giấu ở to rộng ống tay áo sau, gọi người chịu mến. Cô gạ Qua Kỳ lập tức đứng lên, đi qua. Sà cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Rồ, Sách, thất sách, hắn như thế nào cấp Qua Kỳ sáng tạo nổi lên cơ hội. Qua Kỳ Ngươi. Tống giản ngẩng đầu lên tới, nắm chính mình ống tay áo, thần sắc khẩn trương mà thấp thỏm, trang ngập muốn nói lại thôi. Cô gạ quá kỳ không biết nàng ở bất an cái gì, không khỏi trầm lại thanh âm, ý đồ chấn an một ít nàng cảm xúc, ân. Ngươi, ngươi thích nam nhân sao? Tống giản tiểu tâm quan sát đến hắn thần sắc, làm sao vậy? Ta không phải thực minh bạch cổ gạ quá kỳ lộ ra hoang mang thần sắc, vấn đề này ý tứ. Là hiện tại lưu hành tiếng lóng, vẫn là hai ý nghĩa hài âm sao? Truyền thống cũ kỹ thẳng nam không thể lý giải thích cùng nam nhân vì cái gì có thể đặt ở cùng nhau. Kia Tống Giản thay đổi cái hỏi pháp, nàng dứt khoát nói, ngươi có yêu thích người sao? Cô gạ qua kỳ mặt tức khắc bạo hứng lên. Ta. Có. Tống Giản thật cẩn thận thử nói, là. Xa gạ kỳ ba dạ cũng sao. Cô gạ qua kỳ hơi hơi sửng sốt. Vẻ mặt của hắn làm lạnh đi xuống, thậm chí còn có điểm muốn rút ra bên hông đào. Phong đối với ngươi nói gì đó. Không không không hắn chưa nói cái gì tống giản vội la lên, chính là, chính là, hắn nói hắn thích ta. Ta liền muốn biết, quả kỳ có phải hay không cũng là giống nhau. Nàng ý tứ là, muốn biết cổ gạ quả kỳ có phải hay không cũng thích nữ tính, nhưng hoảng loạn dưới biểu đạt ra tớ ý tứ, lại giống như đang hỏi cổ gạ quả kỳ có phải hay không cũng cùng xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ giống nhau thích nàng. Tình, vì cái gì muốn hỏi như vậy? Ân, chẳng lẽ cho tới nay, ngươi đều không có cảm giác được, ta... Đối với ngươi tâm ý sao? Thấy nàng lộ ra vẻ mặt trỗi chống bộ dáng, cô gạ quá kỳ không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ ở tình trong lòng, ta sẽ tùy tiện đối người nào nói, thỉnh cùng ta kết hôn sao? Bởi vì tống giản chính mình là cái vì hoàn thành công tác, có thể tùy tiện đối người ta nói kết hôn người, bởi vậy, nàng hoàn toàn không cảm thấy kết hôn là kiện cái gì đáng giá đặc biệt coi trọng sự tình. Nàng tái nhợt miệng giải một câu, nhưng là, võ ra, cũng không có cầu hôn thói quen A. ta cho rằng. Quải Kỳ chỉ là đem ta coi như chủ quân. Cho nên, cô gạ Quải Kỳ lạnh lùng nói, "Trung thành và tận tâm." Tống Dạn tình thầm nghĩa giọng, hắn cực có áp bách tính nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn thoáng qua, liền lập tức có chút chống đỡ không được túi đầu, theo bản năng sau này lùi một bước. Cho nên, Quải Kỳ cũng "Thích ta." Cô gạ Quải Kỳ không có trả lời, hắn tầm mắt dừng ở nàng cổ áo giao điểm chỗ, đống nhiên vươn tay tới, đụng chạm tới rồi nàng bên gáy một chỗ vết đỏ, nheo lại đôi mắt Đây là cái gì? 162, chương 162. Phía trước bị đơn phương nói, từ đây lúc sau, liền thỉnh coi như chưa từng nhận thức qua ta đi, hiện tại thật vất vả có một lần gặp mặt cơ hội, mới phát hiện Mỹ dù nổ hạt giống như cũng không biết chính mình thích nàng. Cô gạ qua kỷ tâm tình thay đổi rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết tâm tình của mình đến tuột cùng là ảo não càng nhiều, vẫn là may mắn càng nhiều. Nhưng có một chút là khẳng định, hắn đối với trên người nàng xuất hiện bất luận cái gì dị thường đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Như vậy hỗn loạn cảm xúc làm hắn hành vi có chút khác người, trực tiếp giơ tay đụng vào nàng, mà Tống Giản ở phát hiện hắn có thể là khác phái luyến lúc sau, cảm xúc càng vì hỗn loạn mẫn cảm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cổ gạ Quá Kỳ đụng chạm tới rồi lăn ra, trực tiếp cả người run lên, liền đột nhiên chiều sau co rụt lại, kết quả lập tức liền đụng phải vách tường, theo bản năng tê một tiếng, bưng kín bà vai, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cổ gã Quá Kỳ lập tức vội vàng muốn tới gần, "Tình, ngươi không sao chứ?" Tống Giản hoàng nói, "Đừng tới đây." "Làm sao vậy?" Nghe thấy động tĩnh, Sạ Cả Kỳ bạ dạ tổ rồ cảm thấy chính mình quả thực là từ ghế dựa nhảy dựng lên. Hắn đuổi lại đây, thấy Tống Giản một bộ nhu nhược kinh hoàng bộ dáng súc ở góc tường, mà cô gã kỳ cao lớn thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt, giống như một đổ tường cao, phảng phất đem nàng đẩy vào hỗn cảnh, không khỏi nhíu mày, chắn nàng trước mặt. Nhưng hắn không nhìn thấy, bởi vì hắn tới gần, Tống Giản súc càng thẫn. Nếu là chỉ có Tống Giản một người ở Cô gạ qua kỳ là có thể trực tiếp xin lỗi, chính là có xả cả kỳ bạ dạ tổ rộ ở, hắn xin lỗi liền bởi vì võ gia kia đáng chết lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn tâm, như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn lược hiện đông cứng giải thích nói, tình trên cổ, có chút màu đỏ dấu vết. Cô gạ qua kỳ chỉ là muốn hỏi một chút, có phải hay không ở chỗ này trụ không thói quen, cho nên thân thể có chút không khỏe. Hắn đối với nam nữ việc, biết phạm vi cực kỳ chính thống, trừ bỏ sách giáo khoa ngoại, mặt khác một mực không xem. Tuy rằng biết nam nữ như thế nào sinh dục hậu đại, nhưng hiển nhiên sẽ không có nào khoa chính quy phổ sách báo sẽ thuận tiện phổ cập khoa học mặt khác tình thú tiểu chi thức. Người khác thấy trên cổ vết đỏ, phản ứng đầu tiên liền sẽ hướng ái mỗi phương diện suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn lúc sau, lại hoàn toàn sẽ không có cái loại này ý thức, bởi vì hắn căn bản là không biết còn có cái loại này đồ vật, chỉ biết cảm thấy mỹ dù nổ hạt có phải hay không đối cái gì dị ứng. Xa cả kỳ ba giả tổ dỗ lại đối loại chuyện này rất là hiểu biết. Hắn ngần người. Lúc ấy ở trên xe chính hắn đầu góc cũng không lớn thanh tỉnh, cho nên có chút không lớn nhớ rõ chính mình có phải hay không đã làm đầu. Hắn không cẩn thận lưu lại dấu vết sao. Sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ quay đầu lại đi nhìn phía tống dạng, nhưng nàng không thấy mình trên cổ tình huống, chỉ có thể theo bản năng bưng kín bên gáy, mở to hai mắt nhìn, cùng sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ đối diện. A lưu chữa tóc dài, hơi không chú ý thậm chí sẽ đem hắn coi như thành thuộc anh khí đại mỹ nhân nam nhân, trên mặt lộ ra nào đó khó lòng giải thích thân đó là hôn tạp chiếm hữu dục cùng ở người ngoài trước mặt trương hiển tồn tại cảm vi diệu thỏa mãn cứ việc cổ gạ quái kỳ trước đây cũng không biết khả năng đã xảy ra cái gì nhưng nam nhân tựa hồ có một loại bản năng có thể phân rõ ra bản thân nhận định lãnh địa có hay không đã chịu xâm phạm ở xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ nhìn phía mỉ dù nổ hả rực trong ánh mắt hắn đột nhiên ý thức được cái gì tại lý trí chưa phân tích rõ ràng lo gì phía trước cổ gạ quái kỳ đã vọt đi lên một phen túm chặt xạ cả kỳ bạ dạ tổ dội cổ áo đem hắn hung hăng mà quấn ở trên tường. Ngươi làm cái gì? Phong. Xạ Cả Kỳ Bạ giả Tổ Rồ phía sau lưng không hề giảm sóc đụng phải cứng rắn vết tường, hắn kêu rên một tiếng, còn chưa bao giờ bị người như vậy thô lỗ đối đãi quá. Trong tay Sở nắm quá nặng nhất chi vật bất quá ngự tệ thần quan dương mắt nhìn về phía trước mắt bạn tốt, phát hiện cổ gã Quả Kỳ tức giận bộ dáng thập phần đáng sợ, cơ hồ giống như ma thần giống nhau, tràn ngập báo táp giống nhau lực các bách. Cao trung khi kia hiện giờ nhớ tới quá mức trung nhị danh hiệu, không biết như thế nào lại xẹt qua trong óc. Hoàng tuyên chi chủ, cái này làm cho xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô đống nhiên ý thức được, dị vãng mười mấy năm qua, cô gạ qua kỳ chưa bao giờ chân chính đối hắn, đối bọn họ lộ ra quá như vậy biểu tình, đó là chỉ biết đối địch nhân lộ ra giữ tợn cùng hung ác, mà người nam nhân này nghiêm túc lên là như thế đáng sợ. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô dừng một chút, cảm thấy chỉ có thiệt tình thực lòng đáp lại mới xứng thượng kia phân phẫn nộ, ta cũng thích tình, ngươi không phải biết không? Cô gạ qua kỳ tốn hắn và tao sức lực lớn hơn nữa. Hắn cắn chặt khớp hàm, các ngươi, chúng ta xả cả kỳ bạ giả tổ dầu nghiêng đầu nhìn về phía trong một góc tống giản, ước chừng là muốn từ nàng biểu tình thượng phán đoán, nàng trong lòng đến tuột cùng càng duy trì nào một phương. Hắn thấy chính là nữ tử thân sắc ngẩn ngơ một cái trước mắt, sau đó nhanh chóng vọt đi lên. Quay kỳ, buông tay. Đối với trước mặt loại này hai cái nam nhân vì một nữ nhân đánh lên, vẫn là hai cái quan trọng nam xứng vì một cái áo rồng nữ xứng đánh lên sự tình tống giảng ngay từ đầu thiếu chút nữa không phản ứng lại đây cùng chính mình có quan hệ gì. Bất quá chợt nàng liền cảm giác thực vớ vẫn phản ứng lại đây, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình hẳn là như thế nào làm, nhưng nàng ý thức được, có một chuyện là sẽ không thay đổi. Nàng đã quyết định muốn cùng mỹ rủ hi tổ điện hạ đi xuống đi. Cho nên mặc kệ là cổ gạ quá kỷ vẫn là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ, bọn họ là thích nàng cũng hảo, chán ghét nàng cũng hảo, đều không quan trọng. Trên thực tế, có lẽ bọn họ chán ghét nàng càng tốt, Bởi vì nàng thực tối quen bị người coi như cái đinh trong mắt, lại thật sự không biết bị người vẫn luôn thích phải làm sao bây giờ. Ta cùng Phong làm cái gì, lại cùng ngươi có quan hệ gì. Những lời này cực kỳ đả thương người, rồi lại gọi người vô pháp phản bác. Cô gạ qua kỳ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, mới vừa rồi còn cực kỳ hữu lực đôi tay, tựa hồ trong nháy mắt liền mất đi lực lượng. Ta, ta đã cùng ngươi đã nói, sau này ta sẽ không lại cùng ngươi có điều lui tới đi. Ta sở dĩ lần này trở về gặp ngươi. Cũng không phải bởi vì ta thay đổi ý tưởng, chính tương phản, là vì muốn cùng ngươi hoàn toàn nói rõ ràng. Ở nàng kia kiên định đến gần như lánh khốc dưới ánh mắt, cô gạ quải kỳ đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, hắn không thể không buông lỏng ra xả cả kỳ bạ giả tổ rồ, bởi vì cảm giác chính mình đã mềm yếu tới rồi bất kham một kích. thấy thế, thật sự không nghĩ thấy bọn họ lại khởi xung đột, tống giản nhân cơ hội cắm vào trong đó, chắn xả cả kỳ bạ giả tổ rồ trước mặt, nhìn cô gạ quải kỳ nói ngươi cảm thấy chúng ta chi gian nhất trung tâm khác nhau là cái gì? Là gia tộc của ngươi cùng mục tiêu của ta cũng không nhất trí. Ngươi tới tìm ta, lại có ích lợi gì? Ngươi thay đổi không được gia tộc của ngươi, ta cũng sẽ không sửa đổi mục tiêu của ta, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Quay kỳ, đừng lòng mang may mắn, vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi có thể để cho ta hồi tâm chuyển ý. Nếu ngươi như vậy tưởng, nếu ngươi muốn ta tới thích hứng suy nghĩ của ngươi, dùng để tiếp tục duy trì chúng ta chi gian quan hệ, Ngươi cũng không tránh khỏi tống giản dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không xác định muốn hay không nói đến tình trạng này, nhưng nghị cổ gạ quả kỳ kia cố chấp tính cách, nếu là không hoàn toàn làm tuyệt, chỉ sợ không có cách nào làm hắn hoàn toàn từ bỏ. Tống giản cắn chặt răng, vẫn là ngoan hạ tâm đi nói ra, quá tự đại. Ta chỉ là hy vọng cổ gạ quả kỳ thấp giọng nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Muốn ta từ bỏ ta muốn làm sự tình, biến thành phụ thân ngươi thích bộ dáng, gả vào cổ gạ ra, chính là ngươi theo như lời bảo hộ sao kia không phải bảo hộ, đó là quyền dưỡng. Xin lỗi, trước mắt ta còn là càng muốn làm người, mà không phải bị người dưỡng ở trong lồng động vật. Lời này nói đã cũng đủ quyết tuyệt, thậm chí có chút cực đoan, cô gạ qua kỳ trầm mặc đi xuống, từ trước đến nay đen nhánh lại sáng ngời, kiên định thật thà, cũng không sẽ mê mang đôi mắt, lần đầu tiên như thế ảm đạm đi xuống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ đứng ở tống giản trước mặt, như là một vị trải qua khắc nghiệt khảo nghiệm, lại bởi vì còn không có được đến minh xác mệnh lệnh. Liền vẫn như cũ tận trung cương vị công tác trung thành và tận tâm binh lính. thấy thế, tống giản ở thỉnh ngươi rời đi. Cùng ta sẽ không tái kiến ngươi. Hai câu trong lời nói do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là lựa chọn người sau, ta sẽ không tái kiến ngươi. Trận này gặp mặt đã tiến hành tới rồi như thế nông nỗi, không còn có nửa điểm chuyển cơ. Cô gạ qua kỳ rốt cuộc rời đi. Đương hắn thân ảnh cô đơn biến mất ở cửa, xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ nhịn không được nhẹ giọng nói, tỉnh. Tống giản chưa từng có nhiều đi xem cổ gã quả kỳ rời đi phương hướng, nàng xoay người lại, trên mặt thần sắc có thể nói lánh khốc vô tình. Ngươi cũng là, xạ cả kỳ bạ dạ cun. Thì ngươi cũng không cần gần chút nữa ta. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ hơi hơi sướng sốt, vì cái gì? Hắn cho rằng, vừa rồi mị Dù nô Hà Dư lựa chọn che ở chính mình trước mặt cự tuyệt cổ gã quả kỳ, đã nói lên đối chính mình, vẫn là có như vậy một ít bất đồng. Nếu quả kỳ làm ơn ngươi hỗ trợ, hắn có hay không nói cho ngươi? Ta sở dĩ không tính toán lại cùng hắn cùng chính lui tới nguyên nhân. Có. Chính là ta cảm thấy các ngươi giống như không ai để ở trong lòng. Tống giản nói, lại hoặc là nói, các ngươi giống như không ai cảm thấy ta có thể làm được. Cho nên các ngươi đều tưởng bảo hộ ta, mà bảo hộ ta biện pháp, chính là làm ta gả qua đi, từ bỏ như vậy ở các ngươi xem ra không thực tế ý tưởng, an an phận phận làm một cái thế tử. Tình xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ ôn nhu nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không cần quá đến bất vả như vậy. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tống giản nói, thật sự, chính là, ta sẽ làm cho các ngươi xem. Nguyên nhân chính là như thế, nếu ngươi lựa chọn trợ giúp hai mạ sạc si, chính là ta địch nhân. Ta cũng không cần ngươi trợ giúp ta, bởi vì ta không có khả năng tín nhiệm ngươi thật sự sẽ toàn tâm toàn ý giúp ta đối phó hai gia. nghe vậy, xa cả kỳ bạ dạ tô rô lộ ra khó xử thần sắc, giống như không rõ nàng vì cái gì như thế cố chấp, tỉnh. Tống giản lắc lắc đầu, thần sắc không hề cứu vãn đường xong nói. Nếu không thể tiếp thu ý nghĩ của ta, còn nghĩ muốn thay đổi ta, như vậy liền thỉnh ngươi cũng nhân lúc còn sớm rời đi, xạ cả kỳ bạ dạ cun. Chờ đến hai người đều bị nàng nửa đuổi nửa bước đuổi xa, Tống Giản mới phát hiện hai kẻ đạ ạ kỳ dạ không biết khi nào rời đi phòng bếp. Hai người nhìn nhau một lát, ở hắn lo lắng dưới ánh mắt, vẫn luôn mặt vô biểu tình Tống Giản lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, muốn giảm bớt này trầm trọng bầu không khí, không thể nào, bọn họ có phải hay không không đài thọ. Đợi chút ta sẽ đem giấy tờ đưa đến bọn họ trong phủ. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ đảo không lo lắng cái này, hắn đi theo nàng cười cười, danh môn vọng tộc tổng sẽ không khất nợ tiền cơm. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi còn hảo đi. Tình, ta còn hảo nha, chính là cảm thấy tống giản hồi tưởng khởi đột nhiên biết có hai cái quan trọng nam xứng cư nhiên thích chính mình, hơn nữa thích lâu như vậy, liền không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, có điểm ma huyễn. Cái gì ma huyễn? cô gạ quan kỳ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ cư nhiên đều nói thích ta này cũng quá thần kỳ vì cái gì thần kỳ bởi vì tình thực hảo a nô tống giản đảo cũng biết bị dù Nô hạt giả thiết đích sát phi thường lưu tú đặt ở trong đời sống hiện thực loại này bạch phú mỹ tự nhiên không thiếu người thích chính là ở riêng thế giới quan hạ, liền tính ngươi khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương cũng chỉ sẽ rơi vào cái vạn người chán ghét kết cục chính là muốn cùng kẻ đại ạ kỳ dạ giải thích lên thực phiền thoái tống giản liền từ bỏ nói Thôi, không nói cái này, ta hiện tại có thể tín nhiệm, cũng chỉ có ả kỳ dạ côn ngươi cùng cả rủ cổ lạp. Những lời này, làm kẻ đả ả kỳ dạ câu kia nếu ta cũng thích người đâu, ngạnh sinh sinh tạm ở bên miệng, qua sau một lúc lâu, mới chậm rãi nuốt trở vào. Hắn nhìn chăm chú nàng nói, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, tình. Chính, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trở lại chính mình ra trên xe, xa cả kỳ bà dạ tô rộ liền lập tức đả thông hai mạ xả si điện thoại, ngươi chọc tới tình. Ta cảm giác nàng không có ở nói giỡn. Điện thoại kêu đầu hai mạ Sasi, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Cái gì? Tình nói muốn ngắm bắn ngươi, còn muốn cùng hai gia là địch. Hai mạ Sasi đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tin tức này, không nhịn cười ra tới. Cái gì? Hắn không hề có để ở trong lòng nói, nàng nên sẽ không cho rằng cùng hai gia là địch, tựa như cao trùng khi như vậy, thành lập một cái xã liên như vậy nhẹ nhàng đi. Saka Kỳ bạ dạ tổ rồ không nói gì, sau một lúc lâu Hai mạ xạ si mới ngô một tiếng, như là nhớ lại cái gì, muốn nói ta làm cái gì chọc nàng sinh khí, là bởi vì ta cự tuyệt thực hiện hôn ước sao. Nhưng ta cũng không có nói muốn giải trừ hôn ước, nàng có cái gì hảo sinh khí. Hắn nghi hoặc nói, ta còn cấp kẻ đạ ạ kỳ dạ gọi điện thoại, làm hắn đem ta mỗi tháng cho nàng sinh hoạt phí ngụy trang thành thêm vào tiền lương, liền sợ nàng khó có thể tiếp thu. Ta làm sai cái gì? Ta cũng không phải thực minh bạch võ ra ý tưởng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ đau đầu bưng kín cái chán. Quải kỳ nói như thế nào? Hồ dù mạ giống như nói cho quải kỳ, quải kỳ lúc ấy thực tức giận, cảm thấy đây là vũ nụ. Hai mạ xạ xì thở dài, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, tình liền hận tượng ta? Tình là loại này không thể hiểu được nữ nhân sao? Bọn họ đương nhiên đều không cảm thấy, mì dù nồ hà dưng là loại này không thể hiểu được nữ nhân. Nhưng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, chính là, chính, chúng ta cũng không biết này 6 năm, tình đều đã trải qua cái gì? có lẽ. Chúng ta chỉ là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Hai mạ xạ si bình tĩnh nói, thực hiện hôn ước, cùng nàng kết hôn. trước không nói ta đích xác không có như vậy quy hoạch. Tiếp theo, mị dù nổ ra hiện trạng, ở không có điều tra rõ ràng trước, ai biết đều đã xảy ra cái gì. Hai gia đáng giá, vì thế gánh vác nguyên bản căn bản không cần gánh vác nguy hiểm, đi tiếp nhận nàng sao. Liên tính ta giải trừ hôn ước, cũng không ai có thể nói cái gì, ta còn nguyện ý giữa nàng, đã là nhớ cũ tình. Không phải sao. Sạ cả kỷ bạ giả tồ dô không lời nào để nói. Hắn về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy như vậy vô lực, trong lòng rồi lại tràn ngập bất an. Ta tổng cảm thấy. Chính hắn thấp giọng nói, sự tình sẽ không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. 163, chương 163. Sạ cả kỷ bạ giả tồ dô trực giác có lẽ là nhất mánh liệt, ở cô gã quá kỷ trở về vùi đầu tàn nhẫn luyện kiếm nói, mà hai mạ xả xỉ cũng không để ở trong lòng bất đồng, hắn vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì, hắn cũng không biết, lại vận mệnh chú định, cảm giác có cái gì thực mau liền sẽ đã đến. Một vòng lúc sau, đương hắn thấy tin tức đầu đề khi, phản ứng đầu tiên thế nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tới. Các đại tin tức đầu đề, đều tranh tiên tuân gia ở nhận được nặc danh cử báo sau, ở tân khai phá công trường hạ, trôn giấu một khối thi thể, là nhiều năm trước mất tích một vị chính phủ quan viên tin tức. Lúc trước vị này quan viên ở cạnh tranh nội các đại thần chi vị kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên mất tích. Hắn đối thủ cạnh tranh bởi vì động cơ mạnh nhất, hiểm nghi lớn nhất, chịu này phong ba rời khỏi tranh cử. Cuối cùng thượng vị, là giai đoạn trước vẫn luôn không có gì bỏ sóng một vị khác quan viên. Nghe tới như là trai có đánh nhau ngư ông được lợi trời giáng bánh có nhân, nhưng cầm tống giảng truyền đạt tư liệu, chứng minh là hai gia ở phía sau màn thao túng này hết thảy. Mị dụ thì tô ngẩng đầu nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút sững sở. Ngươi đây là... như thế nào được đến? Hắn phản ứng đầu tiên chính là... Chẳng lẽ là từ hai mạ xạ xì kia hỏi tham gia tới sao? Chính là chuyện này không có khả năng a kia chuyện phát sinh khi, hai mạ xạ xì còn chỉ là cái học sinh tiểu học, liền tính là người thừa kế, cũng không có khả năng có như vậy tưởng tận tư liệu. Tống giản đối với người khác kinh ngạc, sớm đã làm tốt chuẩn bị, nàng cười cười, cũng không tính toán đúng sự thật bẩm bảo nói, thương nghiệp cơ mật. Cứ việc trong nguyên tắc hai mạ xạ xì cách làm là cái có sẵn tham khảo, nhưng tự mình thao tác thời điểm, vẫn là phí nàng không ít công phu. Cũng may hoa một vòng thời gian, nên lộng tới tay vẫn là đều lộng tới. Mị du thì tố lại có vẻ có chút không thể tin được, cho nên, ngươi là tới thật sự. Như thế nào? Ngươi biết này phân tư liệu, một khi giao ra đây, dừng ở trên tay người khác. Sẽ đối hai gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Nói không chừng sẽ có người nói tới đây, mị du thì tố dừng một chút, cặp kia hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú tống giản, phảng phất sợ nàng không thể ý thức được hậu quả nghiêm trọng tính, không. Tuyệt đối sẽ có người bị coi như khí tử Nói không chừng sẽ có người chết Tống giản đương nhiên rất rõ ràng Nhưng nàng đã rút ra sở hữu tình cảm Ở góc nhìn của thượng đế hạ Trước mắt nhân vật cũng chỉ là nhân vật Mà sẽ không bị coi như một cái sống sờ sờ người Giống như là chơi trò chơi khi Hình người quái cũng chỉ là quái Một loại chủng loại mà thôi Như vậy hiện tại nàng chỉ quan tâm Mục tiêu của chính mình Mị dù thì tô điện hạ yêu cầu ta vị này bí thư sao Ngay vậy Mị Du thì tổ dùng một loại kiên kỵ mà lại kinh dị xa lạ ánh mắt, một lần nữa xem kỹ tống giản một lần. Ngươi thật sự như vậy hận hai mạ xa xì. Liên bởi vì hắn không muốn cùng ngươi thực hiện hôn ước. Tống giản há miệng, vốn là tưởng biện bạch vài câu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khiến cho bọn họ trở thành lạ như thế này cũng không có gì không tốt. Đúng vậy. Hắn đối với ngươi như vậy quan trọng, ảnh hưởng lớn như vậy nói, nếu hắn hối hận, nguyện ý cùng ngươi thực hiện hôn ước, ngươi có phải hay không liền sẽ lập tức trở lại hắn bên người đi sẽ không. vì cái gì? bởi vì ta đã chán ghét luôn là nếu không đính được đến người khác đồng ý cùng với chờ hắn gật đầu, còn muốn lại xem người nhà của hắn sắp mặt, chi bằng đổi một đổi vị trí, làm cho bọn họ tới thuận theo ta ý chí. Mị Dùnô Hạt nói lời này thời điểm, thân sắc nhàn nhạt, nhạt, lại làm Mị Dù hỉ tổ cảm thấy một trận ghét ghét, như thế sâu nặng hận ý, nhất định là bởi vì phía trước chịu tải đồng dạng sâu nặng tình yêu đi. Liên tính nàng thái độ giống như đem hai gia miệt thị tới rồi bùi lết. Đáng giận cũng là để ý một loại biểu hiện hình thức, thậm chí có thể cho rằng là một loại cực độ để ý chấp niệm. Cái kia hai mạ xà xì, si, vì cái gì tổng có thể như vậy, giống như không chút nào cố sức là có thể có được hết thảy. Mà thấy hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình, tống giản còn tưởng rằng hắn là bị chính mình dọa tới rồi, cảm thấy vì yêu sinh hận nữ nhân thập phần đáng sợ, không cấm nghiêng nghiêng đầu, cười nói, điện hạ là cảm thấy ta thực đáng sợ sao. Đừng lo lắng, ta chỉ nhằm vào hai mạ xà xì một người. Sợ ngươi! sao có thể? mỹ du thì tổ phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt, cười nhạo một tiếng. ta chỉ là cảm thấy, ngươi hận ý tốt nhất có thể giống như ngươi nói vậy bảo chi đi xuống, đừng hiện tại nói như vậy nhẫn tâm. đến lúc đó hai mạ xả xỉ ở ngươi trước mặt hơi chút nói chút mềm lời nói, ngươi liền lập tức khăng khăng một mực đi đường người hai phu nhân. tống giản nói, này phân đầu danh trạng chẳng, chẳng lẽ còn không đủ sao? này phân tư liệu đích xác rất có phân lượng, nhưng người ở xúc động dưới, làm ra cái gì đều không kỳ quái. Nhưng song việc nếu là hối hận lên, vì bồi thường, chỉ sợ cũng cái gì đều làm được ra tới. Hắn băn khoăn cũng không phải không có lý, nói nữa, nếu dễ như trở bàn tay liền đồng ý tống giản nhập bọn nói, nàng ngược lại còn phải hoài nghi mỹ dụ hỉ tổ rốt cuộc có đủ hay không đáng tin cậy. Như vậy, ta còn có thể làm chút cái gì, mới có thể làm điện hạ tin tưởng ta. Mỹ Du thì tô dựa vào trên sofa, nhất thời không có trả lời, tựa hồ cũng ở suy tư. Hắn nheo mắt, hẹp dài mặt mày có nồng đậm lông mi. Có vẻ hắn Mỹ mắt đường cong giống như nùng mặc sở miêu, mà hơi mỏng môi lược hiện bạc tình, mặc dù không có cố tình vì này, cũng như là vẫn luôn hơi hơi nhấp hởi. Đẹp là đẹp, tối tăm cũng là tối tăm, vừa thấy chính là cái loại này âm u phong Mỹ mạo vai ác, tóm lại không phải cái chính diện khí chất. Mỹ du Kỳ tô đã nhận ra nàng đánh giá quan sát tầm mắt, tức khắc mặt vô biểu tình nâng lên mắt tới, nói, nếu ngươi nhìn chằm chằm vào ta, không bằng liền trở thành ta nữ nhân hảo. Tống giản tức khắc sừng sốt. cái gì? Vì chứng minh ngươi quyết tâm, đem thể xác và tinh thần đều giao phó cho ta, là nhất bảo hiểm biện pháp. Điện hạ. ân. Cứ việc ngay từ đầu bởi vì xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gạ quả kỳ sự tình, gần nhất tống giản đối với loại này lời nói có chút mẫn cảm. Nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gạ quả kỳ thật là kịch bản không có nói cờ, cho nên là khác phái luyến cũng không có cách nào, xem như nàng phán đoán sai lầm nhưng mỹ du hỉ Tổ chính là kịch bản minh xác nói qua là theo dõi quá vai chính trị kẻ đa ạ kỳ giả vai ác hắn thích chính là nam nhân tuyệt đối không có sai bởi vậy tống giản chỉ cảm thấy trong ngực phun tạo dục cưỡng chế không được muốn phun trào mà ra ngươi có hay không cảm thấy ngươi vừa rồi nói câu nói kia thật sự là không thể càng như là vai ác nhân vật mỹ du hỉ Tổ nhướng mày nói nếu ta là vai ác nhân vật vậy ngươi là cái gì tống giản bình tĩnh nói vai ác nhân vật bí thư nói như vậy ở ngươi trong lòng Hai mạ xạ xì bọn họ mới là chính diện nhân vật. Một cái chuyện xưa, vai ác không đều là nhất định phải bị đả đảo sao. Ngươi cảm thấy ta chú định sẽ bị bọn họ đánh bại. Vừa lơ đãng bại lộ đáy lòng chân thật ý tưởng tấu giản. Cũng may thấy nàng á khẩu không trả lời được bộ dáng, mị dù thì tổ chỉ đem nàng trở thành vô tâm nói lỡ, không có để ý khẽ hừ một tiếng, vương tha nói, cho nên ngươi đồng ý sao? Trở thành ta nữ nhân. Ta không phải thực minh bạch, cái gì kêu trở thành điện hạ nữ nhân. Rất đơn giản, Mỹ Du Hỉ Tô đương nhiên nói, tìm mấy cái phóng viên, chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó bước lên tin tức, nói cho mọi người, chúng ta ở cái giao. A, như vậy a. Tống Giản nhịn không được nở nụ cười. Nàng liền biết, Mỹ Du thì Tô nhất định là bình thường. Thế thế, Mỹ Du thì Tô nheo lại đôi mắt, bằng không ngươi tưởng cái gì? Muốn ngươi vì ta thì tầm sao?" Đương nhiên không có. Tống Giản hơi có chút không có tự tin ho khan một tiếng không dám nói chính mình trong nháy mắt đích xác có như vậy một kia hoài nghi. Nói như thế nào đâu, cho nên nói, nàng ghét nhất gặp được khác phái luyến. Luôn là làm nàng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không còn có những người khác cũng là, vì thế liền vô pháp lại tiếp tục bảo trì hoàn toàn siêu nhiên vật ngoại cùng bình tĩnh khách quan, thực dễ dàng đã bị lầm đạo sau đó bắt đầu nghĩ nhiều. Này đối công tác không hề trợ rút. Nàng dùng sức đem tạp nghiệm loại bỏ trong óc, lại một lần kiên định mà nói cho chính mình. Đây là cái thuần ái của bản liền tính trộn lẫn một ít ngôn tình tuyến cũng là cái thuần ái kịch bản nàng khôi phục bình tĩnh đáp ứng nói có thể Mị du thì tô đem kia phân tư liệu giao cho phụ thân hắn mà hai gia ở thiên hoàng một mạch thế lực chung nói là trụ cột vững vàng cũng không quá chỉ cần có thể nhân cơ hội hung hăng đả kích hai gia liền tương đương với là hướng tới thiên hoàng bụng ngoan tấu một quyền bên này giảm bên kia tăng thiên hoàng một mạch thanh thế một nhược thân vương một mạch thanh thế liền có thể phấn khởi bắt được tư liệu sau thân vương không có tự hỏi lâu lắm liền lập tức giao cho tâm phúc, hắn không cần tự mình kết cục, đều có hắn thuộc hạ giống như đổ máu cá mập giống nhau phản cắn mà thượng, nhưng hai gia cũng không phải cái gì mềm yếu hạng người. Thức mau, hai bên liền thao tác dư luận, nương điều tra, ở cảnh sát, viện kiểm sát cùng tòa án khắp nơi chi gian lẫn nhau đấu sức, triển khai không thấy huyết chém giết. Đáng tiếc tin tức không bình đẳng, làm lần này đối tuyến biến thành đơn phương nghiền áp. Thân vương bên này cũng không vội mà đem sở hữu chứng cứ toàn bộ tung ra đi, một chút một chút đều có thể ở đối phương rảo biện thời điểm ném ra tính quyết định chứng cứ làm đối diện cầu chủ y đến chủ y phá lệ nghẹn khuất cùng hoảng loạn nay một phong ba trải qua vài tháng đem mạng xã hội thượng đề tài đồ một lần lại một lần một phương dùng sức muốn làm nhiệt độ giáng xuống đi phe bên kia chết sống chính là không cho nhiệt độ giáng xuống đi cuối cùng lấy hai gia sản sơ nâng đỡ thượng vị vị kia quan viên tự sát vì kết thúc tuyên cáo thiên hoàng phương diện ở lần đầu giao phong trung bị thua bị du hỉ tô được đến tin tức khi có vẻ rất là chán ghét nói, lại là sợ tội tự sát kia một bộ. Tống giản thấy nhiều không trách nói, tuy rằng cũ kỹ, nhưng là dùng tốt. Ngươi là thật sự một chút đều không nóng nảy a. Mị du thì tôi nhìn nàng, đồng nhiên có chút tò mò, mặc kệ nói như thế nào, này tốt xấu đều là một cái mạng người, ngươi giống như hoàn toàn không bỏ trong lòng, ngươi trong lòng chỉ có hai mạ xả xí sao. Nhưng là nháo đến lớn như vậy, ngươi liền tính hối hận, chỉ sợ cũng đợi không được hắn hồi tâm chuyển ý tới tìm ngươi. Ta nói rồi. Ta không để bụng hắn có thể hay không hồi tâm chuyển ý. Tống giản ngắm liếc mắt một cái báo chi thượng đầu để tin tức, vẫn duy trì rút ra trạng thái, lấy góc nhìn của thượng đế bình tĩnh nói, bức tử hắn không phải ta, là hai gia. Hùng chi, nếu lúc trước bọn họ lấy cấp lấy người khác sinh mệnh đại giới được đến vị trí này, liền phải làm tốt rất ngộ, mộ, có một ngày cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà bị người hy sinh. Nếu nghe vậy, Mị Du thì Tô đông nhiên không đầu không đuôi tới một câu, cổ gạ qua kỳ thấy hiện tại ngươi, cao trung thời điểm. Hắn còn sẽ phụng ngươi là chủ sao? Tống Giản ngẩn người, không biết đề tài như thế nào liền nhảy tới nơi này, Điện hạ, ngài thật sự thực để ý quải kỳ a. Mà cái này thân mật xưng hô phương thức, là mị dụ hỉ tổ không vui nhướng nhướng chân mày, ngươi hiện tại còn như vậy thân mật kêu hắn quải kỳ sao? A, xin lỗi, phía trước kêu thói quen, nhất thời quên mất sửa miệng. Tống Giản cười cười, sửa lời nói, Điện hạ, ngài thật sự thực để ý cổ gã quải kỳ a. Nàng dừng một chút, thử nói, ngài thích hắn? Cái gì? Mị Du Khỉ tô lộ ra một cái có ý tứ gì biểu tình. Hắn không lý giải nàng ý tứ, vì thế dây lát liền đem cái này kỳ quái hỏi chuyện vứt tới rồi sau đầu. Không, ta chỉ là cảm thấy hắn thực buồn cười. Vì cái gì? Khi còn nhỏ, ta luôn là nghe thấy các đại nhân khen hắn, nói hắn phảng phất cổ đại võ sĩ giống nhau. Đích xác như thế sao? Hừ, đích xác như thế. Mị Du Khỉ tổ cười lạnh một tiếng, mà ta từ nhỏ người chung quanh liền nói. Về sau ta sẽ trở thành thiên hoàng. Chính là ta trở thành thiên hoàng, đến tột cùng là bởi vì ta bản nhân cũng đủ ưu tú đặc biệt, vẫn là cũng chỉ là bởi vì ta giới tính." Tống Giản nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, có một cái suy đoán, ngươi tưởng được đến Quỷ Kỳ. "Xin lỗi, ngươi muốn dùng cổ gạ Quỷ Kỳ thừa nhận tới xác nhận chính mình năng lực." Nhưng hắn làm lơ ta, hoàn toàn làm lơ ta. Mị Du khỉ tổ tái nhợt sắc mặt, đã sẽ không lại bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà đỏ lên, hắn lạnh lùng nói, hắn sẽ răn dạy mọi người. Trừ bỏ ta, cái loại này làm lơ căn bản chính là để cho người nan kham nục nhã. Huống chi, hắn tình nguyện nguyện trung thành hai mạ xà si, nguyện trung thành một cái thân tử, cũng không muốn nguyện trung thành ta, cái này tương lai sẽ trở thành thiên hoàng người. Hắn dám như vậy hoàn toàn phủ định ta. Có lẽ ta đối hắn hận ý, giống như là người đối hai mạ xà si giống nhau khắc sâu. Tống giản nhìn chầm chầm hắn. Mỹ Dù Kỳ Tổ tức giận nói, làm gì? Không có gì. Chính là tò mò. Này rõ ràng đi chính là quả kỳ tuyến, cốt truyện mặt sau như thế nào sẽ vai đến ai kẻ đà ạ kỳ giả tuyến đi lên. Nhưng tóm lại, mị du khỉ tô điện hạ quả nhiên càng để ý nam nhân A. Nàng an tâm. 164, chương 164. Nội các đại thần tự sát phong ba lúc sau, tiếp theo cái ba chiếm xã giao internet để tài bảng tin tức, đó là hoàng thất duy nhất hoàng tử, mị du khỉ tô thân vương hư hư thực thực bạn gái cho hấp thụ ánh sáng. Bất qua với ảnh chủ, kỳ thật cũng không tính có bao nhiêu thân mật Tống giản chỉ là đứng ở Mị Dũ Hỉ Tô bên người, từ nhiếp ảnh ra tìm kiếm góc độ, chụp mấy tấm giống thật mà là giả ái một chiếu, thoạt nhìn như là nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, lại hoặc là thoạt nhìn như là hai người nắm tay, sau đó ngồi chung một chiếc xe cùng đi ăn cơm trình độ mà thôi. Nhưng là các quốc gia thành viên Hoàng thất vốn là tự mang nhiệt độ, hơn nữa Mị Dũ Hỉ Tô là trước mắt Thiên Hoàng một vị đệ nhị thuận vị người thừa kế, đệ nhất thuận vị người thừa kế lại là phụ thân hắn, Mị Dũ Hỉ Tô cơ hồ đã xác định sẽ trước trở thành Thái tử lại trở thành thiên hoàng. Cứ như vậy, hắn bạn gái liền vô cùng có khả năng sẽ trở thành ngày sau thái tử phi, thậm chí hoàng hậu. Trên ảnh chụp loại này hành vi đặt ở người bình thường trên người, bất quá chạm gần một ít, cùng đi ăn cơm, cũng coi như không được cái gì, nhưng Mỹ dù hỉ tô bên người chưa bao giờ xuất hiện quá xa lạ nữ tính, cho nên Mỹ dù nổ hạt xuất hiện ở hắn bên người, chỉ cần chỉ là chuyện này, liền phá lệ bất đồng. Khả năng sẽ trở thành nhất quốc chi mẫu thân phận, đương nhiên sẽ kích khởi dân chúng bình thường tò mò. Thực mau, báo chí liền đem Mỹ dù nổ hạt gia thế bối cảnh đưa tin giành mạch. Đồng văn võ gia, mẫu thân cũng xuất thân vọng tộc, phụ thân là quan ngoại giao. gia thế trong sạch lại cũng đủ ưu việt. Đối với dân chúng bình thường mà nói, này đó danh hiệu liền đã chọn đủ làm cho bọn họ tin phục. Mà đối với mặt khác sĩ tộc tới nói, cứ việc biết được hiện giờ Mỹ dù nổ ra chỉ còn lại có duy nhất một cái nữ nhi, nhưng nếu cái này nữ nhi thật sự có thể gả cho Mỹ dù hỉ tổ, ai lại dám nói Mỹ dù nổ ra sẽ không đông sơn tái khởi chỉ có một ít người mơ hồ nghe nói qua, mỹ dù nổ ra tựa hồ cùng hai gia từng có hôn nhân, nhưng hiện tại xem ra, mà một khi mỹ dù nổ hạt tên này ở công chúng trong ấn tượng, cùng mỹ dù hỉ tổ chói định ở cùng nhau, liền tương đương với hướng mọi người tuyên cáo, nàng là đứng ở hắn kia một bên, đưa tin ra tới, mỹ dù hỉ tổ quan sát đến tống giản phản ứng, lại thấy nàng nhìn kỹ xem ảnh chụp, đối với văn tự nội dung tùy tiện quét vài lần, liền buông xuống, tống giản vừa lòng nói, ảnh chụp chụp ta khá xinh đẹp. Mỹ Du Kito. Hắn nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười nói, đó là trọng điểm sao? Chư cái này ra, ta còn có thể nói cái gì? Tống Giản nhìn về phía Mỹ Du Kito, không phải thực để ý nói, đưa tin không đem ta viết thành lưu luyến si mê điện hạ đau khổ theo đuổi nhiều năm mặt dày vô sỉ lì lợm la liếm, ta đã thực vừa lòng. Mỹ Du Kito há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều có chút không biết nên như thế nào hồi phục. Hắn dừng một chút, hừ một tiếng nói, ai hiếm lạ. Sau một lúc lâu, Thấy nàng tựa hồ thật sự không ngại, hắn mới nói, lại quá mấy ngày, liền sẽ làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ thời điểm, sẽ nói minh ngươi là của ta bí thư, cũng liền tương đương với công khai thân phận của ngươi. Cho nên, điện hạ nguyện ý tín nhiệm ta sao? Tạm thời, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Hảo đa nghi a. Tống giản cười nói, bất quá, như vậy cũng không có gì không tốt. Cẩn thận một chút, tổng so đến lúc đó bị người cô phụ cường. Mà đưa tin xuất hiện lúc sau. Xa cả kỳ bạ giả tổ rồ đánh tới vài cái điện thoại, Tống Giản do dự một chút, vẫn là trực tiếp cắt đứt. Cô gạ qua kỳ không có tới liên lạc nàng, ước chừng là lần trước nàng nói kia phiên lời nói, đích xác làm hắn rốt cuộc tìm không thấy lý do tiếp cận. Tống Giản hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vì không cảm thấy xin lỗi, mà đem chính mình vẫn luôn nỗ lực duy trì ở góc nhìn của Thượng Đế, không đầu nhập quá nhiều cảm tình. Liên hải mờ gì hổ rủ mạ đều phát tới một cái tin nhắn, một cái thực ngắn gọn. Chỉ có hai mạ xa xì. Si, vẫn luôn không có liên hệ tống giản. Không biết có phải hay không còn không có ý thức được, này ý nghĩa cái gì, cũng không có đem mỉ dù nổ hạt cùng phía trước sự tình liên hệ đến cùng nhau. Cô gạ qua kỳ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ không có nói cho hai mạ xạ si, nàng mục tiêu là hắn sao? Vẫn là hắn biết, lại không có để ở trong lòng. Hắn cho rằng nàng vì cái gì sẽ đi mỉ dù hì tổ bên người. Là cảm thấy nàng cùng đường sao. Thức hảo, thức hảo, tống giản nghĩ thầm, hai gia càng vãn phản ứng lại đây càng tốt. Đương Mỹ dù hỉ tổ phương diện làm sáng tỏ thai tiếng, thuyết minh chỉ là mới nhậm chức bí thư quan sau, tống giản liền lại bắt đầu lần thứ hai tiến công. Gần một tháng sau, liền có vị thứ hai hai phe phái đại thần bởi vì dèm pha tự sát, nhiều danh đại thần bởi vì có điều liên lụy mà bị buộc tội, trong khoảng thời gian ngắn, cùng thuộc hai phe phái đương nhiệm thủ tướng liền bị vây công sức đầu mẹ chán. Bất quá ra hai điều mạng người, vì phòng ngừa hai phe phái phản công, thân vương chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc hiện giờ thiên hoàng thân thể vẫn tính cường tráng. Hơi chút đối kháng còn hành, nếu là hoàn toàn trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngược lại mất nhiều hơn được. Mà ở tới gần năm mặt thời điểm, tuổi ra Thủ tướng một năm nhiệm kỳ kết thúc thoái vị sau, nhân bệnh tật đột phát mà đi thế, hai phe phái đã chịu một cái bị thương nặng, thân vương một mạch ngược lại không tốt ở loại này thời điểm hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rơi xuống đầu đề câu chuyện. Thiên Hoàng vẫn chưa tham dự lễ tang, thân vương cũng không hảo xuất hiện. Nhưng hắn phái ra Mì Dù Hì Tổ làm đại biểu, Mì Dù Hì Tổ lại mang lên nổ no Tất cả mọi người biết, hiện giờ này hai người cơ hồ như hình với bóng, nếu là hai tiếng là giả, như vậy vị này tân bí thư đó là thân vương hiện giờ tín nhiệm nhất cùng thân cận tâm phúc, nếu là hai tiếng là thật sự, như vậy vô cùng có khả năng nàng cuối cùng thật sự chính là cái này quốc gia nữ chủ nhân, mặc kệ là thật là giả, đều gọi người không dám coi khinh. Thân xuyên màu đen trang phục tống giản vãn nổi lên tóc, cùng đồng dạng thân xuyên màu đen tây trang mỹ rủ hỉ tổ cùng nhau tham dự lễ tang. Chỉ là hắn nguyên bản liền diện mạo tối tăm mặt mày thon dài, màu da lược hiện tái nhợt, mặc vào màu đen, liền càng có vẻ buồn bực dày đặc. Tống giản đã từng ý đồ làm Mị Dũ Hỉ Tổ đối mặt màn ảnh cười một cái, xem có thể hay không ở truyền thông trước mặt làm hắn hình tượng chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng hắn cười rộ lên thời điểm, không biết vì cái gì, tựa hồ trời sinh miệng có chút nghiền lệch, thuật nhìn giống như là trào phúng cười lạnh, còn không bằng mặt vô biểu tình một chương xú mặt, là cái trời sinh đương bột liêu a. Giờ phút này, Tống giản đi theo Mị Dũ Hỉ Tổ phía sau. Biết hắn đối với loại này chính trị nhiệm vụ cực không kiên nhẫn, bởi vì hắn cùng vị này thủ tướng căn bản là chưa thấy qua vài lần, đối phương còn tận sức với làm công chúa có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, ý đồ làm hắn mất đi hiện tại địa vị, lại cũng minh bạch có một số việc không thể không làm, có chút tư thái không thể không bãi, vì thế bởi vì chính mình cần thiết đi làm chính mình không thích làm sự tình mà tâm tình càng thêm cực độ. Không xong, cũng may đây là lễ tang, biểu tình thoạt nhìn không như vậy đẹp, đảo cũng sẽ không có vẻ đột nột. Kết quả ở lễ tang hiện trường, bọn họ liền nên diện đụng phải đã lâu không thấy ngự tứ gia. Nhìn thấy hai mạ xả xỉ thời điểm, Mị Dù Kỳ Tổ theo bản năng nhìn về phía bên người Mị Dù nổ hạt, lại thấy nàng một chút cũng không kinh ngạc. Mị Dù Kỳ Tổ theo bản năng hướng về nàng để sát vào thấp giọng nói, hắn khi nào trở về? Mấy ngày hôm trước đi? Ngươi biết? Biết nha! Xả cả kỳ bạ giả Tô Dô có thể cùng ẹ xả cả dù cổ đánh hảo quan hệ, thông qua cả dù cổ hỏi thăm chính mình sự tình nàng cũng có thể thông qua cả rùa cổ, từ xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ kia hỏi thăm tin tức. nhưng nhìn thấy mị dù hi tổ nhíu mày, tống giản liền biết hắn bệnh đa nghi đại khái lại tái phát. nàng ngẩng đầu lên tới, nghiêm túc nhìn hắn, làm hắn có thể thấy rõ chính mình biểu tình, biểu hiện chính mình bằng thẳng mà không hề dầu dím. xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cùng ta một cái bằng hữu đi được rất gần, ta bằng hữu từ hắn kia biết nói cho ta. mị dù hi tổ nhìn trầm trầm nàng, đối với nàng phản ứng nhanh chóng. Hơn nữa coi trọng chính mình thái độ thập phần vừa lòng, vì thế chậm rãi hừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này đáp án. Mà ở trong mắt người khác, mảnh khảnh cao gầy tuổi trẻ nam nhân tuy rằng thần sắc lương bạc, mày hơi hơi nhăn lại, lại không mang theo tàn khốc, càng như là cái náo loạn biệt nữ tiểu hài tử, đang chờ đợi người khác can ủi. Hắn hơi hơi không lưng để sát vào nữ tử tú lệ khuôn mặt, đối phương ngẩng đầu lên tới, thần sắc nhu hòa nhìn thẳng hắn, giống như là quạ đen cùng nguyện ý hứng lấy nó dừng lại nhánh cây giống nhau Có người khác khó có thể chen chân hòa hợp bầu không khí. Tức giận tiểu hài tử bị chấn an trong lòng không vui, hắn đứng thẳng thân thể, cùng bên cạnh Mị Du Nô Ha cùng nhau, lại khôi phục thành mặt trận thống nhất, bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Cùng 6 năm trước giống nhau, ngự tứ ra vẫn như cũ lấy hai mạ xạ sĩ cầm đầu, mà qua ngần ấy năm, hai mạ xạ sĩ cùng hái mở gì hổ dù mạ đều đã thành thục không ít, cùng cao trung thời điểm so sánh với, kia càng thêm trầm ổn chắc chắn, thành thạo nam tính hơi thở, làm người có chút cảm khái lại có chút xa lạ cùng mới lạ chỉ thấy hai mạ xả xỉ nửa bên tóc mai về phía sau liêu đi một nửa kia toái phát thưa thất rũ ở tinh xảo như họa đuôi lông mày khỏe mắt che lại nửa trường tuấn mỹ tinh xảo khuôn mặt lại không có che lại cặp kia đạm mạc lãnh lão đôi mắt mà hai mở gì hổ rủ mạ tóc mái lực trường chỉ đem thai trái bên thai một chút toái phát đừng ở như sau thần sắc trầm tĩnh khí chất mềm mại rõ ràng tây trang phẳng phiu dáng người rút tú lại mặc danh tản ra một loại yêu đớt hơi thở gọi người muốn ôn nhu che chở Bọn họ phía sau, còn lại là cổ gà quạch kỳ cùng xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rồ. Cổ gà quạch kỳ vẫn như cũ là một đầu màu đen tóc ngắn, không có toái phát, không có tóc mái, tựa như người của hắn giống nhau trực tiếp thẳng thắn, không thêm tân trang. Giờ phút này, kia hoàn toàn bại lộ anh định ngũ quan trùng, hắn lông mày đang gắt gao nhăn ở bên nhau, phảng phất trừng mắt tống giản giống nhau, một bộ chính nhẫn mại tức giận bộ dáng. So sánh với dưới, mọi người bên trong, xạ cạ kỳ bạ dạ tổ rồ thần sắc là nhất thả lỏng. Hắn cũng là màu trắng áo sơ mi, màu đen tây trang, sấn cả người đều càng thêm thon dài tuấn nhã. Nông đậm cuốn khúc tóc dài ở phía sau cổ chỗ thúc hởi, đuôi tóc rũ ở trước ngực, có vẻ ung dung mà ưu nhã. Trên mặt thu hồi ngày thường tùy tiện thân sắc, mặt mày trầm tĩnh sau, ánh mắt phá lệ bình thản. Nếu bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, thậm chí sẽ cảm giác chính mình đang bị hắn thương xót, bị hắn lý giải, gọi người rung động. Tống giản ánh mắt lược quá hai mạ xả xỉ cùng hái mờ gì tránh đi cổ gã quạt kĩ kia mãnh liệt tầm mắt cuối cùng chỉ cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồi nhìn nhau một cái chớp mắt liền rũ xuống đôi mắt đứng ở mị rũ hì tổ phía sau tựa hồ cùng ngự tứ gia cũng không nhận thức dựa theo tôn ti lễ nghi ngự tứ gia muốn trước hướng mị rũ hì tổ hành lễ mị rũ hì tổ có thể đứng bất động hắn bên người tống giản lại yêu cầu đáp lễ mị rũ hì tổ điện hạ tống giản nghe thấy được hai mà xạ xì si lượt hiện thanh lanh thanh âm nàng không lưng hành lễ khi lại nghe thấy hắn nói vị hôn thê của ta mấy ngày nay lao ngải chiếu cố, nay phảng phất biểu thị công khai chủ quyền giống nhau lời nói, làm mị dũ hỉ tô tức khắc liền như mày. biết được hắn biểu tình quản lý luôn luôn không lớn hành tống giản lập tức tún tún hắn vào áo, ý bảo hắn khống chế một chút. hiện trường nhưng còn có rất nhiều phóng viên ở, vạn nhất bị đưa tin đi ra ngoài mị dũ hỉ tô điện hạ ở thủ tướng lễ tăng thượng biểu tình khó coi, thật sự là đối thân vương kia vốn là không song thanh danh dậu đổ bìm leo, huống chi cùng ngự tứ ra so sánh với. Vẫn luôn bị trong cung bảo hộ thực tốt mì dụ hỷ tổ, đẳng cấp thật sự là không đủ xem, vẫn là tống giản tự thân xuất mã tương đối hảo. Nàng phía trước làm bộ không quen biết bọn họ, nhưng bị củ đến, cũng bãi ra thong rong ứng đối mỉm cười. Tống giản thẳng thắn sông lưng, đối thượng hai mạ xả xì đôi mắt, bình đạm nói, thỉnh không cần lo lắng ta, mạ xả xì cun. Gần nhất hai gia tình hình càng đáng giá ngài quan tâm. Tuy rằng tình huống có chút gian nan, bất quá, vẫn là hy vọng ngài có thể nghỉ ngơi hảo. Nàng nhìn chăm chú hắn. Cười như không cười nói, ta vị hôn phu. Hai mạ xạ xì nhìn chầm chầm nàng, nhất thời không nói gì. Tống giản cũng không cùng bọn họ nhiều làm dây dưa quay đầu lại nhìn về phía Mỹ Dũ Hỉ Tổ. Ôn Nhu nói, điện hạ, đợi chút ngài còn có khóa, chúng ta hiện tại đến rời đi. Mỹ Dũ Hỉ Tổ ánh mắt, từ hai mạ xạ xì trên mặt chậm rãi rơi xuống trước mặt nữ tử Ôn Nhu tươi cười thượng, sau đó chậm rãi. Ấn. Một tiếng. Hắn thuận theo đi theo nàng rời đi, trải qua ngự tứ ra thời điểm. Y đi theo lễ nghi, bọn họ không thể không tránh lui ở một bên. Nhìn hai mạ xạ xì nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi bong dáng, hại mở gì hồ dù mạ có chút lo lắng, rồi lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt, chỉ có thể hô một tiếng bạn tốt tên, chính. Hai mạ xạ xì không trả lời. Hắn thấy mị rủ hỉ tổ cho rằng bọn họ đã cùng ngự tứ gia kéo ra cũng đủ khoảng cách, vì thế lập tức bại lộ kia tối tăm bề ngoài hạ tính trẻ con, không vui hướng về tống giản thấp giọng nói. Ngươi như thế nào còn gọi hắn mạ xả sĩ cun? A, Mì dù nồ hạt có chút mờ mịt nhẹ giọng đáp lại nói, này cũng không được sao. Mì dù khi tổ tùy hứng nói, không được. Ta không thích. Cô gà qua kỷ cũng nghe thấy những lời này, hắn đầy mặt đều viết người như vậy căn bản không thích hợp làm chủ quân, vì cái gì tình sẽ lựa chọn hắn kháng cự cùng nôn nóng. Nhưng người khác cảm thấy nàng lâm vào hố lửa, Mì dù nồ hạt lại một bộ thật bắt người không có biện pháp bộ dáng, thần sắc bất đắc dĩ. Ngự khí lại ôn nhu lại rung tung nói, hào đi, ta đã biết. mỹ du thủy tô lúc này mới lộ ra vừa lòng thần sắc, hắn nguyên bản tối tâm thần sắc đều giãn ra mở ra, nhấp chặt khe môi hơi hơi dơ lên, quay đầu lại đi nhìn về phía phía sau ngự tứ gia, quả nhiên nhìn thấy bọn họ tầm mắt vẫn cứ ở chính mình trên người, hắn hướng về hai mả xạ xỉu khiêu khích nhướng nhướng chân mày, sau đó hướng về cổ gã quạnh kỳ, khinh thường cười nhạo một tiếng. 165 chương 165 Ngươi như thế nào cao hứng như vậy?" Tống Giản Dư quang phóng nhìn, liền nhìn thấy mỹ dù hỉ tổ khỏe môi ngăn không được dơ lên, vẻ mặt che giấu không được đắc ý nàng có điểm nghi hoặc đã xảy ra cái gì làm hắn cảm xúc trở nên như thế chi hảo, lại có chút lo lắng hắn này không thích hợp biểu tình bị người chụp đến, khiến cho Phong Ba vì thế thoáng lôi kéo hắn ống tay áo, nhắc nhở nói, "Điện hạ, thu liễm một chút, đừng cười như vậy rõ ràng." Mỹ dù hỉ tổ cũng biết ở lễ tang thượng bị chụp chê cười mặt không tốt, hắn phối hợp méo lại đôi mắt, nhấc miệng Y đồ che giấu cao hứng bộ dáng, thoạt nhìn lại như là ở nảy sinh ác độc cười lạnh. Tống Giản, nàng bất đắc dĩ nói, nhìn không nổi nói, liền tận lực túi đầu đi. "Mị Du, thì tôi nhìn nàng nói, kia nếu như bị người méo nói dáng vẻ vấn đề đâu? Ta mang theo khẩu trang." Tống Giản từ trong bao lấy ra một túi khẩu trang nói, bất quá nếu như bị chụp đến nói, ta sợ bị người nghi ngờ người khỏe mạnh vấn đề. "Ngươi cảm thấy là bị nghi ngờ khỏe mạnh vấn đề, vẫn là thảo luận dáng vẻ vấn đề tương đối hảo?" Nghe vậy, Mị Du thì tô bực bội sách một tiếng, cự tuyệt nàng mở ra khẩu trang tay, chuyện gì đều phải nghi ngờ tới nghi ngờ đi, thật là nhàn không có chuyện gì. Tống Giản đem khẩu trang thu trở về, thuần thục thuận mao nói, "Hảo hảo, chúng ta hơi chút chú ý một chút thì tốt rồi, ai làm ngươi là duy nhất điện hạ đâu." Duy nhất cái này từ lấy lòng Mị Du thì tô, hắn thuận theo hơi hơi cúi đầu, vì thế trên mặt biểu tình cũng chỉ bại lộ ở Tống Giản trước mắt. Mà vì làm hắn tối đầu bộ dáng không như vậy cố ý cùng kỳ quái. Tống Giản ngửa đầu cùng hắn một bên nói chuyện, một bên đem hắn dẫn tới xe hơi bên, thẳng đến lên xe, nàng tài lược hơi thả lỏng đi xuống. Nhưng mà, hình như là lo lắng cái gì liền sẽ phát sinh cái gì, ngày hôm sau, Tống Giản liền ở tin tức thượng thấy hai chương đại đồ. Đệ nhất chương đồ liền ở đặc đại hảo tiêu đề phía dưới, nàng cùng mị Dù hỉ Tổ sóng vai đi cùng một chỗ, Mị Dù hỉ Tổ không biết vì cái gì, quay đầu lại nhìn về phía phía sau, biểu tình. Rất khó nói là thực hữu hảo. Cơ hồ có điểm như là kênh kênh hưởng thụ xong rồi đồ ăn thỏa mãn. Bọn họ phía sau, còn lại là tránh lui ở một bên ngự tứ gia. Tóm lại thoạt nhìn chính là, bọn họ thực khiêm cùng, mà Mì Dù hỉ Tổ thực chương dương. Đệ nhị chương đồ còn lại là tống giản ngựa đầu cung Mì Dù hỉ Tổ nói chuyện, vẻ mặt của hắn nhưng thật ra mơ hồ, nhưng bọn hắn tư thái lại bởi vì tá vị có vẻ giống như dây tiếp theo liền sắp hôn môi. Đưa tin nội dung tác công bố Mì Dù nổ hạt cùng hai mạ xả xì nguyên bản chắc chắn có hôn ước Chỉnh Thiên Văn Chương tuy rằng không có minh sắc viết rõ, lại ở giữa những hàng chữ ám chỉ mị rủ hỉ tổ mạnh mẽ cướp lấy thần tử vị hôn thê, còn làm cho đối phương mặt cố ý khoe ra. T. Nếu không phải chính mình chính là đương sự, Tống Giản đều muốn ăn cái dưa, đây là cái gì rắc mặt nở tờ dịch giờ cốt chuyện. Bất quá đêm này Thiên đưa tin lại nhìn một lần sau, Tống Giản rơ rơ lên mi, nghĩ thầm, thật xinh đẹp à. Này không phải Tiểu Bạch Hoa nhân thiết kinh điển kịch bản sao. Chịu người khi dễ Tiểu Bạch Hoa đã từng bước thoái nhượng. Khi dễ người người nhưng vẫn không biết thu liễm, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không phải vừa lúc bị người chụp được công khai, chỉ sợ cũng chưa người biết. Loại này cố ý đem chính mình bãi ở người bị hại vị trí thượng, hơn nữa từ kẻ thứ ba công khai hình thức, đã thoát khỏi chính mình cố ý bán thảm hiềm nghi, lại đắp nạn vô tội, ẩn nhẫn, thậm chí không suy xét phản kháng đáng thương hình tượng, dễ dàng nhất dẫn phát quần chúng đồng tình. Mặt khác, phía trước Mỹ rủ hỉ tố bên này công khai Mỹ rủ nổ hạt thân phận, Mị dù nổ ra phía trước vẫn luôn là hai da kiên cố minh hiếu, này cố nhiên là đối hai da một lần đả kích, nhưng hiện tại, đối phương lại tựa hồ đem mị dù nổ hạt biến thành kiếm hai lưới. Nếu thân vương bên kia lựa chọn bo bo giữ mình, không đi che chở mị dù nổ hạt nói, trên người nàng hôn ước liền sẽ đem nàng chính mình đặt bất trung không thể tin hoàn cảnh, chính là che chở nàng lời nói, mị dù hỉ tổ liền phải chứng thực cướp đoạt thần hạ vị hôn thê không song thanh danh. Hai so sánh, tự nhiên là người trước càng có lợi, đem nàng đẩy ra đi làm nàng tự sinh tự diệt. Bất quá, Tống Giản trong tay còn có mấy phân về hai gia tư liệu, nếu là cùng thân vương nói chuyện, nàng đại khái còn có một chút giá trị lợi dụng, không đến mức bị nhanh như vậy từ bỏ. Nàng nghĩ thầm, này đưa tin không phải là hai mạ xạ xì an bài đi. Hắn xuất ngoại học chuyên nghiệp là thị trường marketing không thành. Ôm học tập tâm thái, Tống Giản lại đem kia thiên đưa tin nhìn mấy lần, sau đó nhận được một cái xa lạ điện thoại. Nàng tùy tay cắt đứt, không quá vài giây, nó lại văng lên. Nàng lại treo vài lần, tại đây trong quá trình, cái kia dây số gọi tần suất bám giết không tha tới rồi cơ hồ tức muốn hộp máu trình độ. Tống giản nhữ nhữ mày, đông nhiên cảm giác giống nhau quấy giày điện thoại cũng sẽ không như vậy nổ mạnh, vì thế tại hạ một lần điện thoại vang lên khi, nàng thử tính chuyển được. Ngay sau đó, nàng liền nghe được một cái tức muốn hộp máu quen thuộc thanh âm, Mị Dù Nô Hà ngươi đang làm gì? Ngươi quải ta điện thoại, còn quải ta như vậy nhiều lần. Ngươi hiện tại mới tiếp là có ý tứ gì? A Tống Giản hơi hơi sừng sốt, điện hạ, là ngươi. Ta xem là cái xa lạ điện thoại, cho nên, di động của ta bị tịch thu. Mị Dù thì tô bực bội đánh gây nàng nói, ta đem tài xế di động lấy lại đây. Uy, ngươi nhìn hôm nay tin tức sao? Mới vừa xem xong, làm sao vậy? Nghe nàng thanh âm cùng thường lui tới giống nhau bình thản, ô nhu, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Mị Dù thì tô ngược lại nhất thời cứng họng. Nghe hắn không nói gì, Tống Giản lại nói, hơn nữa. Nếu điện hạ di động bị tịch thu, có phải hay không thân vương điện hạ đã ra lệnh, làm ngài không cần liên hệ ta, không cần lo cho ta. Ngươi mỹ rủ Hỉ Tổ phản ứng thật sự thực hảo đoán, hiển nhiên, Tống giản đoán đúng rồi. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Nghe Tống giản ngữ khí đơn thuần chỉ có hoang mang, không có hoảng loạn, mỹ rủ Hỉ Tổ có chút không biết làm sao lại trầm mặc đi xuống. Một lát sau, Điện thoại bên kia mới truyền đến nàng hậu chi hậu rắc bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, gì? Điện hạ, ngươi là lo lắng ta mới gọi điện thoại tới sao? Điện hạ. Mị dù hỉ tổ đông cứng nói, không có. Tống giản dừng một chút, tựa hồ tiếp nhận rồi hắn đáp lại, nàng lại nói, như vậy, điện hạ có cái gì yêu cầu ta phối hợp địa phương sao? Nhưng kia đạm nhiên thái độ, lại làm mị dù hỉ tổ mạc danh cảm thấy một trận cáu giận, bực bội nghị thẩm, ta nói không có ngươi liền tin. Không phải bởi vì lo lắng ngươi còn có thể là bởi vì cái gì? Này con muốn hỏi sao? Hán ác thanh ác khi nói, không có. Không có sao? Tống giản thanh âm lần này mang lên một chút hoang mang, thân vương bên kia có nói chuẩn bị làm ta như thế nào đáp lại sao? Không đáp lại. Này đương nhiên là mị rủ hỉ tổ tính trẻ con bực bội cách nói, tống giản bất đắc dĩ ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi ở không, cao hứng sao? Điện hạ? Không có. Làm sao vậy? Có thể cùng ta nói nói sao? Vì cái gì không vui Mị dù thì tổ nghĩ thầm Nàng vì cái gì có thể như vậy không để bụng Giống như mặc kệ bị như thế nào chửi tới Như thế nào chen ép Đều không thể làm nàng để ở trong lòng Nàng như vậy không để bụng chính mình Vì cái gì hắn ngược lại sẽ như vậy sinh khí Hơn nữa Vì cái gì nghe nói phụ thân hắn chuẩn bị từ bỏ nàng Nàng lại một chút đều không tức giận Nàng đã làm tốt bị từ bỏ chuẩn bị Hơn nữa coi chi vì đương nhiên sao Bởi vì chưa bao giờ ông có hy vọng cho nên mới như thế cảm giác không sao cả. Nàng vì cái gì đều không tranh thủ một chút. Nàng liền như vậy tiếp nhận rồi chính mình thất bại. Mỹ Dù Hỷ Tổ ác thanh ác khi nói, ta hiện tại đi người nơi đó. Gì? Hiện tại? Tống giản kinh ngạc tưởng, mới vừa tuân ra tới Mỹ Dù hỉ Tổ đối chính mình thần tử hoành đao đoán nếu lại bị chụp đến hắn xuất nhập nàng nơi, không phải tương đương với cho người ta chứng cứ sao. Chẳng lẽ nói thân vương có cái gì khác căn bài? Nàng vội vàng xác nhận nói, Thân vương đồng ý sao? Ta không cần hắn đồng ý. Nhưng Mị dù Hỉ Tô mặc danh phạm vào chủ, hoãn và hắn hận nói, ta hiện tại chính là muốn qua đi. Hắn nghĩ thầm, phụ thân hắn đương nhiên không đồng ý, nhưng là, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Nhưng mà, điện thoại kia đầu Tống giảng nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn ngữ khí như thế kiên quyết, phản đối hắn nói, Mị dù thì Tô phòng trừng cũng nghe không đi vào, liền dứt khoát nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Nghe được lời này, không biết vì sao Mị dụ Hỉ Tổ trong lòng phẫn nộ lại đột nhiên bị vớt phẳng rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình thái độ hẳn là hơi chút tốt một chút, ít nhất đối với duy nhất một cái duy trì chính mình người hảo một chút, vì thế im lặng trong chốc lát, thấp thấp ngân một tiếng. Tống giản hơi chút thu thập một chút chính mình nơi, từ chính thức trở thành mị dụ Hỉ Tổ bí thư lúc sau, nàng liền dọn ra tản xu nổ tệ ấy, trụ vào thân vương an bài trung cư. Không bao lâu, cửa liền vang lên chuông cửa, Tống giản đi mở cửa, liền thấy mị dụ Hỉ Tổ mang theo mũ lưới trai rông cai tránh né bạ bạ giặt tìm minh tinh. Nàng nghiêng người làm hắn vào cửa, nhìn hắn xúc hạ mũ, lộ ra một đầu bị mũ áp hơi có chút hốn đổn đầu tóc, không cấm buồn cười nói, ngươi như vậy nếu như bị trục đến, không khỏi cũng quá. Minh tinh có thể như vậy che lấp, nhưng hoàng tử đến càng có dáng vẻ mới được a như vậy che che giấu giấu nói ra đi tóm lại có thất thể thống. Mỹ du thì tố lại như là phản nghịch kỳ tới rồi giống nhau, những mày đánh gây nàng lời nói, ta mới mặc kệ. Ý thức được hắn hiện tại có một cổ mạc danh đối kháng cảm xúc, Tống Giản quyết định tạm thời trước đem hắn chấn an hảo, bằng không dựa theo nàng kinh nghiệm, một cái trong lòng nghẹn khí người, là không có cách nào hảo hảo câu thông, làm sao vậy? Nàng xoay người hướng tới phòng bếp đi đến, "Ta đi cho ngươi đảo chén nước." Chờ nàng ra tới khi, Mị Du thì tổ đã đem chính mình ném vào sofa, cao mày nhếch miệng, một bộ buồn bực gâm trầm bộ dáng. Tống Giản dựa vào sofa trên lưng, đem trong tay ly nước đưa qua. Mị Dù thì tổ mắt lẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng còn tính phối hợp đem Thủy tiếp qua đi. Ta chọc ngươi sinh khí làm. Tống giản thử nói, là bởi vì báo chí đưa tin sao? Ta cho ngươi mang đến phiền toái. Nàng nói, không có quan hệ. Nếu các ngươi quyết định từ bỏ ta, ta cũng có thể lý giải. Bất quá ta nơi này còn có mấy phân cùng hai gia có quan hệ tình báo, cho nên ta tạm thời vẫn là hữu dụng. Nhưng Mị Dù thì tổ đột nhiên lớn tiếng nói, ai nói muốn từ bỏ ngươi? Tống giản hơi hơi sửng sốt mà hắn liền như vậy trừng mắt tống giản nói, ngươi ở kia tự cho là đúng tự quyết định cái gì đâu? vậy ngươi vì cái gì sinh khí a? mị du hỉ tô cắn chặt rằng, rốt cuộc có chút không nín được nói, ta xem là ngươi trước một bước muốn từ bỏ ta đi. gì? là ngươi chủ động trước tới tìm ta mị du hỉ tô đem ly nước đặt ở trên bàn, cứ việc hắn có vẻ thực tức giận, nhưng cơ hồ khắc vào cốt tủy lễ nghi giáo dưỡng, vẫn là làm hắn theo bản năng chậm lại động tác, không làm ly nước khai ở trên mặt bàn phát ra làm người nhũ mảy tiếng đánh. Là ngươi trước phủ định hai mạ xạ si cùng cổ gạ quả kỳ, lựa chọn ta. Kết quả hiện tại ngươi liền dễ dàng như vậy lùi bước sao Ngươi muốn đứng ở ta bên người giác ngộ liền gần chỉ có loại trình độ này mà thôi sao. Hắn thoạt nhìn càng là sinh khí, tống giản không biết vì sao, liền đối hắn đem ly nước đặt ở trên bàn không phát ra một chút thanh âm tương phản cảm giác rất thú vị. Nàng mặt mày có lẽ mang lên một chút ý cười, mị dụ thì tổ tức khắc nhíu chặt mày, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? không có nha, cũng chỉ là cảm thấy điện hạ phát hỏa thời điểm cũng thực đáng yêu. mỹ du thì tô tức khắc sừng sốt một chút, há miệng thở dốc, nửa ngày chưa nói ra một chữ tới. qua một hồi lâu mới cắn răng nói, ngươi đầu góc có bệnh. thân là thành viên hoàng thất, sao lại có thể nói loại này thô bỉ trí ngữ? tống giản không có đem hắn phun tào để ở trong lòng, bất quá giả vờ tức giận chụp một chút bờ vai của hắn. nhưng nàng vừa muốn bắt tay thu hồi đi, mỹ du thì tô lại đột nhiên giữ nàng lại thủ đoạn. hắn ánh mắt sáng quắc. Lại hoặc là có thể nói là hung tợn trứng mắt tống dạng, cắn chặt răng, tựa hồ làm hồi lâu trong lòng trải trăn, mới rốt cuộc án hận nói, uy, lời này ta chỉ nói một lần. Ngươi cho ta nghe hảo. Ngươi lựa cho ta, cho nên, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, nghe hiểu không có. Ngươi nếu là dám trước từ bỏ ta nói, ngươi nếu là dám trước rời đi ta nói. hắn tạm sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 166, chứ 166. Điện hạ. Làm gì? Tống giản nhìn hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, nghĩ thầm, có người ruồng bỏ cổ gã qua kỳ cùng hai mạ xà si, lựa chọn hắn. Đối với Mỹ Dù hỉ tổ tới nói, tựa hồ là một kiện làm hắn phá lệ coi trọng sự tình, ít nhất đáng ra hắn ở vô số người phản đối chung, vẫn như cũ quật cường cùng đối phương đứng chung một chỗ. Tuy nói thân phận có chút không đúng, nhưng đích xác rất có một ít kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cảm giác. Chẳng lẽ nói, ở hắn nhân sinh chung, Nàng là cho tới nay mới thôi duy nhất một cái, làm hắn cảm giác được bị coi trọng, bị khẳng định người. Tống giản đỗng nhiên mặc danh cảm giác chính mình có chút trách nhiệm trọng đại. Nàng từ sofa sau vòng qua đi, ngồi ở mị rủ Hỉ Tô bên người, nghĩ nghĩ nói, xin yên tâm, ta sẽ vẫn luôn cùng điện hạ đứng chung một chỗ. Mị rủ hỷ Tô lại hừ một tiếng nói, phải không? Ta xem ngươi nghe nói không thể lại cùng ta đứng chung một chỗ thời điểm, căn bản là không có gì phản ứng, giống như không sao cả giống nhau. Ngươi căn bản đều không có dây rủ một chút Bởi vì ta không cảm thấy đó là cái gì đại sự A Tống giản nói Liên tính thân vương điện hạ quyết định từ bỏ ta Ta cũng sẽ không rời đi ngươi Nay cơ hồ như là một cái hứa hẹn Mỹ dù thì tổ trong khoảng thời gian ngắn Thậm chí tưởng một cái thổ lộ Nhưng mà phục hồi tinh thần lại Đối diện nữ nhân biểu tình là như vậy nghiêm túc bằng thẳng Không có một tia kiểu, kiểu diễm ái muội. Thật sự Đương nhiên Bởi vì ta mục tiêu còn không có đạt thành A Mục Tiêu của ngươi mỹ dụ hỉ tổ dừng một chút, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nói, đả đảo hai gia. Tống Giản mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy cái này Mục Tiêu có cái gì không thực tế địa phương, đúng vậy. "Ví dụ thì Tổ Trần chớ nói, ngươi, ngươi thật sự cảm thấy làm được đến?" Tống Giản nhìn hắn, khẳng định nói, "Chỉ cần điện hạ cùng ta ở bên nhau nói, ta liền có tin tưởng." Nàng nhìn chăm chú hắn thần sắc như vậy Ôn Nhu, nàng đối hắn như vậy tín nhiệm, lại như thế không hề phòng bị. Thoáng chốc làm Mị Dù Hỉ Tô lại cảm giác hỗn loạn lên, cảm thấy nàng phảng phất có khác tình ý, Liên ở hắn nhất thời không có thể nói lời nói thời điểm. Mị Dù Hỉ Tô nghe thấy nàng tiếp tục nói, kỳ thật ta đã làm sai chuyện tình. Cái gì? Điện hạ lại đây thời điểm, làm bí thư, ta hẳn là ngăn cả ngươi. Mị Dù Hỉ Tô đương nhiên biết, dưới tình huống như vậy, tốt nhất cái gì động tác đều không cần có, từ nhỏ đến lớn, hắn sớm đã thập phần quen thuộc hoàng thất đối với dẻm pha xử trí biện pháp. Chính là lúc này đây. Hắn cố tình liền không. Đồng thời, hắn nghe thấy Tống Giản nói, nhưng là điện hạ nói muốn lại đây, ta cảm thấy thật cao hứng. Ta bị người từ bỏ quá rất nhiều lần, cũng từ bỏ quá người khác rất nhiều lần, cho nên, đã cảm thấy bị từ bỏ là kiện thực bình thường sự tình, nhưng là điện hạ lựa cho ta, ta liền nhịn không được muốn làm điện hạ lại đây. Không có thể được đến đáp lại, không biết mị Dù hỉ Tổ sẽ như thế nào tỏ thái độ, Tống Giản nói xong lúc sau, cầm lòng không đậu nhắc tới hai chân, ở sofa trong một góc của lên. Nàng chân chớ nói, ta có phải hay không có chút quá ích kỷ? Không quan hệ. Mị du thì tô lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, vốn dĩ chính là ta chính mình muốn tới. Hắn nhìn về phía xúc ở sofa một khắc dần mị du nỗ hạ, dị, cầm lấy từ tài xế kia mạnh mẽ trưng dụng di động nhìn thoáng qua, trầm mặc trong chốc lát sau nói, kỳ thật ngươi không cần thiết cảm kích ta, ta làm những việc này cũng không phải vì ngươi. Ân, kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy. Ta không nghĩ lại đi làm người khác trong mắt ta theo lý thường hẳn là phải làm sự tình, ta muốn làm những cái đó, ta muốn làm, nhưng là những người đó lại tự tiện cảm thấy ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình, ta muốn nhìn bọn họ chấn động bộ dáng, kia nhất định thực buồn cười. Tống Giản nghiêng nghiêng đầu nói, nói như thế nào? Mị Du kỳ tổ thấy Tống Giản oa ở trên sofa, thoạt nhìn tựa hồ thực thoải mái bộ dáng, do dự trong chốc lát, cũng học có chút vụng về mới lạ quấn lên chân dài, chuyển hướng Tống Giản nói, ta sơ trung thời điểm Thích quá một cái nữ diễn viên. Nàng hình tượng thực hảo, thanh thuần, hoạt bát, đáng yêu, thú vị, tươi cười luôn là phi thường sáng lạng, một độ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, Chỉ cần thấy nàng lộ ra tươi cười, ta liền cũng tưởng lộ ra tươi cười. Sau lại đâu? Sau lại, nàng ở sự nghiệp đỉnh thời điểm tự sát, Mỹ du khỉ tổ hướng về sofa chỗ tựa lưng ngoài đi thân thể, phong tung chính mình lựa chọn hoàn toàn không hợp lễ nghi nhẹ nhàng tư thái. Lại sau lại ta trọng xem nàng tác phẩm, mới phát hiện. Nàng mặc kệ thân ở nơi nào, mặc kệ gặp cái gì, đều vĩnh viễn là kia phó nguyên khí tràn đầy, hoặc bắt rộng rãi bộ dáng. Ta trước kia cảm thấy nàng tràn ngập năng lượng, nhưng hiện tại xem ra, ta đều vì nàng cảm thấy mệt. Mị du thì tổ rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, sao có thể sẽ có người, lúc nào cũng có thể triển lộ như vậy không hề biến hóa, sán lạn tươi đẹp tươi cười. Nàng quá chuyên nghiệp, vì thế ngược lại làm ta đột nhiên ý thức được, ta sợ thấy nàng, đều là giả dối. Ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ta cho rằng chính mình thích nàng, chính là ta căn bản là chưa bao giờ có hiểu biết quá nàng. Ta biết nói, có thể thấy, đều là nàng tỉ mỉ che giấu, nỗ lực ngụy trang sau bộ dáng. Ta nhìn nàng sán lạ cười, trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, nàng khi đó chân chính ý tưởng là cái gì. Nói không chừng là suy nghĩ, cứu cứu ta đi. Tống giản nhẹ giọng nói, nói không chừng là cái dạng này. Ta liền nghĩ tới chính mình. Mị Du thì tô nhìn chầm chầm Tống giản nói, ta có rất nhiều sự tình không thể làm. Vì hoàng thất hình tượng mà không phải chính mình tính cách mà lên tiếng. Chính là dù vậy, cũng có vô số người không thích ta, bọn họ thậm chí đều không quen biết ta. Ở trước màn ảnh, mặc kệ ta làm cái gì, đều có thể bị giải đọc ra mặt khác hàng nghĩa, chính là ai có thể thấy chân chính cái kia ta. So với làm người thường, không có tiếng tâm gì sống hết một đời, ta càng chán ghét nhiều năm về sau, tất cả mọi người cho rằng cái kia mì rủ hỷ tổ, căn bản là không phải ta. Hắn như mày, trong lời nói để lộ ra áp lực thống khổ. Cái loại cảm giác này, thật giống như ta chỉ là một cái con rối thay thế một người khác sinh hoạt, này căn bản không phải cuộc đời của ta. Người chỉ có thể sống một lần không phải sao. Ta không nghĩ ta cả đời liền như vậy giả dối quá khứ. Tống giản nâng má nghe hắn nói xong, không nói gì. Mà không có lập tức được đến khẳng định, mị dù thì tô biểu tình lập tức liền nổi lên địch ý, như là phát hiện một cái tiềm tàng địch nhân như vậy cảnh giác, như thế nào, ngươi cảm thấy thực cấu trĩ ngươi cũng cảm thấy bất quá chỉ là phản nghịch kỳ không ốm mà rên. Không phải, ta chỉ là cảm thấy, ngươi có bất luận cái gì ý tưởng đều không kỳ quái, quan trọng là, chính mình làm ra lựa chọn, sau đó gánh vác hậu quả liền hảo. Tống giản nói, hơn nữa, liền tính điện hạ nói không phải vì ta, nhưng sự thật chính là, điện hạ lựa chọn ta nha. Mị Dù Kỷ Tổ rõ ràng áp lực thật lâu, cho nên khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút cực đoan cùng đầu gốc nóng lên, hiện tại xem ra, nguyên cốt truyện chính là như vậy bị người mang ngoài đi. Thoạt nhìn như vậy hung ác người, kỳ thật đơn thuần hảo lựa thực. Tống giản trong lòng như vậy nghĩ, cũng nói như vậy ra tới, như vậy, ta tới bảo hộ điện hạ, sau đó điện hạ cũng bảo hộ ta. Nàng vươn tay đi, mỉm cười nói, đồng minh quan hệ, hiện tại xác định. Làm ra ước định, nắm qua tay sau, liền tương đương với trao đổi thế ước, tinh thần thượng, bọn họ quan hệ so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều còn càng chặt chẽ. Tống giản tựa hồ bởi vậy lấy được Mị Dũ Hỉ Tổ sở hữu tín nhiệm, thái độ của hắn so với phía trước trở nên càng thêm thân cận cùng tùy ý. Tỷ như nói, hắn trực tiếp ở tống giản chung cư xoay lên, sau đó theo lý thường hẳn là hỏi, huy, ta chủ nào? Ân. Tống giản hơi hơi sừng sốt, điện hạ muốn ở lại. Bằng không đâu. Mị Dũ Hỉ Tổ quay đầu, một bộ ngươi ngốc sao. Ghét bỏ biểu tình, ta chạy tới tìm ngươi sự tình hiện tại khẳng định đã cho hấp thụ ánh sáng A. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta đâu, nếu tới, liền dứt khoát trực tiếp đem thái độ bãi rõ ràng hơn một chút, ta ít nhất được một đêm lại đi đi. Bằng không tới một lát liền rời đi, không cảm thấy có điểm gà mờ sao. Tống giản không lớn lý giải hắn lo di, nhưng mạc danh lại cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng liền ở nàng thiếu chút nữa đáp ứng thời điểm, mơ hồ cảm thấy vẫn là có chút không đúng dự cảm ngăn trở nàng. Không được. Vì cái gì? Nếu là điện hạ lưu lại qua đêm nói. Cuối cùng không kết hôn rất khó song việc A. Doanh châu văn hóa, trên dưới bất đồng thực rõ ràng. Dân chúng có lẽ thập phần mở ra tân triều, nhưng hoàng thất lại như cũ thập phần bảo thủ truyền thống. Tống giản hoài nghi, nếu là mỹ rủ hỉ tổ thật sự dám đêm không về ngủ, ở dân chúng trong mắt làm loạn nam nữ quan hệ có lẽ cùng hút vi phạm lệnh cấm vật phẩm giống nhau nghiêm trọng. Liên tính cuối cùng kết hôn, hôn trước bị phơi ra cùng nhau qua đêm, cũng sẽ làm người cảm thấy là cái kinh người vết nhơ. Điện hạ Tống giản ôn thanh nói. Chúng ta là tưởng bị thế giới nhận thức chân chính chính mình, nhưng không phải muốn hủy hoại chính mình, đúng hay không? Mị du hỉ tổ như mày, lý giải nàng ý tứ, liền ở tống giản cho rằng hắn thay đổi tâm ý, mà thả lòng đi xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, ngươi cùng nam nhân đã làm sao? a, ngươi cùng hai mạ xạ xì đã làm sao? Điện hạ, nếu không phải mị du hỉ tổ ngữ khí như vậy hòa khí, tống giản đều phải cho rằng hắn ở cố tình nục nhã. Ngươi có hay không xem mới nhất thống kê số liệu? Đại bộ phận người lần đầu tiên đều phát sinh ở cao trung thời điểm. Ta không quá chú ý. Bất quá điện hạ ngài chú ý cái này số liệu làm cái gì. Mỹ Du thì tô đương nhiên nói, bởi vì ta là cái có bình thường sinh lý nhu cầu người trưởng thành. Tống giản nhất thời nghẹn lời, thế nhưng phản bác không được. Nhưng là những người đó, cảm thấy hoàng thất người giống như liền không nên có dục vọng. hắn tức giận bất bình nói, không thể yêu đương, chỉ có thể trực tiếp kết hôn, lúc này mới kêu thuần khiết cao thượng. Dựa vào cái gì? cho nên Mị du khỉ tội nhìn chằm chằm nàng, đúng lý hợp tình nói, chúng ta không phải quyết định muốn bảo trì chân thật sao. Cho nên ta muốn yêu đương. Tống giản, tốt. Nàng có chút buồn cười hỏi, ngài tưởng với ai nói. Mị du khỉ tội nhìn nàng một cái, sau đó bực bội nói, không biết. Hắn nữ mày nói, đều nói lên giường thực thoải mái, kia rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Ngươi biết không? Tống giản. Nàng đông nhiên cảm thấy, mị du khỉ tội tội hồ có điểm quá mức tín nhiệm nàng. Thế cho nên là thật sự đề tài gì đều dám nói thẳng không cố kỵ. Nàng đau đầu nói, cái này cũng tùy người mà khác nhau đi. Ngay sau đó, nàng cảnh giấc nói, điện hạ, ngài không thể đem tỏ mò coi như nhu cầu, đến lúc đó bị người lừa làm sao bây giờ. Mị du thì tôi không cho là đúng nói, ta lại không phải đồng ốc. Tống giản, này nhưng rất khó nói. ngươi nói cái gì? Ta nói, ăn qua cơm trưa, ngài vẫn là rời đi tương đối hảo. Tống giản nghiêm mặt nói, Ngài ở ta nơi này đã như vậy trong chốc lát, đủ để biểu đạt ra ngài tín nhiệm cùng chúng ta chi gian quan hệ thâm hậu, chúng ta chói định ở cùng nhau. Thân vương tuy rằng khả năng tưởng từ bỏ ta, nhưng hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ngài. Vì ngài, thân vương nhất định sẽ vì ta phản kích. Kế tiếp một đoạn nhật tử, chúng ta chỉ sợ đến trải qua một phen mưa rền gió dữ. Mị du thì tổ cao mày, không lớn tình nguyện hỏi, tiêu cơm chưa như thế nào ăn? Nếu là đính cơm nói, không chuẩn sẽ bỏ vào chán ghét phóng viên nếu điện hạ không chế nói, ta tự mình làm. nghe vậy, mỹ du hỉ tô kinh ngạc nói, ngươi sẽ nấu cơm. tống giản nhắc nhở nói, mỹ du nổ ra là võ ra, điện hạ. mỹ du hỉ tô không nói, hắn nhìn nàng đi vào phòng bếp, chần chờ một chút, vội vàng theo đi lên nói, ta mẫu thân chưa bao giờ có đã làm cơm. vương phi điện hạ là nhà nước nữ tử đi. Ấn mỹ du hỉ tô nói, cho nên ta vẫn luôn rất tò mò, cái gì là mụ mụ hương vị, cái gì lại là người nhà hương vị. Cái loại này hương vị. Cùng nữ quan phụ trách đồ ăn, rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Bởi vì là độc nhất vô nhị đi. Tống giản nói, trừ bỏ trong nhà, trừ bỏ người kia bên ngoài, ở trên thế giới bất luận cái gì một chỗ, đều ăn không đến giống nhau. Chỉ vì ngươi một người làm hương vị, cho nên là độc nhất vô nhị, tự nhiên liền rất đặc biệt. Mị du khi tôi nhìn nàng nói, vậy ngươi đều cho ai đã làm đồ ăn. Hai mạ xa xì, ta làm đồ ăn sao? Tống giản ngẩng đầu nghĩ nghĩ, có chút không xác định nghiêng đầu nói. Ở thế giới này, trừ bỏ phụ thân ở ngoài, giống như cũng chỉ có điện hạ ngươi. 167, chương 167. Mị Du thì tô rửa vào khung cửa thượng, nhìn sáng ngời sạch sẽ trong phòng bếp, mảnh khảnh nữ tính thành thạo quấn lên tóc dài, ngồi xổm xuống đi mở ra tủ lạnh, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, lưu loát mà dứt khoát bắt đầu xử lý, kia phân tư thái, thậm chí có thể dùng lưu nhã vui mắt tới hình dung. Ta thích nơi này. Cái gì? Mị Du thì tô trong lòng chậm rãi dư vị mới vừa rồi, Tống giản theo như lời chỉ có hắn lời nói, lặp lại nói, ta thích cái này tiểu phòng ở. Tống giản tức khắc không nhịn xuống quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhất thời nghẹn lời. Đối với một cái ở trong thế giới hiện thực thuê một phòng một sảnh xã suốt tới nói, mị dụ hỉ tổ trong miệng tiểu cùng nàng khái niệm tiểu, hoàn toàn không phải một chuyện. Tống giản đã cảm thấy cái này độc thân chung cư rộng mở một chút đều không độc thân, chính là đối với từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên mị dụ hỉ tổ tới nói, này gian nhà ở hiển nhiên đã có quắp tới rồi đáng yêu nấm nổi. Có thể tưởng tượng tưởng, nay cũng không phải ai sai, chỉ có thể nói là quan niệm bất đồng, vì thế Tống Giảng chưa nói cái gì, tiếp tục túi đầu tẩy nổi lên khoai tây. Nàng nói, hôm nay ăn cả gì Nga? Nga! Mỹ du Kỳ tô đáp ứng rồi một tiếng, lại còn ở tiếp tục đề tài vừa rồi, ta cũng tưởng ở tại như vậy địa phương, cảm giác giống cái phong bế cái hộp nhỏ, đóng cửa lại sau, liền ai cũng không thể thấy ta, mấy rời ta. Ta có thể cùng thích người cùng nhau đợi, muốn làm gì liền làm gì? uy. Ngươi làm gì không nói lời nào Tống giản nói Ta chỉ là cảm thấy Có chút khó khăn đi Hoang thất muốn nênh thú một cái bình dân nữ tử đều thực gian nan Càng miễn bàn mì dù hỉ tổ thích chính là nam nhân Cùng chính diện nhân vật muốn bảo vệ chân ái Cực lực tránh cho lừa hôn loại này thiên lôi nhãn bất đồng Phản diện nhân vật nhiều đến là thuận theo người nhà ý tứ nênh thú môn đăng hộ đối thế tử Sau lưng rồi lại kìm nén không được dục vọng Mà làm phong làm vũ người Làm hoang tử Mị Du Hỉ Tô hiển nhiên không có khả năng vẫn luôn không kết hôn, nhưng một khi kết hôn, liền tất nhiên sẽ cùng hắn tính hướng tương xung đột. Trong nguyên tắc, Mị Du Hỉ Tô tựa hồ không có thể cố lấy phản kháng dũng khí, mà vẫn luôn áp lực chính mình. Nhưng hiện tại, hắn giống như là một đống củi đốt, gặp tống giảng trên người phụt ra mà ra một cái hỏa tinh, liền lập tức thiêu đốt lên. Hiện giờ nếu là cưỡng bách nữa hắn đi kết hôn, không chuẩn Mị Du Hỉ Tô có thể dưới sự giận dữ lập tức xuất quỷ. Tống giảng nghĩ thầm. Cũng không biết đối với doanh châu hoàng thất tới giảng, một cái hoàng tử là hốt vi phạm lệnh cấm dược vật dẻm pha lớn hơn nữa, vẫn là hắn xuất quỹ dẻm pha lớn hơn nữa. Lúc này, Mỹ du thì Tô nói, nếu ta thành thiên hoàng, còn không chờ tống giảng đáp lời, hắn liền chính mình ngừng lại, một lát sau liền hề và nói, tính, thiên hoàng cũng làm không đến, thiên hoàng càng làm không được. Mỹ du thì Tô phiền chắn nói, thiên hoàng kỳ thật cũng không có gì tốt, chính là có thể cùng ngày hoàng, đương nhiên vẫn là cùng ngày hoàng càng tốt, đúng không? Vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí là như vậy suy sụt cùng bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, đống nhiên có một ý niệm sớm xét hiện lên tống giản trong óc, làm nàng đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía mị du hỉ tổ. Mị du hỉ tổ nhướng mày nói, như thế nào? Tống giản do dự một chút, còn không có mở miệng, liền lại cảm thấy chính mình thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ, tính. Không có gì. Ui. Nhưng này hiển nhiên khiến cho mị du hỉ tổ bất mãn. Hắn về phía trước một bước đi vào phòng bếp. Câu mày có chút trò đùa ra ý vị tốn chặt tống giản phát vọng, làm bộ muốn kéo ra nàng bản phát. Có chuyện liền nói a, ta nói cái gì đều cùng ngươi nói, ngươi còn muốn gạt ta cái gì? Đừng nói một nửa điếu ta ăn uống. Ai nha nha tống giản theo bản năng theo hắn sức lực hướng tới cánh tay hắn phương hướng tới sát, để tránh chính mình đầu tóc rơi rụng xuống dưới. Ta chính là đống nhiên nghĩ đến, nếu là điện hạ cảm thấy thiên hoàng chế độ như vậy chói buộc áp lực, nàng có chút chần chờ nhấp môi. Mị dù thì tô lập tức kéo kéo nàng tóc. Thúc Dục nói, trở thành thiên hoàng lúc sau Thấy hắn thúc Dục như vậy cấp Tống giản rốt cuộc nói, có thể trở thành thiên hoàng lúc sau Hủy bỏ quân chủ lập hiến chế Nghe vậy, mị dù thì tô tức khắc ngây ngẩn cả người Đối với hắn cái này phản ứng Tống giản cũng không ngoài ý muốn Nàng cười miệng nói, cho nên ta liền cảm thấy không được tốt Không chuẩn bị nói sao Nàng gặp qua rất nhiều người Luôn mồm đoán giận sinh hoạt này cũng không tốt Kia cũng không tốt, nhưng thật sự muốn bọn họ làm ra thay đổi Có thể ngoan hạ tâm tới làm ra quyết đoán, lại thiếu chi lại thiếu. Mị du thì tôi nhìn như đối quân chủ lập hiến chế áp lực cảm thấy thống khổ, nhưng không hề nghi ngờ, hắn bản nhân là cái này chế độ đã đến ích lợi giả. Làm đã đến ích lợi giả, hắn đoán giận nghe được nhiều, nhiều ít sẽ làm người có một loại chỗ tốt đều tưởng chiếm, chỗ hỏng một chút đều không nghĩ muốn lòng tham không đáy cảm. Vì thế liền sẽ làm người cảm thấy, ngươi nếu là thật sự như vậy không nghĩ muốn, so với vẫn luôn tại đây đoán giận cái không ngừng làm gì không trực tiếp đi phá hủy nó. Nhưng tống giản cũng không có loại này chua ngoa ý tứ, nàng vừa rồi chỉ là suy nghĩ, nếu mị rủ hỷ tổ thật sự đối thiên hoàng chế độ cảm thấy chán ghét, muốn tránh thoát nói, từ thượng mà xuống hủy bỏ cái này hệ thống, có phải hay không cũng có thể làm những cái đó sĩ tộc mất đi một ít. Bọn họ vốn dĩ liền không nên kiềm giữ kiêu ngạo. Chính là ngay sau đó, nàng liền ý thức được chính mình nghĩ đến quá đơn giản, thật muốn là làm như vậy, đến nhấc lên bao lớn sóng gió. Nàng làm gì muốn đi làm như vậy cố sức không lấy lòng sự tình. Nàng nhiệm vụ lại không phải cải cách doanh châu, lại nói, loại chuyện này hơi không chú ý liền khả năng chạm đến mẫn cảm tuyến, đến lúc đó bị thẩm tra áp đặt, không phải lẫn lộn đầu đôi. Mỹ du thì tổ trầm mặc xoay người đi ra ngoài, thấy hắn ngồi ở phòng khách trên sofa, lấy ra di động bắt đầu đùa nghịch lên, tống giảng nghĩ thầm, hắn đại khái cũng biết nàng vừa rồi câu nói kia, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ đi. Trong thế giới hiện thực, Thế giới may lại tiểu tổ công tác đàn nội, nôn tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng phát ra một tiếng hoan hô, tìm được rồi, tìm được rồi. Lúc này đây thế giới ta cảm thấy có thể. Thực mau liền có người xuất hiện do hỏi, chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng thành công dung hợp cái nào thế giới. Tự lần trước tổ chức qua thế giới may lại hội nghị, hơn nữa thông qua nôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng đưa ra thế giới dung hợp phương án sau, nôn tình bộ bộ trưởng liền bắt đầu tích cực chuẩn bị. Nhưng mà, nhân vật cùng nhân vật quan hệ đã định hảo nên đem những nhân vật này bỏ vào cái nào trong thế giới mới có thể làm nhân vật cùng thế giới đều một lần nữa tỏa sáng sức sống. nay cũng không phải tùy tiện tìm cái thế giới nói dung hợp liền có thể dung hợp ở bên nhau, nếu là không thích hợp còn mạnh mẽ dung hợp, cuối cùng hoặc là thế giới cốt truyện cùng nhân vật giả thiết cùng nhau hỏng mất, hoặc là sẽ kết hợp ra một cái cổ quái vặn vẹo thế giới. hai người đều không phải công ty muốn. vì thế nô tình nữ xứng bộ bộ trưởng liền bỏ thêm vài cái cuối tuần ban, không biết sàng chọn đối chiếu nhiều ít cái thế giới mới rốt cuộc tìm được một cái nàng cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị thế giới. Đó chính là thuần ái nữ xứng bộ công nhân, giúp ngôn tình bộ chấp hành cái thứ nhất ngôn tình nhiệm vụ, cái kia thời xưa văn thế giới. Phát hiện điểm này chỉ do ngẫu nhiên, chẳng qua là bởi vì thế giới này gần nhất bị phiên ra tới, cho nàng để lại ấn tượng, cho nên nàng tùy tay đem thế giới kia tư liệu phục chế lại đây. Sau đó thời gian tuyên hưởng kéo sau vài thập niên, vốn định tùy tiện nhìn xem, lại kinh ngạc phát hiện. Cái này phục chế thế giới căn cứ giả thiết tự động tính toán ra tới cốt truyện, chỉ cần hơi chút sửa đổi mấy cái giả thiết, liền phi thường thích hợp đầu nhập tân nhân vật. Bất quá, tuy rằng định ra đại khái giản giáo là báo thủ, nhưng thuần ái văn cùng nôn tình văn rốt cuộc là bất đồng, một chút đều không thay đổi động dập khuôn lại đây chỉ do ngớ ngẩn, nôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng nghĩ nghĩ, tại thế giới dung hợp lúc sau, cuối cùng sửa chữa lên. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, mặt ngoài nhìn không ra bất luận vấn đề gì thế giới Nôn tình nữ xứng bộ nhân viên công tác cơ hồ mỗi một cái đều tiến vào thí nghiệm một lần, lại cư nhiên không ai, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không nên A. Nôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng như mày nói, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Có thể hay không là bởi vì này nhân vật nguyên bản là thuần ái văn bên kia A. Có người nói nói, nếu không làm thuần ái văn bên kia người cũng tới thử xem. Ta môn, nhưng nhân vật này hiện tại không đề cập cảm tình tuyến A. Có thuần ái văn, nếu như đi rất cảm tình diễn cơ bản đều có thể đương nam tần văn xem nhưng lời tuy như thế nôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng ở bó tay không biện pháp dưới vẫn là tìm được rồi thuần ái nữ xứng bộ bộ trưởng tìm kiếm bộ môn hợp tác thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này tìm tới môn tới hắn theo bản năng mà tưởng thoái thắt nói chính là hướng giang ngọc cùng phùng mạnh đều tiến vào mặt khác công tác trong thế giới một chốc một lát ra không được nôn tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng chế nhạo nói này không phải còn có người sao Ngươi bao lâu không tự mình chấp hành quá nhiệm vụ? Ân, không tay ngứa sao? Tới thử xem bái. Ta đi vào là cái cái gì nhân vật? Nam chủ muội muội bái. Ngươi cụ thể an bài một cái cái gì bối cảnh? Trước trí cốt chuyện là Hoàng thất dòng chính đoạn tuyệt, ấu chủ thay đổi, quyền thần cầm giữ triều đình. Ba năm nội đổi mới năm vị hoàng đế, lại một vị ấu chủ chết bệnh sau, ở một tay che trời thừa tướng ra mệnh lệnh, đời kế tiếp hoàng đế người được đề cử, định vì hoàng tộc chi thứ một vị vương gia chi tử. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, biết được thừa tướng chọn lựa tân hoàng tiêu chuẩn là muốn dễ dàng thao tác cùng cũng đủ mềm yếu. Ở biết được vị này thế tử còn có một vị muội muội sau, thừa tướng tâm phúc cho rằng sớm định ra vương gia chi tử kiệt ngạo khó thuần, đều không phải là chọn người thích hợp, ngược lại là ngượng ngùng nội liệm nữ hài càng dễ không chế, vì thế bị mang về hoàng cung đăng cơ xương đế, biến thành vị này nữ hài. Nhiều năm lúc sau, nữ đế siêu cao thế nặng, tàn bạo lênh khốc, thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Nam chủ tạo phản đánh vào hoàng cung, cướp lấy muội muội thiên hạ, sau đó phát hiện chính mình muội muội kỳ thật vẫn luôn đều bị thừa tướng sở thao tác, không hề tự do, ở trong hoàng cung vẫn luôn quá đến phi thường thống khổ, vẫn luôn đều đang đợi hắn tới cứu vớt chính mình, sau đó làm hắn đoạt được thiên hạ lại cô độc cả đời, cuối cùng băng kỷ một tiếng, làm hắn trọng sinh trở về. Như vậy, nam chủ đối nữ chủ cảm giác thua thiệt, nữ chủ đối nam chủ lòng mang hận ý, không phải thuận lý thành chương sao. Hơn nữa chúng ta chính thức cốt truyện trực tiếp bắt đầu ở nam chủ trọng sinh sau, cho nên nữ chủ tuy rằng ở phía trước trí cốt truyện thoạt nhìn thức thảm, nhưng là căn bản không cần tự mình trải qua những cái đó. Trọng sinh sau tuy rằng nữ chủ vẫn là sẽ bị tiếp nhập hoàng cung, chính là ta nhưng an bài vài cái nam nhân đâu, nam chủ cho rằng nàng ở nước sôi lửa bỏng, kỳ thật nhân ra quá đến Mỹ tư tư. Thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, cái này trọng sinh cốt truyện có thể a? theo lý mà nói không nên tiến triển thực thuận lợi sao. Các người thí nghiệm nhân viên đều là ở đâu cái phân đoạn thất bại. Cuối cùng cái kia phân đoạn, nam chủ trọng sinh lúc sau, quyết định đi cứu vớt chính mình muội muội. Chúng ta giả thiết kết cục, hắn hẳn là từ bỏ tranh đoạt thiên hạ, sau đó vì muội muội bình định thiên hạ, nhưng là nhưng là. Môn Tình văn nữ xứng bộ bộ trưởng thở dài, nhớ tới chính mình tự mình tiến vào thế giới kia muốn hoàn thành nhiệm vụ khi, sở thấy cảnh tượng. Nặc đại trong cung điện, cung nhân không còn nữa ngày xưa kính cẩn hợp quy tắc, tứ tán bốn đảo. Tiếng kinh hô cùng gào khóc thanh hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ trong nháy mắt liền tới tới rồi địa ngục. Có người cướp vàng bạc, có người ôm lăng la, hoa mỹ đèn cung đình bị đánh ngã cũng không có người nâng dậy, sát thái nghiên lệ tơ lụa màn bị kéo xuống giẫm đạp ở lòng bàn chân. Trong không khí tràn ngập lệnh người phát lạnh sắt khí, ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế thượng nữ tử còn rất là niên thiếu, mảnh khảnh tái nhợt dung mạo, thoạt nhìn không nên ngồi ở lẻ loi lạnh như băng trên long ỷ, mà hẳn là bị người ôn nhu ôm ở đầu gối đầu, cẩn thận chịu miến. Rốt cuộc, này lệnh người hít thở không thông bầu không khí ngoạn nguồn, cái kia cao lớn, tuấn mỹ, biểu tình lênh khốc, giống như hung thần dáng thế nam nhân, đi nhanh vượt qua ngại cửa, đi đến. Ngầm đầu nhìn thấy nàng thời điểm, nam nhân giống như đông lại giống nhau mặt mày, hơi hơi bung lỏng một cái trước mắt. Huynh trưởng, ngươi tới đón ta về nhà sao? Nhưng mà nàng mới vừa nói ra những lời này, liền nhìn thấy nam nhân lạnh băng khuôn mặt thượng lưu lộ ra cực độ thất vọng cùng phẫn nộ. Ngươi không phải. Nam nhân rút ra bên hông trường kiếm Mặt mày gian lại không một ti do dự. Nàng thậm chí liền phản ứng lại đây kêu sợ hãi chạy trốn cơ hội đều không có, đã bị chém giết với hắn dưới kiếm. A giản 168, chứ 168. Cơ hộ mỗi một cái nhân viên công tác tiến vào cùng nam chủ gặp lại cảnh tượng, mặc kệ ở trong cung vẫn là ngoài cung, mặc kệ là quyết định chờ hắn xuất hiện vẫn là bị người mang đi đào vòng, chỉ cần gặp, đều sẽ bị hắn giết chết, sau đó hắn sẽ nói một câu người không phải. Nguồn tình nữ xứng bộ bộ trưởng nói tới đây rất là buồn dầu, chúng ta hoài nghi, rất có thể là thừa tướng đã từng đi tìm một cái nữ hoàng thế thân, ra mặt chấp hành một ít chân chính nữ hoàng không muốn chấp hành sự vụ, cho nên nam chủ sẽ nghĩ lầm, chân chính muội muội đã chết, mà trước mắt ta là một cái thế thân. Ta suy nghĩ vấn đề mấu chốt, có phải hay không đến tìm cái biện pháp thu hoạch hắn tín nhiệm, làm hắn minh bạch muội muội là thật sự muội muội, không phải cái gì thế thân. Thuần Ái Văn nữ xứng bộ bộ trưởng nghi nghi nói, ngươi không phải những lời này sao? Hắn có phải hay không còn nói điểm cái gì? Ta giống như còn nghe thấy hắn mở miệng. Không biết. Hắn nói quá hàng hồ, thanh âm cũng quá thấp, mặc kệ như thế nào hồi phóng phân tích đều nghe không rõ ràng lắm. Không chuẩn ngôn tình nữ xứng bộ bộ trưởng khổ chung mua vui khai cái vui đùa, hắn chỉ là đơn thuần thở dài. Kia thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng nguyên bản là không tính toán ôm hạ thêm vào sống, mặc kệ công tác nhiều vẫn là thiếu, tiền lương đều như vậy một chút, làm gì cho chính mình tìm việc làm? Chính là, hắn thấy nam chủ trong nháy mắt kia. Liền lập tức thay đổi chủ ý, t, này nam nhân, liền cùng phùng mạnh giống nhau, cơ hồ lớn lên ở hắn yêu thích thượng. Có thể tưởng tượng khởi phùng mạnh, hắn trong lòng lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Phía trước công ty đều truyền lưu phùng mạnh là gay, hắn cũng tin là thật, có chút thời điểm, gay đạt tuy rằng sẽ có tác dụng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm người mê hoặc, lại có lẽ, là hắn không muốn tin tưởng phùng mạnh không phải, cho nên ở lừa mình dối người. Lòng mang ý thiền niệm, hắn đối mặt phùng mạnh thời điểm. Liền cầm lòng không đậu thử lên, hơn nữa cảm thấy Phùng Mạnh cự tuyệt giống như không phải như vậy kiên định, ngược lại như là cố kỵ hắn là cấp trên, mới có chút do dự giống nhau lưu lại đường sống, hắn liền nhịn không được tưởng, có lẽ chỉ cần mình xác nói cho Phùng Mạnh, chính mình thích hắn nói, nói không chừng Phùng Mạnh liền sẽ không lại lo lắng thân phận trên lệnh vấn đề. Liên ở hắn càng ngày càng có chút kìm nén không được, muốn đối Phùng Mạnh xuống tay thời điểm, một ngày nào đó, hắn đột nhiên nghe thấy Phùng Mạnh cùng hướng Gia ngọc ở trong văn phòng nói chuyện tiếm. Xuống ra ngọc mới từ một cái công tác thế giới thoát ly ra tới, đang ở cùng Phùng Mạnh điên cuồng phun thảo chính mình công tác trải qua. Thuần Ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng nghe thấy Phùng Mạnh kia âm sắc thanh lãnh, cắn tự rõ ràng thanh âm, liền cảm giác thập phần tâm động, vì thế mặt mang mỉm cười đứng ở cửa, muốn nhiều nghe trong chốc lát. Kết quả không biết sao lại thế này, bên trong đề tài liền oai. Hướng Gia Ngọc đột nhiên hỏi một câu, "Phùng ca, ngươi có yêu thích người sao?" Bộ trưởng trong lòng tức khắc ngậy dựng, sau đó nghe thấy Phùng Mạnh tự nhiên trả lời nói: Có a, hắn tức khắc mán đầu góc đều là, Phùng Mạnh nói không chừng sẽ nói ra đối hắn chân thật ý tưởng, mà Khẩn Trương Hương phấn ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng mà Hướng Giang Ngọc căn bản liền không nhắc tới hắn, tuổi trẻ Nam hài tử hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi có phải hay không thích sư phụ ta? Ta thấy ngươi luôn là xem nàng, Thuần Ái Văn nữ xứng bộ bộ trưởng tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, nhưng cũng may Phùng Mạnh không nói gì. Hướng Giang Ngọc lại cười tiếp tục nói, ai nha, khẳng định đúng vậy, ngươi xem ngươi, nhắc tới khởi sư phụ ta liền cười. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Ai là tiểu hài tử? Ta người trưởng thành uy. Đừng ở sư phụ ngươi trước mặt nói lung tung. Biết biết, chính là ngươi tính toán khi nào nói cho nàng a. Sư phụ ngươi tình huống ngươi không biết sao? Phùng Mạnh Thanh âm so với ngày xưa trong trẻo lãnh đạm, hiếm thấy nhiều ra một phần bất đắc dĩ, đó là thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng, chưa bao giờ nghe qua ngữ khí, nàng nếu là biết ta thích nữ tính, có thể né tránh ta tám trăm dặm ngoại, nếu là biết ta thích chính là nàng. Ta đại khái liền không có tới gần nàng biện pháp. A. Đối Nga, sư phụ đối khác phái luyến nam tính không có gì biện pháp. T. Từ từ, kia nàng vì cái gì không trốn tránh ta. G. Sư phụ ta đối ta cái nhìn nguyên lai là cái dạng này. Phùng mạnh cười phun tào nói, chúc mừng ngươi, manh sinh, ngươi rốt cuộc phát hiện hoa điểm. Câu nói kế tiếp để lại dần dần xa xa, thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng sắc mặt khó coi lại tại chỗ đứng trong chốc lát, giống như còn hy vọng có thể nghe thấy cái gì chuyển cơ chính là không có. Vì thế hắn gian nan, thả tràn ngập vô danh lửa giận tránh ra. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn phía trước tuy rằng đối phùng mạnh có hảo cảm, nhưng bởi vì nghĩ lầm đối phương đối hắn cũng có điều bất đồng, cho nên đối với bọn họ quan hệ chi gian tràn ngập không xác định ái muội, ngược lại cảm thấy rất là thú vị. Chính là đột nhiên phát hiện, phía trước kỳ diệu bầu không khí bất quá đều là ảo giác, mà phùng mạnh nguyên lai thích người khác sao? thật giống như thuộc về chính mình đổ vật, bị người khác đoạt đi rồi giống nhau Đột nhiên làm người cảm giác đã chịu phản bội Thật giống như khách hàng ở do dự muốn hay không mua tiệm bánh mì cuối cùng một cái bánh mì Khả năng cuối cùng chính ngươi liền sẽ từ bỏ mua nó Nhưng nếu lúc này, tới người khác đem này cuối cùng một cái bánh mì lấy đi Ngươi liền sẽ đối cái này bánh mì dâng lên một cổ mạc danh bánh liệt chiếm hữu dụ Cảm thấy người khác cầm đi thuộc về ngươi đồ vợ Thuần ái văn nữ xứng bộ bộ trưởng cũng ý đồ rời đi quá lực chú ý Đi tìm nam nhân khác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là qua loa xong việc Vẫn là phùng mạnh đối với hắn tới nói nhất không giống người thường, có lẽ là bởi vì cầu mà không được. Hắn vì cái gì có thể một hơi xoát rất như vậy nhiều phế án bước lên bộ trưởng chi vị. Còn không phải bởi vì có thể ở như vậy nhiều trong thế giới đi cùng như vậy nhiều bất đồng chất lượng tốt nam nhân yêu đương, đây là hắn công tác nguyên sơ động lực. Sau lại trải qua nhiều, hiện tại giống nhau nhiệm vụ trong thế giới nam nhân hắn đều trứng mắt, cho nên công tác cũng không lớn muốn đi làm, mà cái này dung hợp thế giới nam chủ, hắn cảm thấy hắn lại có thể. Thuần Ái Văn Nữ xứng bộ Bộ trưởng làm Bộ Trấn Định nói, có thể, ta đi thử thử xem. Cùng thời gian, Tổng giản công tác thế giới nội. Nắng ấm Mỹ Dù Hỉ Tô Điện Hạ, bọn họ hai cái, chẳng lẽ thật sự ở bên nhau sao? Nhìn báo chí thượng tân đăng, Hoàng tử Mỹ Dù Hỉ Tô đi trước Mỹ Dù Nội Hà dưới nơi trung cư, tỏ thái độ cường ngạnh đưa tin, hại mở gì hồ dù mà như mày, không chỉ có không, có thị hiểm. Ngược lại cao điệu gặp mặt, quả thực giống như là ở đối thế giới tuyên chiến. Nói, không sai. Chúng ta quan hệ chính là thực thân mật, nặng ấm hai mạ xả xì hôn ước ta hoàn toàn không đệ bụng, làm sao vậy? Đơn tử cái này hành vi tới nói xả cả kỳ bà giả tổ rồ tuy rằng không thích mì rủ hỷ tổ, lại vẫn là không thể không thừa nhận, hắn thực thưởng thức như vậy hành vi, hắn có thể động thân mà ra, mà không phải giả cầm vợ điếc, xem như cái không tồi nam nhân. Hừ cô gạ quả ký lại chán ghét hừ lạnh một tiếng, căn bản không ra thể thống gì. Hắn hành động, không chỉ có chỉ là hắn một người sự tình hắn khả năng sẽ làm toàn bộ hoàng thất bởi vậy hổ thẹn, hắn lại không thèm quan tâm. ai, há mồm ngậm miệng chính là không ra thể thống gì gì đó xả cả kỳ bạ giả tổ dồ bất đắc gì nói. vại kỳ, ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng không đáng yêu nga. kia cũng chưa chắc. mà hải mở gì hổ rủ mã bình tĩnh phân tích nói, nếu cuối cùng hắn cùng tình kết hôn, hiện tại khúc chiết liền bất quá chỉ là một đoạn truyền kỳ câu chuyện tình yêu chuẩn bị cao trào kiều đoạn. trải qua chớn trở, quyết chí không thay đổi, trung thành thân thuộc tình yêu. Phi thường dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, mặc kệ là bình dân vẫn là sĩ tộc, đều thích loại này chuyện xưa. Nếu bọn họ nhân thể trực tiếp tuyên bố đính hôn, chúng ta ngược lại cho bọn hắn tạo một đợt thế, thành toàn bọn họ. Cô gạ quay kỳ nắm chặt nắm tay, đến nay vẫn cứ không thể tin được, Mì Dù nô no Hà Di sẽ tới mị Dù hỉ Tổ bên người đi. Nàng hắn trần chờ nói, tình thật sự sẽ lựa chọn cùng mị Dù Hỷ Tổ. Điện hạ ở bên nhau sao? Tại sao lại không chứ? Hãy mở gì hồ dù mà nói mặc kệ là từ trả thù chính góc độ tới nói vẫn là từ muốn chấn hưng mỹ dù nổ ra góc độ tới nói toàn bộ doanh châu cũng không có mấy cái so mỹ dù hỉ tổ điện hạ càng tốt người được chọn xạ cả kỳ bà dạ tổ dồ không cam lòng nhưng lại vô pháp phản bác xạ cả kỳ bà dạ gia tuy rằng thanh quý nhưng nói đến dòng dõi đích xác không ai có thể cùng hoàng thất so sánh với mỹ dù nổ hạt nếu gả lại đây hắn có tự tin có thể bảo đảm nàng một đời vô ưu Lại không cách nào bảo đảm xạ cả kỳ bạ dạ ra có thể làm mị dù nổ ra có thể đông sơn tái khởi. Nói đến cùng, mị dù nổ ra là võ gia xạ cả kỳ bạ dạ ra là thần đạo, vô pháp cho quá giúp đỡ nhiều lực. Nếu là muốn chấn hương gia tộc, cùng thuộc về võ gia cổ gạ gia cùng thuộc về nhà nước hái mở gì ra đều phải so xạ cả kỳ bạ dạ ra thích hợp. Chính là nàng thật sự sẽ hạnh phúc sao. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ quật cường nói, nếu tình đem chính mình nhân sinh, Lãng phí ở trả thù chính cùng hy sinh chính mình chấn hương gia tộc mặt trên, cũng quá đáng thương đi. Mà bọn họ ở chỗ này tranh luận nửa ngày, hai mạ xạ si lại nhìn báo chí, vẫn luôn không nói gì. thấy thế, cô gạ qua kỳ như mày nói, chính, ngươi nghĩ như thế nào? Hai mạ xạ si nói, cái gì? Nếu nắng ấm mị rủ hỉ tổ điện hạ thật sự đính hôn nói. Hai mạ xạ si nhìn chầm chầm báo chí thượng, kia trương tống giản đem mị rủ hỉ tổ đưa đến ngầm ga ra ảnh trụ, trầm ngâm một lát, ta đây sẽ... Phi thường phi thường thất vọng. Lại nói tiếp, ngươi đều không đi tìm tình đơn độc nói chuyện, liền trực tiếp đối nàng làm khó dễ xả cả kỳ bà dạ tổ rổ đến nay vẫn có chút không tán đồng nói, nếu ngươi nguyện ý về nước sau liên hệ nàng, có lẽ sự tình liền sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Là nàng trước đối ta khởi sướng kêu chiến, hai mạ xạ xỉ sửa đúng sao, không nhịn cười lên, hơn nữa, này không phải rất thú vị sao. Cô gạ quá kỳ khó hiểu nói, thú vị. Đúng vậy, thú vị. Qua lâu như vậy. Ta rốt cuộc lại có một cái đối thủ. Hai mạ xạ sỉ tâm tình sung sướng cười nói, tình quả nhiên vẫn là tình, vẫn là như vậy làm người thưởng thức. Hai gia yêu cầu là một cái hiền nội trợ, làm người thừa kế hai mạ xạ sỉ phu nhân, nữ nhân này quan trọng nhất phẩm chất, nhất định là phụ tùng. Hai mạ xạ sỉ sớm đã tiếp nhận rồi cái này tiêu chuẩn, hắn cũng không thích, nhưng cũng không tính toán đi thay đổi, bởi vì hắn biết cha mẹ vì hắn chọn lựa người, nhất định là nhất thích hợp hai gia người. Đối với sĩ tộc hôn nhân tới nói, Thích hợp thường thường so thích càng quan trọng. Nếu tình còn cùng khi còn nhỏ tính cách giống nhau, như vậy sau khi lớn lên không có ngoại ý muốn nói, bọn họ hẳn là sẽ thuận lý thành trường kết hôn, sau đó giống như là mặt khác xã hội thượng lưu gia đình giống nhau. Phu nhân tại gia tộc nội trang điểm thành một cái bình hoa, phụ trách giữ gìn hai gia quang huy cạnh cửa, mà bọn họ tôn trọng nhau như khách cả đời, hai mạ xả xì đối nàng có lẽ sẽ không có ái, nhưng nhất định sẽ tôn kính nàng. Hai mạ xạ xì sớm liền vì chính mình hôn nhân quy hoạch hảo con đường, chưa bao giờ có nửa phần dư thừa hảo tưởng cùng chờ mong. Nhưng là đương mỹ dù nổ hạt mà đối kháng giả thân phận xuất hiện ở hắn trước mặt, cùng hắn làm tương địch tồn tại lẫn nhau đấu sức khi, hai mạ xạ xì bỗng nhiên phát hiện, hắn sinh ra một loại mạc danh tâm tình. Hắn để ý nàng, không chỉ có chỉ là đem nàng coi như chính mình tương lai thế tử, hai gia tương lai nữ chủ nhân, hai gia tương lai người thừa kế mẫu thân như vậy để ý nàng mà là đem nàng coi như một nữ nhân, vì nàng tâm động. Là thích. Sao? Nhưng hắn chưa ý thức được ý nghĩ của chính mình, Mi Juno Hà liền rời đi. 6 năm sau, đương nàng lại lần nữa xuất hiện, hắn cho rằng nàng đã không có khả năng lại lần nữa trở thành cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Cái này làm cho hai mạ xạ xỉ cảm thấy một trận thất vọng. Mi Juno Hà hay không cảm giác được hắn thất vọng, mới có thể lựa chọn lại lần nữa rời đi. Đổi vị tự hỏi, hai mạ xạ xỉ tựa hồ có thể minh bạch nàng ý tưởng. Giống hắn người như vậy, hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, đều quyết không cho phép chính mình bị người coi như có thể tùy ý xử trí tồn tại. Có lẽ, Mizuno Hà Dự cũng là như thế. Ai nếu là dám xem thường ta, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Hiện tại xem ra, Mizuno Hà Dự tự hồ hạ quyết tâm, muốn cho hai gia trả giá đại giới. Nhưng là, như thế sâu nặng hận ý, tất nhiên đại biểu cho nàng phía trước đối hai gia tồn tại đồng dạng thâm hậu để ý. Như vậy, có phải hay không có thể đồng giá thay đổi vì... Mị dù nổ hạt đối hai mạ xạ xỉ để ý. Cho nên nàng ra chiêu càng tàn nhẫn, ở hai mạ xạ xỉ xem ra, liền càng như là kịch liệt thông báo, bộ bạch chính mình đối với hắn mãnh liệt tình cảm. Cái loại này cảm tình như thế nhiệt liệt, cơ hồ làm hai mạ xạ xỉ cảm giác dùng mình. Cho nên, hắn nguyện ý làm ra ngang nhau đáp lại. Hai mạ xạ xỉ nghĩ thầm, quả nhiên, bọn họ sẽ vẫn luôn thế lực ngang nhau, thẳng đến một phương đem một bên khác hoàn toàn chinh phục. 169, chương 169, nhưng ai cũng không nghĩ tới, mị dù nổ hảm phản kích tới như vậy nhanh chóng cùng hung mãnh, nay liền giống như một hồi trò chơi, vốn nên ngươi tới ta đi thử sơ hở, giang co đàm phán, chưa từng tưởng đối phương lại trực tiếp khai quải, thả cự tuyệt đầu hàng. Tống giảng ngay từ đầu cũng không có đem toàn bộ tư liệu đều lấy ra tới, cho nên thân vương cảm thấy, nàng nhiều nhất chỉ có thể khởi sướng một lần sắc bén công kích, trợ giúp bọn họ gạt bỏ đối phương một chút cánh chim, nhưng khó động can cơ. Kết quả không nghĩ tới, tay nàng méo phải giết. Nếu là toàn bộ vứt ra đi, lấy thân vương sở hiểu biết về đương nhiệm thiên hoàng tính cách, hán đại khái cũng sẽ bởi vì cảm thấy ở trên triều đỉnh tứ cố vô thân, đần độn vô vị mà trước tiên thoái vị cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, hán tức khắc tinh thần rung lên. Chỉ là, hai gia chỉ là duy trì thiên hoàng, cùng thân vương lại không tính có cái gì thâm cừu đại hận, dựa theo lệ thường, tự nhiên là cầm đối phương nhược điểm đi cùng đối phương đàm phán, theo như nhu cầu nhất ổn thỏa, chính là, mị dù nổ hạt thái độ lại cực kỳ kiên định không cần đàm phán, kia nhất định phải đối hai ra đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, thậm chí làm thân vương toát ra mị dù nổ hạ cha mẹ không phải là hai ra xuống tay lộng chết đi ý niệm. càng muốn mệnh chính là mị dù thì tổ cơ hồ là lục thân không nhận đứng yên ở nàng bên người, vô điều kiện duy trì nàng. kia kiên quyết bộ dáng, quả thực làm thân vương có chút muốn đi thỉnh một vị âm dương sư lại đây, xem hắn có phải hay không bị cái quỷ gì mị yêu túy sở mê hoặc. nghĩ mị dù nổ hạ dựa ở chính mình trước mặt không tiêu nạo không xiểm định bộ dáng còn có nàng mặt không đổi sắc sở làm việc này, thân vương không tự chủ được nghĩ thẩm. như vậy nữ nhân làm địch nhân, không khỏi cũng thật là đáng sợ. nhưng làm hắn khó hiểu chính là lấy trước mắt hình thức tới nói, chủ yếu là lấy mị dụ hỉ tổ đối nàng chấp nhất trình độ tới nói, nàng vì cái gì không cùng mị dụ hỉ tổ đính hôn? thân vương tin tưởng, chỉ cần nàng mở miệng, mị dụ hỉ tổ không chuẩn là có thể vì nàng cùng sở hữu không đồng ý người liều mạng rốt cuộc. mị dụ nổ hạt như thế mất công nhầm vào hai gia. Chẳng lẽ còn cảm thấy nàng cùng hai mạ sạ sĩ chi gian hôn ước có thể có hiệu lực? Mà toàn bộ doanh châu, còn có ai ròng rỗi sẽ so hoàng thất càng thêm cao quý? Hắn từng dò hỏi quá mỹ dụ Tổ, nhưng mỹ dụ Tổ nhìn chằm chằm hắn thời điểm, biểu tình thập phần kỳ quái. Cao quý sao? Con hắn ý vị không rõ rũ xuống đôi mắt nói, "Có lẽ đi. Vì thế, liên tại ngoại giới đối với mỹ dụ nô Ha cùng mỹ dụ Tổ chi gian tình yêu nghị luận sôi nổi thời điểm, Tống giản xúc ở chung cư bên trong, chút nào không thèm để ý những cái đó công kích cùng phê bình. Nàng nhìn như yên lặng điệu thấp rất ít ra cửa, không làm ra bất luận cái gì đáp lại, lại vẫn như cũ vẫn duy trì cùng mì rủ hỉ tổ lui tới, hai gia lại ở giây lát chi gian, lại bị tốn nhập chiến hỏa. Ở thủ tướng chi vị bỏ không hiện tại, hai gia tự nhiên muốn lần thứ hai để cử một vị thuộc về phía chính mình tân tú. Đáng tiếc vị này đại thần nhanh chóng bị tuân ra con hắn từng ở một lần say rượu lái xe sau, đâm chết một người gây chuyện chạy trốn. Hắn lợi dụng quyền thế đem việc này để ép đi xuống, cho tới bây giờ, vô luận người bị hại người nhà dò hỏi cảnh sát bao nhiêu lần, đều chỉ có thể được đến một cái hồi phục, vô pháp tìm được hung thủ. Vị này trọng thần có thể nói là hai gia phụ tá đắc lực chung vai trái, vị này vai trái hành động nhất lên một hồi liên tục nửa năm thảo luận nhiệt độ, theo sau lấy hắn cùng con hắn cùng nhau bị bắt vào tù, làm kết thúc. Lúc này, mị dụ nổ hạt cùng mị dụ hỷ tổ sự tình dần dần đã không còn như vậy làm người muốn thảo luận. Không ít người thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị, một ngày nào đó nghe thấy bọn họ chính thức công khai hôn tin chuẩn bị. Nhưng là, mị dù nổ hạt như vậy tinh chuẩn bạo phá năng lực, hiện nhiên khiến cho một ít người hoài nghi. Trong đời sống hiện thực, ai có thể nghĩ đến sẽ có người có được góc nhìn của Thượng Đế. Mà hai mạ xạ sỉ kia vẫn như cũ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí làm mặt khác vài vị ngự tứ gia đều nhịn không được hỏi. Chính, các ngươi nên không phải là ở nội ứng ngoại hợp đi. Cái gì? Này mấy cái xuống ngựa người. Không phải cũng là ngươi cho tới nay nhất chán ghét người sao? Hãy mợ gì hồ dù mà thử nói, ngươi nên không phải là, chuẩn bị ở chính thức tiếp quản hai gia trước, tu bổ một ít thối giữa canh lá, cho nên làm ơn năng ấm ngươi cùng nhau diễn một tuần kích đi. Ta cũng cảm thấy lạ như thế này xả cả kỳ bạ giả tổ dô biểu tình cổ quay nói, tình liền cùng đã quên cùng ngươi còn có hôn ước dường như, rõ ràng đã cùng mỉ dù hỉ tô điện hạ đi như vậy gần, nhưng vẫn đều không có giải trừ, hơn nữa, này đó tin nóng như vậy thường thận. Tất nhiên là đối hai gia phi thường hiểu biết người, mới có thể thu thập đến. Tình tuy rằng cũng thực ưu tú, nhưng là người bình thường có thể đem một cái quan lớn ngắm bắn xuống ngựa liền rất không dễ dàng, nàng lại giống như có quần quận không ngừng đạn dược dường như, phía sau rất có thể là có người duy trì nàng, hơn nữa cung cấp tin tức. Hai mạ xạ xì ngẩn người, nhớ mày, các ngươi cảm thấy là ta. Cô gạ qua kỳ chầm mặt gật gật đầu. Hai mạ xạ xì hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt, buồn cười nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Xà cả kỳ bạ dạ tổ dô nói, vậy ngươi liền một chút đều không lo lắng. Nếu tình còn muốn tiếp tục, còn không chịu dừng tay đâu. Vậy làm nàng cảm nhận được ngang nhau đau đớn. Hai mạ xà si như thế hồi phục nói, Mị dù nổ ra, chẳng lẽ liền rất sạch sẽ. Từ từ, cô gạ qua ký nhạy bén dự cảm tới rồi cái gì, nhân chặt mày, Mị dù nổ ra hiện giờ chỉ còn lại có tình một cái, ngươi còn phải đối Mị dù nổ ra ra tay sao. Hiện giờ Doanh Châu là tuyển cử chế, nhìn như dân chủ giống như mỗi cái dân chúng đều có thể đầu ra bản thân một phiếu, tuyển ra chính mình muốn người lãnh đạo, nhưng trên thực tế, Doanh Châu ở các phương diện đều di lưu rất nhiều phong kiến truyền thống, này trong đó liền bao gồm, cái gọi là khu vực tuyển cử, ở cổ đại đều là mộ vị quý tộc lãnh địa, mà ở hiện đại, vị này quý tộc là có thể kế thừa gia tộc từ xưa đến nay đối với chính mình lãnh địa quyền không chế. Hắn ý chí, liên đại biểu một cái khu vực tuyển cử ý chí. Mỹ dù nổ ra tự nhiên cũng có chính mình kế thừa xuống dưới lãnh địa cũng chính là khu vực tuyển cử. Đây là một cái quý tộc cuối cùng căn cơ. Một cái quý tộc có thể phá sản, ở rẻ, xưa họ, nhưng chỉ cần kế thừa khu vực tuyển cử còn ở, liền tương đương với chính trị tư bản còn ở, liền vẫn như cũ sẽ bị người coi trọng, bị người tôn kính, liền luôn có đông sơn tái khởi hy vọng. Nhưng nếu một cái quý tộc mất đi chính mình khu vực tuyển cử, giống như là biến thành vô căn lục bình, là chân chính, ở các loại ý nghĩa thượng bị biếm vì thứ dân. Đây là phụ thân ý tứ. Nhằm vào thân vương một mạch quan viên tiến hành phản kích, phụ thân đã ở làm. Hai mạ xạ si nói, mà tình. Phụ thân cảm thấy cũng yêu cầu cho nàng một ít cảnh cáo. Đây là một ít cảnh cáo trình độ sao. Cô gạ qua kỳ không thể tin tưởng nói, ngươi biết rõ tình hiện tại đã không có nhiều ít có thể mất đi đồ vật. Ngươi muốn phá hủy, có thể là nàng hy vọng cuối cùng. Ngươi ở chỗ này bảo hộ nàng sao. Hai mạ xạ si lạnh lùng nhìn hắn nói, thu hồi ngươi đại nam tử chủ nghĩa, qua kỳ Ngươi cho rằng tình hướng hai gia khởi sướng khiêu chiến thời điểm, còn ôm có hy vọng, cảm thấy hai gia sẽ đối nàng có điều ưu đại sao. Là nàng trước khai chiến, nếu đây là một hồi chiến tranh, hai bên nên toàn lực cưng phó. Ngươi nếu là đem nàng coi như kẻ yếu, cảm thấy muốn dựa địch nhân mềm lòng hoặc là vong khai một mặt mới có thể thắng lợi, như vậy ngươi là ở vũ nhục nàng. Nói tới đây, hai mạ xạ xì dừng một chút, nheo lại đôi mắt, lại có lẽ, ngươi còn đem chính mình coi như là nàng thân tử. Cho nên ở không màng tất cả đi bảo hộ chính mình chủ quân. Cổ gạ quạ kỳ nao nao, nhấp khẩn môi, không nói gì. Nhưng thấy hắn không tiếng động nắm chặt nắm tay, hai mã xạ si tới gần hắn. Cứ việc không bằng cổ gạ quạ kỳ thân hình cao lớn cường tráng, nhưng hai mã xạ xỉ khí thế lại càng thêm sắc nhọn. Hắn nhìn thẳng hắn đôi mắt, ngữ khí có thể nói nghiêm khắc hỏi, nói cho ta, quạ kỳ, người đến tột cùng đứng ở ai kia một bên. Thấy thế, thế xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ theo bản năng liền muốn tiến lên hòa hoãn không khí lại bị hại mơ gì hổ dù mà túng chặt hại mơ gì hổ dù mà nhìn hắn lắc lắc đầu giống như đang nói không cần trộn lẫn đi vào xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ hơi hơi sửng sốt lúc này cô gạ qua kỳ rốt cuộc ở hai mạ xả xỉ khinh bị hạ, rũ xuống đôi mắt nói dọn khẳng khẩn đương nhiên là ngươi bên này chính Tống giản cảm giác chính mình tựa hồ bị thân vương sở kiên kỵ nàng biết chính mình chưa bao giờ có hoàn toàn được đến quá hắn tín nhiệm hiện giờ tình huống hiển nhiên là thân vương phát hiện nàng năng lượng vượt qua hắn tưởng tượng vì thế lo lắng nàng nói không chừng khi nào liền khả năng sẽ thay đổi đầu thương vì thế cảnh giác lên bất quá không quan hệ tống giản tưởng nàng được đến mỹ du hỉ tổ trăm phần trăm tín nhiệm này cũng đủ rồi vì thế nàng kiên nhẫn đợi một ngày thậm chí còn không có một ngày bởi vì mỹ du hỉ tổ nhiều nhất bốn cái giờ không cùng nàng liên hệ liền sẽ gọi điện thoại lại đây chất vấn ngươi hôm nay vì cái gì không lý ta tỉnh nhưng lúc này đây mỹ du hỉ tổ ngữ khí tựa hồ có chút nghiêm trọng Ta phụ thân cùng ta nói chuyện một lần lời nói. ân, Chúng ta kết hôn đi. ân, Ta phụ thân cảm thấy ngươi thực hảo, thực ưu tú, thực thích hợp trở thành thê tử của ta, cho nên cùng ta thảo luận một chút chúng ta tương lai, ta cảm thấy rất không tồi. Tống giản một chốc một lát không có thể trải vớt rõ ràng ý nghĩ, chỉ có thể cứng họng. Ngay sau đó, nghĩ đến chính mình tại đây cực cực khổ khổ, dốc hết tâm huyết làm phong làm vũ, đều là bởi vì hai mạ xạ xỉ chết sống không chịu làm nàng sớm một chút tan tầm. Tống giản liền không nhịn xuống thở dài. Nàng nghĩ thầm, hai mạ xả xin nếu có thể nói những lời này, chủ động tìm nàng hình hôn nói, nên có bao nhiêu hảo a. Chính là, điện hạ Tống giản theo bản năng liền chối từ nói, ta cùng hai mạ xả xỉ có hôn ước. Mị dù thì tô rất khóa nói, hủy bỏ rớt. Nhưng Tống giản theo bản năng phản đối cái này ý tưởng, ở nàng nhận chi, cái này hôn ước chính là nàng tan tầm mấu chốt, có lẽ là bị lá che mắt, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, nàng bản năng liền ôm không bỏ. Là thân vương thực để ý điểm này, vẫn là ngươi thực để ý điểm này. Đều thực để ý. Mị du Kỳ Tổ tức giận nói, ta kết hôn đối tượng có cái hôn ước, ngươi nói ta có để ý không? T. Cái này trả lời thật đúng là gọi người vô pháp phản bác. Tống giản cũng cảm giác chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, xấu hổ cười cười, kia, điện hạ vì cái gì sẽ đồng ý cùng ta kết hôn? Bởi vì cùng ngươi đãi ở bên nhau thực thoải mái. Mị du Kỳ Tổ nói, nếu là có thể vẫn luôn đều như vậy cùng ngươi cùng nhau nói. Cả đời ta cũng cảm thấy rất không tồi. Phụ thân cũng nói ngươi rất có năng lực, mị dù nô mọi nhà phong lại thực hảo, ngươi sẽ là cái thực tốt thế tử." Nay lên tiếng, làm Tống Giản nhịn không được nở nụ cười, ta thực vinh hạnh. Đại ở bên nhau thực thoải mái, chính là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt tính chất đặc biệt, nàng tất nhiên muốn tu luyện mã cấp. Sau đó nàng do dự lên. Bởi vì thân vương hiển nhiên tung ra hắn điều kiện, nếu nàng không thể được đến hắn tín nhiệm, như vậy hắn có lẽ liền sẽ không lại cung cấp tài nguyên. Mặc dù trong tay nắm có chứng cứ Nhưng nếu là không có trợ giúp Đơn thương độc mã tin nóng Đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể áp xuống đi Điện hạ ân Nếu có thể nói Cùng điện hạ ở bên nhau ta cũng thực thoải mái Chính là Ta không thể lưu lại Này đối điện hạ ngươi tới nói cũng không công bằng Vì cái gì không thể lưu lại Mục tiêu của ngươi là đánh tan hai gia mà thôi Chẳng lẽ ngươi liền cả đời không kết hôn Ta sẽ rời đi Đi nơi nào Mị dù khỉ tổ không nghĩ tới cái này trả lời, ngẩn người sau, ngự khí tức khắc lánh mạnh lên, ta không cần, ta không cho phép. Điện hạ phát hiện hắn cảm xúc kích động lên, tống giản vội vàng chấn an nói, Điện hạ, kỳ thật ta có thể cái gì đều không nói đáp ứng xuống dưới, sau đó đạt thành mục tiêu lúc sau liền không nói một tiếng rời đi. Nhưng là, ta không nghĩ cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi căn bản không phải bởi vì ta. Chính là, mị dù khỉ tổ lại đột nhiên để cao âm lượng. Lớn tiếng hợt nói, ngươi là vì hai mạ xả si mà lựa chọn ta, cũng là vì hai mạ xả si mà quyết định rời đi ta. Phụ thân nói rất đúng, ngươi căn bản là không có chân chính cùng ta đứng chung một chỗ, ngươi từ đầu đến cuối, trong lòng nghĩ cũng chỉ có hai mạ xả si. Tuy rằng lời này nghe tới có điểm kỳ quái, nhưng Tống Giản há miệng thở dốc, ngây người một chút, phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phản bác. Hơn nữa, thân vương điện hạ rốt cuộc cùng mị rủ Hì Tổ đều đã nói những gì. Phải dùng nàng có đáp ứng hay không cùng Mị Dũ Hỉ tổ kết hôn tới thí nghiệm nàng mức độ đáng tin sao? Mị Dũ Hỉ tổ thân phận hẳn là càng quan trọng một chút đi. Điện hạ nàng ý đồ giải thích, nhưng Mị Dũ Hỉ tổ không chút khách khí đánh gãy nàng. Phụ thân nói, chúng ta cùng hai gia không cần phải thế nào cũng phải nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Ngươi phía trước giao cho hắn kia phân tư liệu, hắn sẽ giao cho hai gia tiến hành trao đổi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta sao? Tỉnh. 170 chương 170. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, tống giản nhắm mắt lại, thật sâu mà hít vào một hơi. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Mị du thì tổ sẽ như vậy tưởng, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu là chính mình, đương nhiên cũng sẽ hoài nghi. Không có gì hảo sinh khí, không có gì hảo. Ngu ngốc sao? Chính là không nghĩ lợi dụng người mới nói cho người không được à? Tống Giản vẫn là không có thể nhịn xuống đối với đã đêm đen đi màn hình buồn bực nói: "Thật sự tính toán lợi dụng ngươi lợi dụng rốt cuộc nói, đã sớm không rên một tiếng cùng ngươi kết hôn đến lúc đó trực tiếp trốn đi hảo sao?" Bất quá, nghĩ đến nàng cũng không có gì tự tin có thể đối mỹ rủ hỉ Tô nói, "Ta chưa bao giờ có lợi dụng quá ngươi." Tống Giản tức khắc liền hành quân lặng lẽ, chỉ có thể ngồi ở trên sofa thở dài một hơi. Cứ việc loại chuyện này phát sinh không phải một lần hai lần, nhưng lại như thế nào quen thuộc, cũng luôn có khống chế không được cảm xúc thời điểm. Nhưng cũng may Tống Giản đã sẽ không lâm vào trong đó, lâm vào lâu lắm. Vì đem tâm tình sửa sang lại hảo, Tống Giản đi trong phòng bếp đổ chén nước, một bên uống nước, một bên quét sạch đại não, làm cho chính mình có thể bình tĩnh khách quan một lần nữa tự hỏi, mà không chịu phía trước dư thừa cảm xúc ảnh hưởng. Lúc này, bị nàng ném ở phòng khách trên sofa di động văng lên. Nàng theo bản năng liền cho rằng có lẽ là mì rủ hỉ tổ, nhưng đi ra ngoài tìm được di động thời điểm, mới phát hiện là cái xa lạ dây số. Nhưng suy xét đến mị Dù hỉ Tổ hữu dụng những người khác dễ số đánh lại đây thói quen, Tống Giản do dự một chút, vẫn là chuyển được. uy ngài hảo. Bên kia không nói gì, nàng dừng một chút, lại nói, xin hỏi là vị nào. Bên kia vẫn như cũ là một trận lâu dài trầm mặc. Tống Giản không cấm chủ động thử nói, điện hạ. Điện thoại kia đầu nhân tài thấp giọng mở miệng nói, là ta. Đó là một cái đã lâu thanh âm, Tống Giản lại vẫn như cũ cảm thấy rất là quen thuộc, nàng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Có chút không dám xác định Trần Chờ nói, "Quách Kỳ." Nghe thấy nàng như thế tự nhiên, vẫn như cũ xưng hô tên của mình mà không phải dòng họ, cô gã Quách Kỳ hô hấp hơi hơi một đốn. "Ân." Tống Giản trầm mặc một chút, mới hỏi nói, "Xin hỏi, có chuyện gì sao?" Cứ việc nàng tìm từ khách khí mà xa cách, nhưng nàng thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa, cơ hồ làm cổ gã Quách Kỳ sinh ra một loại ảo giác, giống như nàng đã cùng hắn nối lại tình xưa, không cần lại bảo trì khoảng cách ảo giác. "Quách Kỳ." "Không có việc gì nói." ta muốn quái lạ, a cổ gã quái ký lúc này mới phảng phất như ngọng như tỉnh giống nhau, có chút hoảng hốt đáp lại nói, ngươi phải cẩn thận, phải cẩn thận. Tống giản dừng một chút, có ai phải đối ta ra tay sao? thấy cổ gã quái ký lại không nói, Tống giản cho rằng hắn là ở làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, chỉ có thể những mày chính mình tự hỏi một lát, suy đoán nói là mạ xà xì côn sao? Tống giản thực không am hiểu ứng phó thích nữ tính nam nhân, hoặc là nói. Là có chút không biết như thế nào ứng đối những cái đó thích nữ tính nam nhân Bởi vậy, cổ gạ quạ kỳ trầm mặc không nói thời điểm Nàng cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt Tức khắc cũng trầm mặc đi xuống Cuối cùng Tống Giản nắm di động Thậm chí hoài nghi cổ gạ quạ kỳ mới là cái kia có sợ hãi chứng người Nếu là mạ xả sỉ cun nói nàng cảm giác chính mình là hoàng kim thợ mỏ Mà cổ gạ quạ kỳ muốn nói nói chính là trôn sâu dưới mặt đất hoàng kim Nàng tưởng được đến hắn đáp lại Phải không ngừng đào thổ Lại nói tiếp vì cái gì là nàng ở đảo thổ Á Huy Quả Kỳ ngươi nói cho ta không quan hệ sao? Cô gả Quả Kỳ không có trả lời lại bỗng nhiên nói tình gả cho mị dù hỉ tổ điện hạ đi ân gả cho hắn nói Hoàng thất sẽ bảo hộ ngươi cũng sẽ giữ gìn mị dù nổ ra danh vọng cho nên chính tính toán đối mị dù nổ ra danh vọng ra tay điện thoại kia đầu cổ gả Quả Kỳ vẫn như cũ không có chính diện trả lời nàng nhưng là mặt bên ám chỉ hắn đã nói được cũng đủ nhiều. Hắn thật lâu đều không có nghe được quá nàng thanh âm, cũng thật lâu đều không có như vậy cùng nàng đối thoại quá. Vừa nghe thấy kêu ô nu, quen thuộc thanh âm, cô gã quá kỳ liền cảm thấy chính mình đại nào trông giống, cơ hồ quên mất chính mình muốn nói chút cái gì. Rõ ràng gọi điện thoại trước, hắn ở trong đầu diễn luyện vô số biến hắn muốn nói như thế nào, muốn như thế nào nói cho nàng, chính là vừa nghe thấy nàng thanh âm, hắn toàn bộ lực chú ý liền đều bị nàng thanh âm hấp dẫn, thậm chí đều không có tâm tư phân thần đi lý giải nàng lời nói hàng nghĩa Hắn tham lam muốn nghe thấy càng nhiều, muốn được đến càng nhiều nàng lời nói, nhưng lý trí nhắc nhở hắn, như vậy lòng tham không đấy, sẽ chỉ làm tình phiền chán. Lần này máy bộ đàm sẽ là như thế chân quý, bởi vì tiếp theo, tình có lẽ liền sẽ không lại nguyện ý truyền được. Cô gạ qua kỳ nỗ lực gọi trở về lý trí, thấp giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Nhưng là còn có nói mấy câu, tình có thể lại nghe ta nói một hồi sao? Ngươi nói, tuy rằng ta vẫn như cũ không biết, Vì cái gì ngươi muốn đi lên như vậy một cái con đường, cũng không biết ngươi cùng chính chi gian, thật sự có hay không tất yếu đi đến hiện giờ nông nỗi, chính là nếu là tình nói, nhất định có không thể không làm như vậy lý do. Ta không thể giúp đỡ ngươi, cũng không có cách nào được đến tình tín nhiệm, cho nên bị phân do giới hạn. Ta thực xin lỗi, rõ ràng tình như vậy yêu cầu trợ giúp, ta lại không cách nào làm ngươi dựa vào. Nhưng là tình, ta còn là hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Tình Đừng nói loại này lời nói tống giản hít một hơi thật sâu, chúng ta hiện tại xem như địch nhân đi, đối địch nhân ôn nu nhưng không phù hợp võ sĩ đạo đi. Ta biết, ta nỗ lực qua, chính là ta không có cách nào đem tình coi như địch nhân. Đương nhiên, ta cũng không có cách nào đem chính coi như địch nhân. Ta chỉ là, ta chỉ là còn muốn bảo hộ ngươi. Cảm ơn ngươi, quả kỳ. Chính là ngươi nói như vậy ôn nu, ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình tệ hơn. Cắt đứt điện thoại. Tống giản mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình, lại đến tiếp tục điều chỉnh trong chốc lát. Nàng dựa vào trên sofa đã phát một lắt ốc, thật dài thở dài, vô ngữ nhu loạn chính mình đầu tóc. Lại tới, lại tới. Tống giản lầm bầm lầu bầu buồn bực điếu môi lại nhảy lên. So với cái loại này chỉ cần nàng đưa ra đường ai nấy đi, liền lập tức đối nàng trợn mắt giận nhìn, trở mặt thành thù nói không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Nhân vật, cái loại này cảm thấy ngươi nhất định có cái gì khổ chung đúng hay không? Ta biết ngươi không phải là người như vậy. Nhân vật phi thường hiếm thấy, cho nên mỗi lần gặp được, Tống Giản đều sẽ cảm thấy một trận chứng đau. Ta không có tâm, ta không có tâm, ta không có tâm, không ái nấy, không ái nấy, không ái nấy, không ái nấy. Nàng nhắm mắt lại mặc niệm một lần lại một lần, chờ thôi miên không sai biệt lắm, Tống Giản lại lần nữa kiên định mở mắt, chuẩn bị cấp mỉ dù hỉ tổ gọi điện thoại. Lần đầu tiên đà thông, dây bị cắt đứt. Tống Giản nghĩ thầm, còn ở nổi nóng sao. Lần thứ hai đà thông vẫn là dây bị cắt đứt. Tống giản đã phát điều tin nhắn qua đi, điện hạ, chúng ta nói chuyện hảo sao, không có hồi phục. Nàng lại đánh lần thứ ba điện thoại, vẫn như cũ bị quyết tuyệt dây cắt đứt. Tống giản, hảo đi, xem ra là không có cách nào dùng điện thoại liên hệ câu thông, quả nhiên vẫn là giáp mặt nói càng tốt đi. Vì mau chóng hoàn thành công tác tống giản thập phần hành động phái đứng lên, chuẩn bị đi thay quần áo trực tiếp đi mỉ rủ hỉ tổ đại học đổ người. Đương nàng đưa điện thoại di động đặt ở trên sofa, Đi thay quần áo hóa trang thời điểm, điện thoại một chỗ khác, mị rù thì tô nhìn chằm chằm chính mình di động, một trận ngăn không được hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Hắn nghĩ thầm, vì cái gì nàng không gọi điện thoại lại đây? Nàng có thể hay không là sinh hắn khí? Nàng có phải hay không cảm thấy hống hắn quá phiền? Nàng có phải hay không cảm thấy, tùy tiện hắn sinh khí đi, ta cũng mặc kệ hắn. Không cần. Tuyệt đối không cần như vậy. Chính là, chính là hắn muốn chủ động đánh trở về sao? kia Kia có thể hay không có vẻ chịu thua có chút khó coi. Hắn tự tôn đâu? Hắn kiêu ngạo đâu? a đáng giận. Hắn hiện tại phải làm sao bây giờ a, Mị du thì tổ theo bản năng liền muốn tìm cá nhân nói hết giao lưu một chút, nhưng mà ở trong đầu nhìn quanh một vòng, cũng không có một cái chọn người thích hợp. Nay tức khắc làm hắn cảm giác càng thêm bực bội cùng lo hô lên. Kia nàng nếu thật sự không nghĩ lại cùng hắn kết giao liền tính. Có gì đặc biệt hơn người? Đáng giận. Nhưng hắn như vậy mạnh miệng ở trong lòng như vậy tiêu xong, lại nhịn không được tỉnh lại nổi lên chính mình. Lại nói tiếp, hắn giống như cũng không có gì tư cách đối nàng sinh khí. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, nàng liền nói qua nàng mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mị dù thì tổ liền lại phát lên khí tới, kia nàng nếu chặn đánh hội hai ra, vì cái gì lại không chịu giải trừ hô ước. Nàng tổng không có khả năng tính toán đánh ngã hai ra sau, còn tưởng cùng hai mạ xả xỉ kết hôn đi kia nàng rốt cuộc phải có nhiều hận hai mạ xạ xỉ. Lại nên phải có nhiều yêu hắn A. Đáng giận. Rõ ràng nói tốt muốn đứng chung một chỗ, tên kia căn bản chính là ở gạt ta. Nàng lòng có một bộ phận, này không phải vẫn luôn đều ở hai mạ xạ xỉ kia sao. Từ từ, vẫn là nói, là hắn yêu cầu quá nhiều sao. Lại nói tiếp, bọn họ quan hệ nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu đi. Nói đến cùng, tên kia thích ai, giống như đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn có cái gì lập trường sinh khí? Hắn giống như cũng không có gì lập trường sinh khí. Nhưng là phụ thân nói nàng khả năng dụng tâm kín đáo, nàng không lấy thành tương đại, đương nhiên cũng không thể trách hắn cảm thấy chính mình bị phản bội đúng hay không. Nhưng là, từ cùng nàng nhận thức về sau, hắn thật vất vả mới cảm giác chính mình có một cái bằng hữu hắn như vậy tín nhiệm nàng, mặc kệ chuyện gì đều có thể cùng nàng nói, mà nàng cũng tuyệt không sẽ để lộ ra đi, cũng sẽ không cảm thấy hắn kỳ quái, nàng luôn là như vậy ôn nhu bao dung hắn, làm hắn cảm giác chính mình bị người coi trọng cùng lý giải. Nhưng là, nhưng là, nếu phụ thân nói chính là đối nói, nàng ôn nhu khả năng đều chỉ là vì ở về sau, rèn luyện ra đối hắn trí mạng vũ khí sao Cho nên nói, ta đều nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Ngươi ở kia do dự cái gì a đáng giận? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta thật là bởi vì thích ngươi mới muốn cùng ngươi kết hôn sao? Đừng nói giỡn tự mình đa tình. Ta chỉ là, ta chỉ là cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau thực thoải mái mà thôi. Liền không thể lại làm ta nhiều tín nhiệm ngươi một chút sao? liên không thể lại nhiều làm một chút, làm ta an tâm, làm ta cảm thấy ngươi thật sự sẽ không, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chuyện của ta sao. Ngươi cũng chỉ đánh ba cái điện thoại đã phát một cái tin nhắn liền từ bỏ. Ân, Ngươi đối cảm tình của ta cũng chỉ có loại trình độ này sao. Đáng giận. Mị dù nổ hạt ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ta vừa rồi dùng tài xế tân dễ số đánh qua đi ngươi lại vì cái gì ở đường dây bận. Ta còn đánh rất nhiều lần, đều là ở đường dây bận. Ngươi ở với ai nói chuyện hiếm? Có phải hay không ở cùng hai mạ xạ xì thông khí? ở cùng hắn báo cáo tình huống. Dù sao khẳng định không phải ở đánh ta điện thoại. Ngươi cái này kẻ phản bội. Mị du thì tổ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng xuất ruột. Hắn vẫn nộ rốt cuộc bắt thông một cái tùy tùng điện thoại. Ác thanh ác khi nói, uy, tìm vài người cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Điện hạ đối phương nghe ra hắn ngữ khí không thích hợp, ngữ khí tức khắc cẩn thận lên nói, ngài tâm tình không hảo sao? Này không phải vô nghĩa sao? Mị du Kỳ Tổ tức giận mắt trợn trắng, hắn đoán hận nói, an bài hảo việc vui, nếu là ta vui vẻ không đứng dậy ngươi liền xong rồi. 171 chương 171 Mị du Kỳ Tổ tâm tình không tốt, cũng không phải cái gì tin tức. Đối với cơ hồ xem như cùng hắn cùng nhau lớn lên tùy tùng nhóm tới nói, Mị du Kỳ Tổ từ nhỏ liền rất thiếu sẽ cho người cái gì sắc mặt tốt, nếu không phải bởi vì hắn là hoàng tử, chỉ bằng kia cổ quái tính tình, dù sao bọn họ là tuyệt đối sẽ không muốn làm hắn bằng hưu. Tùng Chi mấy ngày nay tới giờ, có mị Dù nổ hạt dở mị Dù Hỉ Tô bên người, hắn chống không thời gian cơ hồ đều bồi nàng, rất ít lại cùng trước kia bằng hữu có cái gì liên hệ, lần này đột nhiên cứ gọi điện thoại tới. Tùy Tùng Chi nhấc nhìn về phía Tùy Tùng Chi nhị, Trần Trơ nói, ngươi nói, mị Dù Hỉ Tô điện hạ có phải hay không cùng mị Dù nổ tiểu thư cãi nhau? Vì cái gì? Tùy Tùng Chi nhị mê hoặc nói, gần nhất không phải thực thuận lợi sao? Mặc dù là đối chính đàn không chút nào hiểu biết bình dân. Đều có thể cảm giác được đến thân vương một mạch gần nhất Xuân Phong đắc Ý. Húng chi là trong nhà có người biết được càng nhiều tin tức bọn họ. Theo lý mà nói, hiện tại nhưng không có bất luận cái gì có thể làm mị Dũ hỉ Tổ Điện Hạ cùng mị du Nổ Hạt Dịch Sinh ra mâu thuẫn lý do. Mị du Nổ tiểu thư như vậy thành thục ổn trọng người. Phòng chừng là Điện Hạ vấn đề đi. Tùy Tùng Chi nhất suy đoan nói, Điện Hạ tinh tỉnh. Người bình thường nhưng chịu không nổi. Cũng là. Tùy Tùng Chi nhị đi theo cười nói. Mị dù nổ tiểu thư cư nhiên có thể chịu đựng lâu như vậy, thật sự rất lợi hại a. Mị dù nổ tiểu thư là có dạ tâm, đối điện hạ đương nhiên muốn nhiều hơn lấy lòng mới được. Bất quá, ta còn tưởng rằng mị dù nổ tiểu thư đã hoàn toàn thuần phục điện hạ, rốt cuộc chưa từng gặp qua điện hạ thời gian dài như vậy cảm xúc đều như vậy ổn định quá. Nói không chừng à. Không điểm thủ đoạn, nàng cũng không có khả năng có thể ở điện hạ bên người ngốc lâu như vậy, không chuẩn cuối cùng nàng thật sự sẽ trở thành điện hạ thê từ đâu. Nếu là mị rủ Nộ Ha cùng mị rủ Hỉ Tổ chi gian quan hệ thật sự đã thâm nhập tới rồi khả năng kết hôn nồng nỗi, như vậy hiện tại mang mị rủ Hỉ Tổ đi đâu, phải thận trọng châm trước một chút. Vạn nhất an bài có chút khác người, khiến cho mị rủ Nộ Ha bất mãn, bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội vị kia thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, trên thực tế dạ tâm bừng bừng, quyết đoán mười phần nữ tử, từ nàng đối hai ra thái độ trung liền có thể nhìn ra, đắc tội nàng là kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Kia, chúng ta an bài điện hạ đi đâu thả lỏng? Cha phòng đi. Cha phòng xem tên đoán nghĩa, chính là thưởng thức trà đạo địa phương, bất quá quen thuộc người biết như thế nào ở lịch sử đã lâu trà trong phòng gọi tới nghệ kỹ. Hiện giờ doanh châu nghệ kỹ ngành sản xuất đã là khó khăn, hoa khôi cũng sớm không còn nữa gì vãng vinh quang, nhưng ở một bộ phận truyền thống trong gia tộc, các nam nhân ra ngoài xã giao vẫn như cũ càng thích ở trà trong phòng kêu gọi nghệ kỹ, mà không phải ở câu lạc bộ đêm từ bồi rượu nữ lang làm bạn. Bọn họ tổng cảm thấy nghệ kỹ có vẻ càng phong nhã, càng có cách điệu bất quá trẻ tuổi đã càng ngày càng ít đi trà phòng, tuy rằng bọn họ từ trưởng bối kia học xong như thế nào cùng nghệ kỹ giao tiếp, nhưng người trẻ tuổi tổng cảm thấy không đủ kích thích. Tuy Tùng Chi nhất quả nhiên có chút chần chờ, như vậy truyền thống. Nếu là đi quán ba bị chụp tới rồi, chúng ta nhất định phải chết. Truyền thống liền truyền thống một chút đi. Kỳ thật đi trà phòng cùng đi quán ba, nói đến cùng khác biệt không lớn, chơi đều là như vậy một chuyện, rượu cùng nữ nhân. Nhưng mỹ dụ hỉ tô điện hạ nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng đi quán ba, liền sẽ có vẻ mất thân phận, nhưng nếu là bị đưa tin đi trà phòng, liền sẽ không có vẻ không đủ thể diện. Xã hội cảm quan có đôi khi chính là như vậy một cái thực vi diệu đồ vật. Mị du Thủy Tổ cũng rất rõ ràng điểm này, hắn trước kia tuy rằng không muốn, nhưng vẫn như cũ sẽ phối hợp, nhưng lúc này đây, hắn quật cường nói, ta không đi trà phòng. Gì? Tuy Tùng nhất hảo hơi có chút há hốc mồm, chính là, điện hạ. Ta muốn đi quán ba. Tuy Tùng số 2 lập tức muốn khuyên hắn đánh mất cái này ý tưởng nói, nhưng là điện hạ, nếu bị chụp đến nói, bọn họ có dún làm mị du hi tổ tức khắc có chút tức giận, bị chụp đến thì thế nào? tuy tung nhóm đau đầu nói, nếu thân vương điện hạ đã biết nói, mị du hi tôi lạnh lùng nói, biết thì thế nào? đi quán ba lại không phạm pháp, ta đã đến có thể uống rượu tuổi đi. này, xà cạ kỳ bà dạ tổ dồ có phải hay không thường xuyên đi nào đó quán ba, ta cũng phải đi nơi đó. gì? như thế nào, ngự tứ gia có thể đi địa phương, ta còn không thể đi sao? Nhưng là, ách, nhưng là điện hạ, cái kia quán ba là hội viên chế. Ý của ngươi là, ở Doanh Châu, ta thân là hoàng tử, lại không thể đặt chân một cái quán ba. Mắt thấy càng nói mì rủ hỉ tổ ngự khí càng ác liệt, tuy tùng nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức sáng suốt trầm mặc đi xuống. Không ai có thể ngăn cản quyết định chủ ý muốn đi quán ba mì rủ hỉ tô điện hạ, tuy tùng nhóm chỉ có thể đau đầu đi theo hắn phía sau. Sau đó ngầm lặng lẽ vội vàng giao lưu nói, huy... Mau đi cá nhân liên hệ một chút Mỹ dù nổ tiểu thư A huy. Cái nào quán ba? Tống giản đau đầu hỏi. Điện thoại kia đầu người bay nhanh báo thượng một cái tên. Tống giản thở dài, vẫn cứ ôm có một đường hy vọng đích xác định nói, hội viên chế ý tứ là, chỉ có cái này quán ba hội viên, mới có thể đi vào, phải không? Đúng vậy. Đối diện người bất đắc dĩ nói, nhưng là ta tưởng, nếu là Mỹ dù hỉ tổ điện hạ nói, có thể không cần tuân thủ cái này quy tắc. Hạ tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào thì ngài nhanh lên lại đây đi. Lại đây nhưng thật ra không thành vấn đề, vấn đề là nàng như thế nào đi vào. Nàng lại không giống mỹ nữ hủy tổ, thân phận đặc thù đến có thể ở doanh châu cơ hồ sở hữu địa phương đi ngang. Nhanh nhất biện pháp, đại khái chính là cấp xả cả Kỳ bà dạ tổ rủ gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ. Nhưng này theo lý mà nói nhanh chóng nhất biện pháp, cố tình là tống giản nhất không muốn dùng biện pháp. Cấp xả cả Kỳ bà dạ tổ rủ gọi điện thoại. Hắn chính là cái khác phái luyện. Khác phái luyến cũng không có gì, nàng lại không kỳ thị khác phái luyến, chỉ là có chút không lớn thuần thục như thế nào cùng bọn họ ở chung, cho nên sẽ có chút không được tự nhiên mà thôi. Đặc biệt là, cái này khác phái luyến thích đối tượng, chính là tống giản. Nay liền làm nàng nhìn chằm chằm thông tin lục chung xạ cả kỳ bạ gia tổ dồ dây số, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào liên hệ. Hắn vẫn là ngự tứ ra trận doanh người. Tìm hắn hỗ trợ nói, không chuẩn sẽ bại lộ mì dù hi tổ điện hạ tung tích, ngược lại đưa tới không cần thiết phiền toái có nên hay không đúng sự thật bẩm báo đâu, vẫn là nói được giấu giếm một chút sự tình lại tìm hắn hỗ trợ. Liên như vậy nhìn chằm chằm kia xuyến dây số, trong đầu các loại ý niệm bay tán loạn hỗn loạn trong chốc lát, tống giản đầu hốc đột nhiên đường ngắn một chút, ngón tay ấn xuống gạt ra kiện. nàng tức khắc hít hà một hơi, đang muốn lập tức cắt đứt, bên kia liền lấy so nàng càng mau tốc độ chuyển được. Tình, xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ kinh hỉ ngữ khí vừa mới truyền ra, tống giản còn không có tới kịp đổi mới phản ứng liền theo để nhất ý tưởng cắt đứt điện thoại không tốt tống giản nghĩ thầm quả nhiên giây tiếp theo xà cạ kỳ bạ giả tổ dồ liền lập tức hồi bát lại đây tống giản nhìn chăm chăm biểu hiện điện báo nhắc nhở di động chần chờ vài giây chỉ cảm thấy chính mình như là mở ra chiếc hộp vẹn đó ra rõ ràng thật vất vả mới cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới nhưng kéo dài đi xuống nàng lại thực lo lắng mỉ rủ hỉ tổ bên kia đầu vóc nóng lên chính mình không ở bên người bị tốn hồi nguyên cốt chuyện lộ tuyến cuối cùng vẫn là cắn chặt răng Căng ra đầu ấn xuống tiếp nghe. Ui! Ngươi hảo! Ngươi hảo, tình xạ cả kỳ bạ giả tổ dầu ngữ khí nhẹ nhàng giống như là vừa rồi không có bị cắt đứt quá một lần điện thoại giống nhau, tràn đầy kinh hỉ, đã lâu không thấy. Ngươi gần nhất có khỏe không? Tuy rằng vẫn là cảm thấy cùng khác phái luyến ở chung có chút không biết làm sao, nhưng hắn kia tích cực thái độ vẫn là làm tống giản nhẹ nhàng một chút. Nàng con tính tự nhiên hồi phục nói, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất cũng có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Tình là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Ách, ngươi hiện tại có rảnh sao? Tình tìm ta nói, vô luận khi nào ta đều có rảnh nga. Tống giản không biết nên như thế nào đáp lại nói như vậy, nàng dừng một chút, đành phải làm bộ cái gì đều không có nghe thấy đi thẳng vào vấn đề nói, xạ cả kỳ bà dạ cun có phải hay không thường xuyên đi một cái quán ba? A xạ cả kỳ bà dạ tổ dầu ngựa khí lập tức khẩn trương lên, chỉ là bởi vì kia ra quán ba lão bản là bằng hữu, cho nên ngẫu nhiên sẽ đi vừa đi nhưng là ngày thường ta rất ít đi chơi, thật sự. Hắn như vậy một giải thích, có vẻ tống giản giống như thực để ý chuyện này giống nhau, nàng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng nếu là mở miệng thanh minh chính mình cũng không để ý, lại giống như càng thêm kỳ quái. Nàng quyết định lược lối đi nhỏ, có thể phiền thoái xạ cả kỳ bạ dạ cun hiện tại mang ta đi vào một chuyến sao. Hiện tại sao? Đúng vậy tống giản chần trờ nói, xạ cả kỳ bạ dạ cun hiện tại có việc đang bận sao? Không có ở vội sự. Xạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ lập tức nói, tình hiện tại ở nơi nào? Ta có thể đi tiếp ngươi. Đối với cùng hắn gặp mặt, Tống Giảng trong lòng tràn ngập không tình nguyện cảm xúc, kia cũng không phải bởi vì chán ghét xạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ, hoặc là cảm thấy hắn nơi nào làm không tốt, nàng rất rõ ràng, là nàng chính mình vấn đề. Người trưởng thành không thể giống tiểu hài tử giống nhau từ tính tình làm việc, Tống Giảng cắn chặt răng, lý trí rõ ràng đây là hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết, nàng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, kia. Liên Thiên phái xạ cạ kỳ bạ dạ quân. Tướng hảo chạm chán vị trí sau, Tống Giản nỗ lực ngăn chặn đấy lòng kháng cự, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh không có việc gì ra cửa. Ngồi ở trong một góc thanh niên từ trong túi lấy ra chính mình di động, hắn di động bị chính mình bị hai trộm chung giống nhau thiết trí thành tinh em, hơn nữa cố ý màn hình hướng vào phía trong nhét ở trong túi, cứ như vậy, mặc dù nó có động tĩnh, sẽ phát ra ánh sáng, hắn cũng phát hiện không đến. Dưới tình huống như vậy, nếu Mị Junho hắn vẫn luôn không có liên hệ hắn. Mị dù thì tổ cũng có thể nói cho chính mình, đó là bởi vì chính mình không có nghe được, mà không phải bởi vì chính mình đã bị nàng sở vứt bỏ. Cứ việc có chút lừa mình dối người, nhưng tốt xấu có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Tuy rằng đi theo các bảng hữu tới quán ba, nhưng hắn mặc kệ như thế nào nỗ lực rời đi chú ý, lại luôn có chút lực bất tòng tâm. Mà một khi móc ra di động, hắn liền nhịn không được mở ra thông tin ký lục, nhìn chầm chầm những cái đó thuộc về nàng cuộc gọi nhớ, đi nổi lên thần hiện tại khoảng cách nàng đánh tới thượng một cái cuộc gọi nhớ đã qua mau một giờ. Hắn lại đi nhìn nhìn tin tức, đem những cái đó nàng phát tới, hy vọng có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hy vọng hắn có thể không cần sinh khí lời nói lăn qua lộn lại xem, giống như là bị nàng hống một lần lại một lần giống nhau. Bất quá, cũng là một giờ trước tả hữu, nàng liền không hề phát tới bất luận cái gì tin tức. Nhìn chăm chăm này đó ký lục, mị dụ thì tô biểu tình thập phần phức tạp, hắn có phải hay không đem nàng bước thật chặt? Nàng đối hắn luôn là thực nhu. Ôn nu làm hắn liền luôn muốn được một tức lại muốn tiến một thước, tìm được nàng điểm mấu chốt ở đâu. Hắn tổng cảm thấy, mặc kệ chính mình đưa ra cỡ nào quá mức yêu cầu, nàng liền tính ngay từ đầu sẽ tự tuyệt, cuối cùng khả năng cũng sẽ lấy hắn không có cách nào thỏa hiệp, hắn liền muốn nàng thỏa hiệp. Muốn một chút một chút, trở thành nàng quan trọng nhất người kia. Ngay từ đầu bọn họ đích xác nói tốt, chính là nhiều thế này nhật tử, bọn họ luôn là ở bên nhau, chẳng lẽ ý tưởng liền sẽ không phát sinh biến hóa sao? Đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa đi. Mị du thủy tổ đúng lý hợp tình như vậy nghĩ, lại thực tức giận nàng ý tưởng tựa hồ vẫn luôn đều không có biến hóa, vẫn luôn đều phải hắn không cần sinh khí không cần sinh khí. Kia nàng nhưng thật ra trước biết rõ ràng hắn vì cái gì sinh khí à? Cũng chỉ biết nói nói chuyện nói chuyện, chính là nếu nàng ý tưởng vẫn luôn bất biến nói nói chuyện cũng không có ý nghĩa đi. Mị du thủy tổ nhếch miệng, càng muốn trong lòng càng là không thoải mái. Lúc này, nguyên bản ở một bên chơi xúc xắc tùy tùng chi nhất lấy ra di động nhìn thoáng qua, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Hướng tới hắn đã đi tới. Điện hạ. Mị Du Kito nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, thững thú chi thiếu thiếu nói, nói: "Hạ tiểu thư giống như tới." Mị Du Kito tức khắc sửng sốt, "Cái gì?" Hắn mặt mày bởi vì theo bản năng kinh hỉ, Mà khống chế không được nhu hòa đi xuống, nhưng không chờ tùy tùng thở phào nhẹ nhõm, Mị Du Kito sắc mặt lại đã bảnh lên. Hắn ngự khí lãnh mạnh nói, "Ai nói cho nàng ta ở chỗ này?" Tuy rằng phía trước như vậy lo lắng nàng như vậy không hề liên hệ Nhưng nàng thật sự liên hệ lại đây thời điểm, mị dù thì tổ kiêu ngạo cùng tự tôn liền lại bắt đầu lăn lộn hắn, làm hắn khó có thể bông chính mình quật cường. Cứ như vậy nhận thua sao? Liên bởi vì nàng tìm lại đây, liền phải như vậy cùng nàng giải hòa sao? Nếu nơi này thoái nhượng nói, không phải tương đương với đồng ý nàng có thể đối hai mạ xả xỉ giữ lại cảm tình sao? Không được. Tuyệt đối không được. Hắn muốn nàng làm ra lựa chọn, liền tính là buộc nàng làm được, hắn cũng muốn một đáp án, đến tổn cùng là hắn tương đối quan trọng Vẫn là hai mạ xả xỉ quan trọng. Hắn mới sẽ không cho phép bọn họ hai cái đồng thời cùng tồn tại ở trong lòng nàng. Nếu là nàng không lựa chọn hắn nói, hắn liền phải nàng minh bạch nàng sẽ mất đi hắn. Nàng tốt nhất cân nhắc hảo lợi và hại. Mà thấy chính mình Tùy Tùng nhóm đối với hắn vừa rồi hỏi ai nói cho nàng ta ở chỗ này. Vấn đề gấp húng trả lời không lên, mị dù thì tổ tâm phiền ý loạn đem điện thoại tắt trở về, hỏi, nàng ở đâu? Tùy Tùng bay nhanh trả lời nói, lầu một đại sảnh. Mị dù khỉ Tô không cần nghĩ ngợi đứng lên, mặt vô biểu tình nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, cũng không phải là muốn đi lầu một đại sảnh cấp nước giã tình tìm được hắn cơ hội, tuyệt không phải. Hùng chi, nếu hắn trước một bước phát hiện nàng ở đâu nói, là có thể càng tốt né tránh nàng, làm nàng tìm không thấy chính mình. Mị dù khỉ Tô đối với chính mình lý do thập phần vừa lòng, chẳng qua hắn vừa mới đi đến lầu một, liền phát hiện chính mình từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn nghĩ ngợi nàng đang cùng xạ cạ kỳ bạ dã tổ rồ đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo dịu dàng lại ưu nhã mỉm cười, đen nhánh tóc dài rối tung trên vai, một bộ màu đen váy liền áo, phát họa ra nàng tình tế là lướt đường cong, khí chất ưu nhã, mà cao lớn tuấn mỹ nam nhân đứng ở nàng bên người, một bộ thần quan phục sức, thoạt nhìn như là trực tiếp từ thần trong xã chạy tới giống nhau, hắn tóc dài thúc thít, rõ ràng hẳn là cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng đứng ở mỹ rùn hả bên người, xạ cạ kỳ bạ dã tô rồ thần sắc ôn nhu lại sung sướng. Phảng phất tìm được rồi cư trú chi thụ chim chóc, tản mát ra một loại kỳ dị phù hợp cảm, kia phù hợp trình độ, thậm chí sẽ làm người xem nhẹ hắn kia lối thời trang phục. Bọn họ đang ở cùng một nam nhân khác nói chuyện, đó là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ bằng hữu, cũng là cái này quán ba chủ nhân, hắn đang ở treo gẻo xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ ăn mặc, cũng là ở thử hắn cùng hắn mang đến mỹ dù nổ hạt đến tột cùng là cái gì quan hệ. Giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn liền giống như xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ người yêu, thế tử bạn nữ hoặc là khác cái gì cực kỳ xứng đôi tồn tại, nàng thật giống như biến thành một cái khắc trận doanh người, làm mị dụ Hỉ Tô đột nhiên liền không nghĩ chôn tránh nàng đi rồi, hắn vì cái gì muốn trốn? Nàng ở trước mặt hắn, như vậy quang minh chính đại cùng ngự tứ gia chi nhất người đứng chung một chỗ, hắn chẳng lẽ không nên càng thêm đúng lý hợp tình xuất hiện ở nàng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem trên mặt nàng hay không sẽ xuất hiện hoảng loạn cùng chột dạ. Hắn thoáng nhìn cách đó không xa trên hành lang phóng một chậu cây xanh liền không chút khách khí đi ra phía trước, đem kia buồn thực vật đẩy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bén nhọn thanh thúy rách nát thành. trong đại sảnh người quả nhiên bị hấp dẫn tới rồi lực chú ý, nhận thấy được tống giản cùng xạ cả kỳ bà dạ tổ dỗ cùng nhau đầu tới tầm mắt, bị dụ thì tô điều chỉnh tốt biểu tình, bày ra chính mình nhất lãnh khốc, ngưng túc, ánh mắt sắc bén thần sắc, trừng mắt nàng, lộ ra một cái tràn ngập trào phúng cùng châm trọng ý vị cười lạnh. 172 chương 172 tình gần nhất người phải cẩn thận. Bởi vì phía trước đã được đến cổ gã quá kỳ nhắc nhở, cho nên đương xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ ở trên xe thấp giọng báo cho nàng thời điểm, Tống Giản lập tức liền phản ứng lại đây là sự tình gì. Nàng theo bản năng muốn xác nhận là về mạ xạ sĩ cun sự tình sao, chính là như vậy có lẽ sẽ bại lộ cổ gã quá kỳ từng cho nhắc nhở sự thật, bởi vậy Tống Giản giả vờ mờ mịt nói, Cái gì? Ta chỉ là thực lo lắng tình mà thôi. Mà xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cũng vô pháp nói càng thêm cụ thể kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cùng cổ gạ quá kỳ giống nhau, hy vọng có thể bảo hộ chính mình thích nữ hài, nhưng cũng cũng không muốn hoàn toàn phản bội bằng hữu. Hắn ý đồ chăm chú nhìn tống giản đôi mắt, nhưng chỉ có thể nhìn nàng rào hảo sơn mặt, bởi vì nàng vẫn luôn rũ tầm mắt, không chịu xem hắn. Đều là người trưởng thành rồi, duy trì mặt ngoài bình thản cũng không phải một kiện thực chuyện khó khăn, cứ việc cùng khác phái luyến đơn độc ở chung, đối tống giản tới nói có chút vất vả, nhưng bảo trì bình thường giao lưu vẫn là có thể làm được chỉ là nàng sẽ theo bản năng lảng tránh đối phương đôi mắt, gắng đạt tới tránh cho đối thượng tầm mắt, bởi vì sẽ cảm thấy xấu hổ cùng không biết làm sao. Tống giản nhìn trầm trầm chính mình bên chân mặt đất, nhìn không thấy xả cả kỷ bạ dạ tổ dồ biểu tình, chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp mà nhu hòa tiếp tục nói: Tình hiện tại đi con đường này, khó tránh khỏi gây thủ chuốc oán rất nhiều. Nếu có thể nói, ta rất muốn bảo hộ ngươi, nhưng là ta hiện tại có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói: Xin lỗi. Vì cái gì phải xin lỗi? Tống Giản không nhịn xuống liếc mắt nhìn hắn, trên người hắn kia thuộc về thần quan phục sức, nhắc nhở nàng hắn nhất định là liền quần áo đều không kịp đuổi, nhận được nàng điện thoại liền vội vàng đuổi ra tới. Như vậy ưu đãi làm nàng không biết nên như thế nào đáp lại, như vậy thích, cũng làm nàng cảm giác đặc biệt mở mịt vô thố. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình liên hệ hắn, có lẽ là một cái thật lớn sai lầm cũng nói không chừng. Tống Giản có chút hoang mang nhẹ giọng nói, "Xạ cả Kỳ bạ dạ quân vì cái gì phải hướng ta xin lỗi đâu?" Lấy chúng ta lập trường tới nói, xa cả kỳ bạ giả cun thậm chí đều không có nhắc nhở cùng lo lắng ta tất yếu. Ngược lại là nàng phía trước đoạn tuyệt liên hệ, hiện tại lại phải vì tìm mỹ rũ hỉ tổ mà hướng hắn tìm kiếm trợ giúp hành động, như là một hồi thật không đẹp lợi dụng. Xa cả kỳ bạ giả tổ dỗ lại không thèm để ý điểm này, hắn nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu là ta có thể làm tình cảm thấy, ta càng đáng giá rửa vào nói, có lẽ, có lẽ nàng liền sẽ không đi đến này một bước. Hán cùng Cổ gã quá kỳ đều có mang giống nhau ý niệm, đó chính là cảm giác Mị Dù Nổ Hà Diển sở dĩ ruột bỏ hai mà xả si, phảng phất là bọn họ sai lầm. Bọn họ đều cảm thấy, nếu chính mình có thể càng đáng giá tin cậy nói, có lẽ Mị Dù Nổ Hà liền sẽ không rời đi. Bọn họ thậm chí cảm thấy, có lẽ Mị Dù Nổ Hà rời đi, cùng bọn họ thổ lộ tâm ý có quan hệ, có phải hay không cảm thấy chính mình vô pháp ở vị hôn phu hai cái bằng hưu gian tự xử, nàng mới lựa chọn thoát đi. Cái này làm cho bọn họ tâm tình thập phần phức tạp. Phản phất là chính mình đích kỷ bước đi rồi nàng liền càng thêm không có khả năng dễ dàng buông xuống. Mà đối tống giản tới nói, nàng cảm giác chính mình ở bọn họ trong mắt giống cái vào nhầm lạc lối hài tử, mà bọn họ là đối nàng phụ có giáo dục trách nhiệm sư trưởng, bởi vì không có thể kịp thời sửa đúng nàng ý tưởng, lãnh nàng đi ở chính đồ thượng, mà lòng mang mạc danh ấy nấy. Nàng không biết nên như thế nào hòa hoãn hắn cùng cổ gạ quạt kỳ kia mặc danh chịu tội cảm, chỉ có thể cường điệu nói, cùng xạ cả kỳ bạ dạ cun không có quan hệ. Sạ cả kỳ bạ Dạ tổ dô nói, chỉ cùng chính có quan hệ sao? Tống giản theo bản năng trả lời nói, đúng vậy. Ta cũng không nên nghe vậy, sạ cả kỳ bạ Dạ tổ dô lập tức như là trước kia như vậy, phảng phất là vui đùa làm người nhẹ nhàng nói, ta cũng không nên tình chỉ cùng chính có quan hệ. Này không phải tương đương với bị tình nói mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không vì này dao động sao. Nếu ta đối tình không hề vướng bận, liền tương đương với tiếp thu chính mình thất bại, ta mới không cần tiếp thu loại chuyện này. Cho nên ta phải đối tình lòng ma ngày nãy, liền tính hiện tại lập trường bất đồng, ta cũng muốn vướng bận ngươi. Ta liền phải, ngươi có ý kiến gì sao? Tống giản, nàng lại nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể nói, ta, ta thực vinh hạnh. Cảm ơn. Tuy rằng vô pháp cho đáp lại, nhưng bị người như vậy ôn nhu đối đãi, tiến vào quán ba lúc sau, Tống giản cũng rất khó trở mặt vô tình qua cầu rút ván, trực tiếp đem xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ ném ra đi tìm mì rủ hỷ tổ. Mị Dù Hỉ Tố bên người người vẫn luôn đều ở liên hệ nàng, căn cứ bọn họ phản hồi mà đến tình báo, trước mắt mới thôi, trừ bỏ hắn tức giận vẫn luôn ở phập phập phồng phồng, chính là không có dáng xuống đi nhiều ít ngoại, tống giản nhất yêu cầu lo lắng sự tình, thoạt nhìn còn không có phát sinh manh mối, trước mắt ở Mị Dù Hỉ Tố bên người bồi người của hắn đều còn xem như đáng tin cậy, cũng không có không rõ ràng lắm chi tiết người xa lạ tới gần, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất hiện. Nguyên cốt chuyện cái loại này bị cho hấp thụ ánh sáng cắn dở sự tình bởi vậy tống giản muốn tận khả năng bảo trì lễ nghi, không cần thương đến xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ cùng hắn cáo biệt. Kết quả nửa đường đụng phải hắn bằng hữu, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị vướng. Cũng may xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ sẽ tự đi ứng phó hắn bằng hữu, tống giản chỉ cần đứng ở một bên, lễ phép an tĩnh mỉm cười. Sau đó nghe một chút xem có hay không cái gì có thể sử dụng được với tin tức, cũng như vậy đủ rồi. Nàng một bên duy trì trên mặt buôn bán dùng tươi cười, một bên ở trong lòng bay nhanh tính toán. Đợi lát nữa nhìn thấy mị dụ Hỉ Tổ lúc sau, nên nói chút cái gì. Tâm lý học thượng nói, người sở dĩ sinh khí là bởi vì cảm giác chính mình không có bị tôn trọng. Nếu cái này logic thành lập nói, muốn làm một người ngu giận, phải nói cho hắn hơn nữa làm hắn cảm giác được, hắn là bị coi trọng. Tuy rằng không biết nói như vậy chuẩn không chuẩn xác, nhưng tống giản cảm giác mị dụ Hỉ Tổ có chút thiếu ái. Hắn giống như rất ít bị người khẳng định, cho nên tính cách thập phần mẫn cảm, không đủ tự tin, cùng với có chút cố chấp. Trong nguyên tắc hắn chấp nhất với kẻ đà ạ kỳ dạ, chưa chắc chính là thật sự như vậy thích hắn, có lẽ chính là gặp mặt thời điểm, Hải kẻ đà ạ kỳ dạ kháng cự hắn, cùng với hai mạ xả xỉ vì giữ gìn ai kẻ đà ạ kỳ dạ, khẳng định ở một mức độ nào đó đối kháng hắn, rất có thể là làm mị dù hỉ tổ cảm giác được chính mình không bị tôn trọng, vì thế nghịch phản tâm lý vừa lên tới, liền muốn cùng hai mạ xả xỉ đối nghịch, lấy tranh đoạt hắn người yêu phương thức tiến hành trả thù. Như vậy tưởng tượng, tổng giản liền có chút an tâm càng khái, ngươi xem Ải kẻ đại ạ kỳ dạ lúc ấy là hai mạ xả sĩ người yêu, Mị Vũ Hỉ Tổ trả thù phương thức là theo đuổi kẻ đại ạ kỳ dạ, mà nàng đâu, làm vị hôn thê, tốt xấu cũng coi như là hai mạ xả sĩ trên danh nghĩa người yêu. Kết quả Mị Vũ Hỉ Tổ trả thù phương thức chính là đối nàng tùy hứng, tiêu căng phát giận. Theo lý mà nói, nếu là ngôn tình văn, bọn họ hai cái đãi ngộ hẳn là đổi một chút, Mị Vũ Hỉ Tổ hẳn là tới theo đuổi nàng trả thù hai mạ xả sĩ, sau đó đối kẻ đại ạ kỳ dạ không khách khí mới đúng đi thảo là quen thuộc thuần ái văn nam nữ bất đồng đái ngộ hương vị nàng thích đúng lúc này tống giảng nghe thấy được một trận chói tai bén nhọn vỡ vung thanh tất cả mọi người theo bản năng nhìn qua đi chỉ thấy thân hình cao dài mảnh khảnh nam nhân đứng ở đầy đất bình hoa mảnh nhỏ bên cạnh trên mặt mang theo chảo phúng thần sắc chính cười như không cười nhìn chằm chằm nàng là cái loại này vừa thấy liền biết sự tình càng khó làm biểu tình nếu nói phía trước Mỹ rủ hỉ tổ chỉ là ở sinh khí như vậy hiện tại hắn có thể bị như vậy hình dung, đương trường nổ mạnh. Tống giản tức khắc ở trong lòng không tiếng động tê một hơi, thậm chí muốn mắng một câu thô tụ, này chẳng lẽ chính là cái gọi là định luật mù phi. "Xin lỗi, ta phải qua đi một chút." Tại đây loại vừa thấy liền rất khẩn cấp dưới tình huống, không cần được đến sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ trả lời liền rời đi là có thể được đến thông cảm, bởi vì này cơ hồ có thể xưng được với là khẩn cấp tránh hiểm. Tống giản hướng tới mỹ dù hỉ tổ chạy đến, nhưng nam nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái xoay người liền đi. Điện hạ, xin đợi một chút. Điện hạ. Nhưng mỹ dù Hỉ Tổ không chỉ có không có dừng lại ý tứ, ngược lại đi được càng cấp càng mau, có vẻ càng thêm nổi giận đùng đùng. Tống Giản nhìn chằm chằm hắn hai chân, nghĩ thầm nếu là thật sự đuổi không kịp, liền xông lên đi giẫm hắn giày gót làm hắn dừng lại hảo. Bất quá bởi vậy, lại làm nàng vô cớ liên tưởng đến mất đi thủy tinh giày cô bé lọ lem, không chuẩn cô bé lọ lem thủy tinh giày không phải chính mình, rớt, cũng là bị muốn đuổi theo thượng nàng vương tử dẫm rớt. Cũng may lúc này, từ thang lầu dâng lên hạ một đám người, bọn họ là đi theo mị Dù hỉ Tổ cùng đi đến đường bạn, hiện nhiên là mắt thấy sự tình không ổn, vì thế nhanh chóng trước lại đây ngăn cách những người khác tầm mắt, để tránh mở rộng ảnh hưởng. Vì thế mị Dù hỉ Tổ hoàn toàn không thấy lộ đi tới một cái hành lang cuối, tưởng quay đầu lại rồi lại bị tống giản đổ vừa vặn, xuất khẩu chỗ còn tệ hắn tùy tùng nhóm, làm hắn cũng vô pháp đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam nhân cương tại đây điều ý nghĩ cuối, tức giận nhảy ra di động chuẩn bị cấp tài xế gọi điện thoại, đều hắn tới đón hắn trở về. lúc này, tống giản rốt cuộc đi tới hắn bên người, túm túm hắn quần áo. mỹ du thủy tô thuật nhìn phiền chán đến cực điểm tránh ra. tống giản đành phải kéo lại so quần áo càng khó tránh ra thủ đoạn. điện hạ, chúng ta đơn độc nói chuyện đi. ngươi tưởng nói chuyện gì? mỹ du thủy tô lại một lần ra sức ném ra tay nàng, ngự khí lanh lệnh nói, ngươi không phải nói cho ta nói, ngươi cùng ngự tứ gia đã đoạn tuyệt lui tới sao? đích xác như thế. Nhưng là bởi vì điện hạ ngài đã tới nơi này, ta chỉ có thể làm ơn người khác hỗ trợ tiến bảo. Nam nhân tức khắc khí cực phản cười nói, ý của ngươi là, đây là ta sai lạc. Kia đều nói là ta sai cũng có chút không lớn công bằng đi. Tống giảng nghĩ thầm, lại nói tiếp ngay từ đầu ngươi vì cái gì sinh khí, ta hiện tại đều còn có chút sợ không được đầu bóc đâu. Bất quá nàng lý trí nói cho nàng, tưởng hoàn thành công tác nhiệm vụ cũng đừng đem trong lòng phun tào nói ra. Lúc này, từ cổng lớn chỗ truyền đến một tiếng tiếng còi. Đó là nguyên bản liền ở phụ cận tùy thời đợi mệnh tài xế nhận được mệnh lệnh sau, nhanh chóng chạy tới. Một cái tùy tùng hiển nhiên cũng phát hiện, hắn lập tức hướng về Mị Du Hỉ Tô đuổi lại đây nói, "Điện hạ, hiện tại từ cửa chính đi ra ngoài quá dẫn nhân chú mục, thỉnh từ cửa sau lên xe đi." Mị Du Hỉ Tô sụ mặt ân một tiếng, đi theo hắn phía sau, hướng về cửa sau đi đến, Tống Giản yên lặng theo đi lên, không nói chuyện nữa, tựa hồ cảm thấy như vậy Mị Du Hỉ Tô liền sẽ quên nàng tồn tại, liền sẽ không quay đầu tới kêu nàng cũng ngay bất quá, Mị Du Hỉ Tổ đương nhiên không có quên nàng ở sau người, nhưng hắn lại đích xác không có quay đầu tới xua đuổi nàng. Hắn lên xe, Tống Giản lập tức chặn cửa xe, tính toán cọ hắn cùng nhau chen vào đi. Chỉ là Mị Du Hỉ Tổ dù sao cũng là cái thành niên nam nhân, Tống Giản hiển nhiên vô pháp tế độc hắn, nhưng nàng không chút do dự, cơ hồ không có chần chờ một giây, liền dứt khoát ngồi vào Mị Du Hỉ Tổ trong lòng ngực, đóng lại cửa xe. Tống Giản nghĩ thầm, Mị Du Hỉ Tổ có lẽ sẽ cảm thấy hiện tại tình hình thực chất vật sẽ cảm thấy bị mạo phạm mà sinh khí, bất quá hắn còn có thể càng tức giận đến nào đi. vì thế nàng khí định thần nhàn hướng về tài xế nói, thỉnh lái xe đi. mị du hỉ tổ ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, lúc này mới lộ ra khó thở thần sắc, mặt đỏ lên nói, ngươi. chiếc xe nhẹ nhàng khởi động, mị du hỉ tổ thoạt nhìn quả thực giận không thể ác ai làm ngươi đi lên? mà thẳng đến chiếc xe khởi động, tin tưởng chính mình sẽ không bị ném xuống đi, tống giản lúc này mới yên tâm từ mị du hỉ tổ trên đuổi rời đi. Dịch tới rồi hắn bên cạnh trên chỗ ngồi. Tài xế từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng không chút do dự đứng dậy rời đi sau. Mị dù thì tô biểu tình so vừa rồi giận không thể át bộ dáng càng thêm tối tăm một chút, không nhịn xuống nghi thầm. Điện hạ ngài cũng không làm ta dừng xe đuổi hạt tiểu thư đi xuống đâu. Nàng đi theo đi lên, ngài hẳn là cao hứng đi. Mà tống giản hồi tưởng phía trước chính mình chế định phương án, một người sinh khí phần lớn đều là bởi vì cảm giác chính mình không có bị cũng đủ coi trọng, vì thế nói. Ta chỉ là muốn cho Điện Hạ biết, Điện Hạ đối ta mà nói rất quan trọng. Như vậy thằng cầu, đích xác hữu hiệu. Bởi vì đối với Mỹ Dù hỉ Tổ như vậy biệt nữ người tới nói, muốn hắn như thế trắng ra thổ lộ tâm ý, so giết hắn còn khó chịu, cho nên, hắn cảm thấy người khác hẳn là cũng sẽ bởi vì loại chuyện này mà thập phần cảm thấy thẹn. Bởi vậy, nếu có người làm như vậy, nhất định là thuyết minh hắn thật sự rất quan trọng. Mỹ Dù hỉ Tổ trong lòng tức giận hơi hoãn, nhưng vừa rồi nhìn thấy nàng cùng xạ cả kỳ bạ dã tổ lộ đứng chung một chỗ sắp ý lại càng thêm sao động lên chỉ là so với phía trước sở cảm nhận được đơn thuần tức giận hiện tại hắn cảm xúc chung đã trộn lẫn vào vừa rồi nàng đè ở trên người hắn cảm nhận được mềm mại xúc cảm còn có kia nếu ẩn nếu vô hương khí sở khiến cho kỳ quái rung động nay đủ loại phản ứng là mị dụ hì tổ cảm thấy chính mình cả người đều hỗn loạn kỳ quái hắn trán ghét nàng căm ghét nàng thậm chí có chút thù hận nàng rồi lại muốn nàng Bởi vì hắn hận không phải nàng, hận chính là hắn đối nàng mà nói, tựa hồ không có nàng đối hắn mà nói như vậy quan trọng. Hắn căm hận chính là, hắn phát hiện bọn họ chi gian cảm tình, cũng không bằng nhau. Hắn chán ghét chính là, hắn giống như thích nàng, vô pháp lại chịu đựng nàng trong thế giới vẫn như cũ vì hai mạ xà si, vì một nam nhân khác bảo tồn một vị trí, nàng lại đối hắn cảm tình nhìn như không thấy, đạm mạc mà chống đỡ. Hắn nhưng chưa bao giờ có đối bất luận kẻ nào tốt như vậy quá. Thì tổ nghiến răng nghiến lợi ngoài mạnh trong yếu nói, hừ. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát, hạ quyết tâm tuyệt đối không cần lại để ý tới nàng. Hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cần thiết được đến bảo hộ. Tống giản đành phải chính mình tìm kiếm đề tài, nàng nghe thấy được một trận như ẩn như hiện mùi rượu, không khỏi nắm lấy cơ hội, quan tâm thấp giọng hỏi nói, "Điện hạ, ngươi uống rượu sao?" Vừa rồi đã hạ quyết tâm không hề để ý tới nàng nam nhân nghẹn kính trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, "Cùng ngươi không quan hệ." Tống giản muốn mang Mị Dù Hỉ Tô đến một cái có thể yên tâm nói chuyện an toàn địa phương đi. Vì thế nói, chúng ta đến nhà ta đi thôi. Đi nhà ngươi làm cái gì? Có lẽ là có tật giật mình, bởi vì đối nàng có khác hắn nghiệm, Mị Dù Hỉ Tô theo bản năng liền hoảng sợ, chợt rồi lại phản ứng lại đây, căn bản không có khả năng là hắn tưởng loại chuyện này. Lấy Mị Dù nô no, hà tính cách, ước chừng sẽ chỉ là cùng hắn nói công sự. Nghĩ đến đây, hắn liền một trận bực bội nói, ta không đi. Có cái gì hảo đi? Đi cùng ngươi nói chuyện sao? Ta không có hứng thú. Tuy rằng hắn cũng tưởng cùng nàng đơn độc ở bên nhau ở chung, chính là hắn tuyệt không sẽ thừa nhận. Tống giản đành phải lại hỏi, "Kia, điện hạ đối cái gì có hứng thú?" Nàng dừng một chút, cẩn thận thử nói, "Điện hạ sẽ không muốn đánh ta đi." Mị Du thì tổ tựa hồ lập tức đã bị nàng những lời này bập lửa, hắn vẫn nộ xoay đầu tới, trừng mắt nàng nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ đánh ngươi?" "Ở ngươi trong lòng, ta chính là loại này lạ người sao?" "Đương nhiên không phải." chính là ta không biết điện hạ suy nghĩ cái gì, điện hạ cũng không muốn cùng ta nói. thấy nàng thế nhưng lộ ra một bộ không thể nề hà bộ dáng, giống như hắn làm nàng đại thương cân não, mị du thì tổ liền giận sôi máu. người này, rõ ràng là người này làm hắn như vậy khó chịu, làm hắn như vậy buồn rầu, kết quả nàng lại ở trước mặt hắn vẻ mặt vô tội giống cái người bị hại, giống như hết thể đều là hắn sai. trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy không đạo lý sự tình. mị du thì tổ căng thẳng môi tuyến xoay người một phen kéo lại Tống Giản thủ đoạn, đem nàng túm lại đây. Ngươi muốn biết ta đối cái gì có hứng thú? Hắn thanh ảnh nguy hiểm trầm thấp đi xuống, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tản mát ra nguy hiểm tín hiệu. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Nam nhân cơ hồ xưng được với La Hung Ác đem nàng đè ép đi xuống, bóp nàng eo, ở nàng gương mặt cùng cổ chỗ một trận lung tung hôn môi, rất có một loại bất chấp tất cả ý vị. Tống Giản tức khắc liền choáng váng, từ từ Này tình tiết có phải hay không ở nơi nào nàng trải qua quá? Sạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ giống như chính là ở cùng loại sự tình lúc sau, hướng nàng thổ lộ tâm ý chính là Chính là Mỹ Dù Hỉ Tổ là kịch bản viết rõ, đối vai chính trị kẻ Đại Hạ kỳ giả ôm có chấp nghiệm người A Vẫn là nói, Mỹ Dù Hỉ Tổ cùng Sạ cả kỳ bạ Dạ tổ dồ bất đồng, hắn là thật sự chỉ là dọa dọa nàng Làm vai ác nhân vật, mới có thể dùng như vậy ác liệt phương thức Mà bởi vì nàng một chốc một lát vô pháp xác định chính mình nên làm gì phản ứng, có phải hay không yêu cầu giấy ruột, mị rù thì tô thậm chí đều không có đụng vào cổ dưới địa phương, liền chính mình dừng lại động tác. Hắn nhìn chăm chú nằm ở chính mình dưới thân, biểu tình mờ mịt nữ nhân, hơi hơi nâng lên thân mình, cắn chặt răng, ngu ngốc sao? Ngươi vì cái gì không phản kháng? Ta! Tống giản ngơ ngác nhìn hắn, không biết như thế nào, trong đầu lại đột nhiên hiện lên phía trước, xạ cả kỷ bạ dạ tô rô cùng cổ gạ quá kỳ sự tình. Mị Dù Kỳ Tô có hay không khả năng, cũng không phải đơn thuần tưởng dọa dọa nàng. Hắn có hay không khả năng, kỳ thật không có nàng cho rằng như vậy, cong. Lại hoặc là, thế giới này có phải hay không nơi nào xuất hiện vấn đề. Nàng tưởng xác nhận điểm này, bởi vậy nói, ta không phản kháng. Ngay vậy, Mị Dù Kỳ Tô lộ ra tựa hầu nghe không hiểu Doanh Châu lời nói mở mịt thần sắc. Cái gì? Có ý tứ gì? Hắn lòng nghi ngờ có phải hay không Mị Dù nổ ra ra giáo quá nghiêm cho nên mị dù nổ hạt đều không hiểu nam nữ việc đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nam nhân tức muốn hộp máu cường điệu hậu quả nghiêm trọng tính nói, vì ta sẽ đối với ngươi làm khả năng sẽ sinh hạ hài tử sự tình, này cũng không có quan hệ sao. Nhưng nếu quyết định phải thử một chút mị dù hỉ tổ đến tột cùng có thể làm được hay không cuối cùng, tống giản đã cảm thấy hắn có chút rong dài. Nàng xoay người ngược lại đem hắn đè ở dưới thân, sau đó giơ tay đóng lại cùng tài xế thất liên thông cửa sổ nhỏ, đem ghế sau phong bế lên. Nàng rôi tay đem rơi dụng ở mặt bạn tóc dài loát đến như sau, túi người hôn lên mì rủ hỉ tổ môi. 173, chương 173. Cốt truyện nhảy vọt qua. Đương tống giản lại lần nữa mở to mắt, nàng phát hiện chính mình chính đẻ ở mì rủ hỉ tổ trên người. Nam nhân ngực ở nàng gương mặt hạ phập phồng, nàng lỗ thai thậm chí có thể nghe thấy hắn kia nhảy lên mãnh liệt tiếng tim đập. Cốt truyện cư nhiên. Nhảy vọt qua. Kích phát nhảy qua cơ chế, cũng liền ý nghĩa, ở cốt truyện thượng. Mị Dù Nô Hát cùng Mị Dù Hỉ Tô đã đã xảy ra quan hệ. Cái này nhận chi làm tống giản sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới vội vàng ngồi dậy, lo lắng cho mình sẽ ép tới đối phương không thoải mái. Mị Dù Hỉ Tô lại nghĩ lầm nàng phải rời khỏi, theo bản năng phản ứng cực đại túm chặt cổ tay của nàng, thân xác nóng nảy nôn nóng, đi theo cùng nhau ngồi dậy, Cùng nhảy vọt qua cốt truyện tống giản bất đồng, Ở Mị Dù Hỉ Tô trong chi nhớ, bọn họ làm xong sau, Mị Dù Nô Hát liền hơi hơi thở hổn hển nằm ở hắn ngực, thân thể mềm mại thần sắc lười biếng mà mặt mày quyện biếng nhác, thoạt nhìn nu nhược đáng thương, thập phần đáng yêu. Hắn sẽ nhìn không được muốn tới gần nàng, cùng nàng xác định có thể càng thêm thân mật. Nàng lựa chọn hắn. Như vậy hành vi, siêu Việt sở hữu nguồn ngữ, trực tiếp cường hữu lực chứng minh hắn đối nàng tầm quan trọng, vì thế mới vừa rồi còn đầy ngập lửa giận, đều hết thể hóa thành nguồn vàn nu tình. Tống giản nhìn chằm chằm mị dù hỉ tổ nhìn trong chốc lát, cảm giác trên mặt hắn khẩn trương chi sắc Sửa hồ so với phía trước sở hữu biểu tình đều có vẻ càng thêm mềm mại cùng bất an, nàng dừng một chút, mới thấp giọng chấn an nói, ngươi làm ta sửa sang lại một chút quần áo. Nàng như vậy vừa nói, mị du thì tổ tầm mắt liền không chịu không chế dừng ở nàng kia bị liêu thượng đùi làn váy, đông dương mặt đỏ lên, buông lỏng tay ra. Bên trong xe rốt cuộc không gian hữu hạn hoàn cảnh cũng không đủ tư mật, cho nên hai người vừa rồi không giống bình thường chuyện phòng the như vậy quần áo tẫn khởi, tống giản sửa sang lại hảo váy. Thực mau liền một lần nữa trở nên quần áo khéo léo lên. Nhưng tóc vẫn là sẽ có vẻ hỗn độn. Vì thế tống giản một bên dùng tay chải vướt tóc dài, một bên nhìn chăm chú cửa sổ xe pha lê, nhìn như coi như gương, kỳ thật suy nghĩ sớm đã phát tán đi ra ngoài, liên tiếp thượng thế giới hiện thực. Thuần ái thế giới, phát hiện hai vị kịch bản vô đánh dấu quan trọng nam tính nhân vật xu hướng giới tính vì nữ, một vị kịch bản chúng thầu chú cảm tình tuyến vì nam quan trọng nam tính nhân vật cùng nữ tính phát sinh quan hệ, hay không bình thường. Giản Lược viết rõ chính mình hiện tại đụng tới tình huống, tống giản ấn xuống để trình báo cáo, xin đối thế giới tiến hành một vòng kiểm tra, xác định vận hành trình tự không có sai lầm. Mà ở Mị Vũ Hỉ Tổ trong mắt, Mị Vũ nổ hạt đôi mắt hiện tại phá lệ thủy nhuận, phảng phất xuân thủy doanh doanh, hơi có chút khói sóng nộn nhã vũ mị chi ý, nàng xoay người sang chỗ khác sườn đối với hắn, nhu mỹ cổ, eo lưng đến eo nhỏ tinh tế hình dáng, đều làm hắn nội tâm nhịn không được cảm thấy ngao ngẹn dục dịch. Hắn cũng thuận theo tâm ý làm như vậy. Mới vừa rồi nàng chủ động thân mật hành động, tựa hồ làm hắn tin tưởng chính mình có được nào đó tư cách cùng tiếp cận đặc quyền. Nam nhân rán qua đi, dựa vào nàng phía sau lưng, ôm vòng lấy nàng vòng eo. Hắn hô hấp phun ở nàng bên gáy làn da thượng khi, Tống Giản tức khắc cảm giác chính mình cánh tay thượng nổi ra gà tất cả đều sung ra, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, thân thể một trận bủn rủn. Từ hệ thống trung thu hồi suy nghĩ, Tống Giản hoan trong chốc lát, mới tìm về công tác trạng thái. Có chút phát ngốc nhìn gối lên chính mình trên vai đầu nói, điện hạ. Ấn. Ngươi có phải hay không thích ta đâu? Điện hạ. Nam ở nàng đầu vai nam nhân giống như cũng ở tự hỏi vấn đề này, hắn tưởng thận trọng lại kín đáo, cho nên thời gian cũng phá lệ dài lâu. Qua hồi lâu, Mỹ Du Kỳ Tô mới thấp giọng nói. Có lẽ, đúng không? Tuy rằng phía trước liền sớm có suy đoán, nhưng thật sự nghe được khẳng định đáp án, tống giản trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên như thế nào đáp lại mới hảo có lẽ là có bao nhiêu có lẽ nếu là lấy trước bị du thì tô khẳng định sẽ cảm thấy đã chịu trào phúng mà phát hỏa nhưng hiện tại hắn chỉ là nhìn nàng một cái cười cười hỏi ngược lại như vậy tình có bao nhiêu thích ta Tống giản vô pháp trả lời vấn đề này nàng làm bộ ngượng ngùng quay đầu đi giơ tay mở ra vừa rồi phong bế cách cửa sổ dù sao nàng võ ra xuất thân bối cảnh thực thích hợp loại này hành vi Tống giản nhìn về phía tài xế chân định tự nhiên hỏi chúng ta hiện tại đến nơi nào tài xế thực chuyên nghiệp Thực chân ổn trả lời nói, mau đến ngài trung cư, hạng tiểu thư. Hắn giống như đối vừa rồi xe trên ghế sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc giống như tống giản cùng mỉ rủ hỉ tổ vừa rồi vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ kia, không có chút nào vượt rào. Hắn thần thái rất thật tới rồi không biết là thật sự không có nghe thấy, vẫn là trang không có nghe thấy. Nhưng tóm lại, loại thái độ này sẽ không làm bất luận kẻ nào cảm thấy xấu hổ. Tống giản so với hắn càng chấn định gật gật đầu nói. Vất vả. Lúc này, hệ thống cho nàng vừa rồi đệ trình báo cáo hồi phục, đã kiểm tra xong. Nay thế giới không có sai lầm, cảm tình tuyến bình thường không có lầm. Không có sai lầm. Tống giản có chút không tưởng được. Chính là, hệ thống thoạt nhìn không có làm lỗi, kia nói cách khác, chỉ có thể là nàng tưởng sai rồi. Cô gạ qua kỳ cùng xạ cả kỳ bà dạ tổ dồ không có ở nguyên cốt truyện đề cập quá cảm tình tuyến, đại khái vốn dĩ liền không thích nam nhân. Mà mi dù hi Có lẽ là cái song tính luyến. Tuy rằng ở quốc nội thuần ái trong thế giới, nói như vậy, mặc dù là vai ác, hiện tại cũng sẽ không dùng núng tràng nữ tính phương thức, bọn họ chỉ biết đi núng tràng nam tính, tới sông ra vai chính mặt đối lập đạo đức suy đổi chôn vùi cùng tác phong hỗn loạn, lấy này đạt tới đắp nặng người xấu hình tượng, cùng với làm các độc giả chán ghét mục đích, nhưng ai làm thế giới này là doanh châu nhập khẩu đâu? Doanh châu bên kia phong cách, tự nhiên sẽ không dựa theo quốc nội cam chịu tiềm quy tắc đi. Cho nên vai ác nhân vật sẽ cùng nữ tính phát sinh quan hệ không chính đáng. Tới đột hiện vai ác đối đãi người khác tùy ý cùng hờ hững, có lẽ là bình thường. Rốt cuộc doanh châu chuyện xưa tổng cho người ta một loại sẽ chơi, không gì kiêng kỵ cảm giác. Hơn nữa thế giới này đã có chút năm đầu. Thời xưa thời điểm, cái gì thiên lôi quần quận giả thiết đều không hiếm lạ. Cho nên vai ác là cái song tính luyến, kỳ thật không có gì hảo kinh ngạc. Rốt cuộc thuần ái trong thế giới song tính luyến, cuối cùng khẳng định cũng là sẽ đảo hướng đồng tính luyến ái kia một bên. Liên ở nàng nghĩ ra lý do thuyết phục chính mình nghi ngờ khi, Mị dụ Hỉ Tô đã thấu lại đây. Hắn như là chó con giống nhau nghe nghe nàng tóc sau đó mang theo chút làm nũng ý vị hôn hôn nàng lỗ hai, phảng phất là đối nàng vẫn luôn không để ý tới hắn hành vi phát ra kháng nghị, ở dùng tứ chi ngôn ngữ không tiếng động nói, "Lilita." Tống giản lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu đối thượng Mị dụ Hỉ Tô đôi mắt, nhưng há miệng thở dốc, một chốc một lát còn không có tưởng hảo có thể nói chút cái gì, vì thế lại nhắm lại Ngươi mệt mỏi sao? Thấy thế, mị Du khỉ tổ lần đầu tiên thanh âm như thế nhu hòa thấp giọng dò hỏi, ngữ khi quan tâm săn sóc, lại khàn khàn ái mội. Tống giản vội vàng mượn sườn núi hạ lừa nói. Có một chút. Ta đây đưa ngươi về nhà, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn tuy rằng lưu luyến không rời, lại cho rằng chính mình hiện giờ có nghĩa vụ muốn trước chiếu cố hảo nàng. Cảm ơn. Còn có một đoạn đường, ngươi có thể trước dựa vào ta nghỉ ngơi một chút. Hắn biểu hiện phá lệ chi kỷ. Tống giản cũng không muốn lộng cương bọn họ thật vất vả hòa hoãn quan hệ, đây chính là dùng nhảy qua cốt chuyện đổi lấy a. Cỡ nào chân quý, vì thế nàng trần chờ một chút, hướng về hắn thử lại gần qua đi, nằm ở hắn trên đùi. căn cứ nàng kinh nghiệm, tuy rằng dựa vào trên vai thoạt nhìn hình ảnh duy mỹ, nhưng thực tế tình huống càng có thể là cọp muốn mệnh. Thứ kia lúc sau, mị du hỉ tổ bên người người đều cảm giác được hắn biến hóa, kia thay đổi như thế rõ ràng, mỗi cái phía trước liền nhận thức mị du hỉ tổ người nhìn thấy đều nhịn không được ngạc nhiên không thôi. So với từ trước, hắn khí chất bình thản trầm tĩnh rất nhiều, không bao giờ giống cái muốn đạt được chú ý hải tử như vậy hố trĩ. Hắn càng thêm cùng mị dù nổ hạt như hình với bóng, chỉ cần nàng ở địa phương, hắn liền nhất định cũng sẽ đi theo xuất hiện. Phía trước nàng nói gì đó, hắn có lẽ còn phải đối nàng phát phát giận, nháo giận dối, làm nàng kiên nhẫn giải thích chấn an, mà hiện giờ hắn rất ít còn như vậy vô cớ gây rối, có chút lời nói nàng có lẽ chỉ là thuận miệng vừa nói hắn liền nghiêm túc để ở trong lòng, sau đó đi làm được, có đôi khi thậm chí sẽ làm tống giản đều cảm giác ngoài dự đoán. ở Mỹ Dù hỉ tụ như vậy độ cao phối hợp hạng, hai gia bên kia tuân gia quan ngoại giao Mỹ Dù nổ thu nhận hối lộ dẻm pha, Mỹ Dù nổ hạt bên này liền ngay sau đó tuân gia hai gia đảm đương khu vực cực nói tin tức. trong lúc nhất thời, dân chúng bình thường đều có thể thông qua không kịp nhìn báo chí đưa tin, cảm giác được kia gây cấn kịch liệt giao phong. đối thân vương tới nói, trường hợp như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyên bản ngay từ đầu hắn chỉ là muốn lợi dụng Mị Dù nổ hạt trong tay tư liệu gõ sơn chấn hổ, bởi vì hai gia vẫn luôn tránh ở Thiên Hoàng mặt sau, tìm mọi cách hạ thấp thân Vương một mạch ở dân chúng trong lòng danh vọng. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng Mị Dù hỉ tô bổn có thể an an ổn ổn kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, chỉ là phải tốn phí thời gian chờ đợi. Nhưng hôm nay nàng lại tốn Mị Dù hỉ tô, dẫn tới hắn cùng Thiên Hoàng một nhà hoàn toàn đối lập lên, trận này thắng thua liên lụy tới lợi thế, lập tức liền tăng thêm rất nhiều. Thua. Mỹ Dù Hỷ Tổ sẽ cùng Mị Dù nổ hạt cùng nhau bị dư luận đánh vào sâu nhất địa ngục, vì kế thừa ngôi vị hoàng đế bằng thêm rất nhiều lực cản cùng nguy hiểm, nhưng nếu là thắng, thiên hoàng có lẽ sẽ bởi vì đáng tin về vườn mà nản lòng thoái trí, trước tiên trực tiếp thoái vị. Đây là một canh bạc khổng lồ, một hồi thân vương buồn không tính toán gia nhập xa hoa đánh cuộc, nhưng ai làm Mị Dù Hỉ Tổ một đầu chát đi vào, hắn cũng chỉ có thể không thể nề hà đi theo nhi tử phía sau, vì hắn hộ giá hộ tống, mà hiện giờ thủ tướng chức chỗ trống hai bên đều đẩy ra từng người đại biểu cạnh tranh này một quan trọng vị trí vì phiếu bầu hai bên đều dùng ra cả người thủ đoạn cuối cùng vẫn là có được khai quải tống giản thân vương một mạch thắng vốn là không có nhiều ít nhuệ khí thiên hoàng lựa chọn cùng nhiều năm bạn tốt cùng nhau ở lui trên thực tế thân vương một mạch thừa thắng sông lên nổi bật chính kính tình thế bức bách vốn cũng không có nhiều ít lựa chọn ở tân nhiệm thiên hoàng đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc tống giản lại một lần bước vào hai gia nàng nhìn chăm chú hai mạ sasha. Hơi hơi mỉm cười nói, đã lâu không thấy, mạ xạ xì côn. Cool. Hai mạ xạ xì nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, muốn nhìn ra nàng cùng trước kia so sánh với, trở nên có bao nhiêu bất đồng, nhưng làm hắn trong lòng kinh ngạc chính là, bị dù nổ hạt dự nhìn tựa hồ không hề biến hóa, nàng thoạt nhìn cũng không có trở nên càng thêm cơ đoan, hẹp hòi, lại hoặc là trở nên lòng tràn đầy thù hận hoặc hoàn khí. Nàng vẫn như cũ có vẻ như vậy ôn hòa, mềm mại, an tĩnh. cùng với mỹ lệ Nhưng ở kia nhu nhược không thôi biểu hiện giả dối hạng, nữ nhân này cứng cỏi mà cường đại. Đây là hắn nhận định thê tử hẳn là có bộ dáng. Hai mạ xạ si nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đảo cũng không có gì hoàn khí, rất là rộng rãi nói, đã lâu không thấy, tình. Hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng, coi trọng nàng. Mà rõ ràng rõ ràng, nữ nhân này ở đả kích hai ra sự kiện trung gia nhiều ít lực, nhưng đương nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, hai gia cả nhà trên dưới đều không có người lộ ra một tia lạnh nhạt cùng oán hận, ở hiện giờ lúc này, nàng có được đủ để ảnh hưởng hai gia tương lai lực lượng. Bọn họ khách khách khí khí trên mặt mang theo nhất lễ phép tươi cười, mặc dù là từ trước đến nay đều không thế nào thích mỹ dù nộ hai giả gia Suko, hiện giờ đều không thể ở nàng trước mặt lộ ra một tia bất mãn. Sai chung quá một đốn cơm chưa sau, tống giản cũng không chuẩn bị nhiều đãi, nàng nhẹ nhàng bâng cơ nhìn phía hai mạ xả sư phụ thân nói, ta lần này bái phòng hai gia, là muốn thông chi ngài ta cùng mạ xạ sĩ quân hôn ước có thể thực hiện. Nhưng là tình thấy chính mình phụ thân sững sờ ở tại chỗ, hai mạ xạ sĩ mở miệng nói, theo ta được biết, ngươi cùng hoàng thái tử điện hạ không phải đã ở bên nhau sao? Mấy ngày nay, mị dụ Noha cùng mị dụ Hỉ Tô điện hạ bị chụp đến cùng tiến cùng ra, đều đã không xem như tin tức. Mà tống giản không tính toán giải thích, chỉ cần cùng hai mạ xạ sĩ kết hôn đem hắn mang đi ở nông thôn, nàng trực tiếp xin thoát ly thế giới, liền hoàn thành công tác, lại nói, lấy bọn họ hiện giờ lập trường, nàng liền tính không trả lời, hai gia lại có thể thế nào? kia nàng hà tất còn lãng phí sức lực đi tìm lý do đâu? vì thế tống giản ôn nhu nhìn hắn cười, ta chỉ là thông chi ngươi nên thực hiện hôn ước, không phải ở cùng ngươi thương lượng nha, mạ xả xì cun. hai mạ xả xì nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở tống giản cho rằng hắn sẽ hỏi nàng vì cái gì đem hai gia bước đến này một bước, lại còn đối hôn ước như thế chấp nhất khi, hắn cái gì cũng không hỏi nhiều nhẹ giọng nói, như vậy à? ngày mai ta liền tới tiếp ngươi. Ta ở nông thôn đã mua xong phòng ở, kết hôn lúc sau, chúng ta liền ở tại kia. Hai mạ xả xỉ an tĩnh trong chốc lát, hắn liếc liếc mắt một cái thần sắc khống chế không được khó coi lên mọi người trong nhà, thần sắc như thường nhàn nhạt nói, tốt. Ước hảo ngày hôm sau tới đón hắn thời gian sau, Tống Giản liền rời đi. Đương nàng lòng tràn đầy đều là sắp hoàn thành công tác nhảy nhót trở lại trung cư khi, lại bị đã trở ở trong nhà nam nhân hoảng sợ. Điện hạ, Tống Giản sửng sốt một chút, do hỏi, lúc này... Ngươi hẳn là có khóa mới đúng đi. Chỉ thấy đã bị xác lập vì Hoàng Thái Tử Mỹ Dụ Hỉ Tổ đang ngồi ở trên sofa, trong tầm tay phóng một quyển mở ra thư, thực rõ ràng là đang đợi nàng trở về thời điểm dùng để tống cổ thời gian. Thấy nàng, hắn nhăn nhăn mày, lo lắng cùng bất mãn hôn tạp ở bên nhau hỏi: Ngươi đi đâu? Đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp. A, di động tinh em. Tống giản hỏi ngược lại: Điện hạ có chuyện gì sao? Ta mẫu thân đồng ý. Tống giản hơi hơi sửng sốt: Cái gì? Mị Dù Hỷ Tô nở nụ cười, thương phấn giống cái hài tử như vậy nói, mẫu thân đại nhân rốt cuộc đồng ý, ta có thể nên thú ngươi. 174, chứ 174. A tống giản nhất thời ngơ ngẩn, như thế nào sẽ? Nàng cùng Mị Dù Hỉ tổ mẫu thân không có gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt khi, đều có thể cảm giác được đối phương kia bài xích lảng tránh thái độ. Mị Dù Hỷ tổ phụ thân kỳ thật cũng không thấy đến có bao nhiêu thích Mị Dù nổ no hà bất quá mặt ngoài còn xem như ở Trung Hoa Thuận tống giản đối này kỳ thật thực lý giải cứ việc trước mắt tới xem thân vương là thu lợi một phương nhưng kia cơ hồ như là bị tống giản lôi cuốn đi tới quá trình vẫn là làm người nhiều ít có chút không vui đặc biệt là nàng đối hai gia trả đũa như thế đáng sợ cơ hồ không để lối thoát không khỏi sẽ làm người cảm thấy mị du nội hạt người này quá mức nguy hiểm có lẽ sau này có một ngày nàng cũng sẽ như vậy đối phó chính mình hơn nữa không lâu trước đây phơi ra mị du nội hạt phụ thân hư hư thực thực thu nhận hối lộ sự tình Mị Dù nổ ra thanh danh ở dân gian hiện giờ cũng không tính hảo, thật muốn cùng Hoàng Thái Tử kết hôn, tổng muốn suy xét một chút dư luận ảnh hưởng. Cho nên Mị Dù hỉ tổ toát ra rất nhiều thứ yếu kết hôn ý đồ, Tống giản đều không có nói cái gì, bởi vì nàng cảm thấy cha mẹ hắn nhất định sẽ che ở đằng trước, không cần nàng lãng phí tinh lực đi cự tuyệt, lại hoặc là hắn hiện tại nói là nói như vậy, nhưng không chuẩn quá mấy ngày liền sẽ gặp được một cái xinh đẹp nam hài tử, khi đó hắn liền sẽ đem chính mình vứt chi sau đầu. Chính là như thế nào sẽ? Mị du thủy tổ đối với nàng khiếp sợ hồn nhiên bất giác, hắn đứng lên, hưng phấn giữ nàng lại tay, hứng thú bừng bừng nói, cho nên ta tới cùng ngươi thương lượng, chúng ta hôn tin khi nào công khai, hôn lễ nhật tử cũng có thể cùng nhau định ra tới. Điện hạ, từ từ, ta không tính toán nhưng tống giản lời nói còn không có nói xong, nhìn hắn tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt thượng kia vui sướng biểu tình, nàng nguyên bản tưởng lời nói liền tạm ở hết hầu trung, mị du thủy tổ cũng đã nghe được nàng kia như là cự tuyệt lời nói. Trên mặt hắn tươi cười thu lên nói, không tính toán cái gì. Nhìn hắn tối tăm lên đen nhánh đôi mắt, tống giảng nghĩ thầm, nếu lúc này ngả bài nói, chỉ sợ sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lấy mị rủ hỉ tổ tính cách, nói không chừng liền lại muốn dây dưa lên. Chỉ cần hôn qua đi, ngày mai mang theo hai mạ xạ xì rời đi, nàng là có thể thoát ly thế giới. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy trước mắt đối mị rủ hỉ tổ vẫn là có thể chấn an là chủ. Nhưng đáp ứng hắn kết hôn. Đây là trăm triệu không thể. Một chữ, kéo. Điện hạ ngươi thậm chí đều còn không có tốt nghiệp, ta nhưng không muốn cùng một học sinh kết hôn. Ta thực mô liền tốt nghiệp, không phải còn muốn đọc nghiên sao. Chuyên tâm việc học tương đối hảo đi. Ngươi như thế nào biết ta không thể chuyên tâm? Chính là ta không tính toán sớm như vậy kết hôn. Chúng ta đây có thể trước đính hôn. Không, ta không nghĩ bị trói buộc. Tống giản nói, hiện tại điện hạ đã là hoàng thái tử, tương lai chính là thiên hoàng. Hoàng thất ước thúc, làm ta cảm thấy thực sợ hãi, ta không nghĩ gả vào hoàng thất đây là một câu làm bất luận cái gì một vị trong hoàng thất người đều khó có thể phản bác lý do. Mị du hỉ tổ thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, chăm chú nhìn một hồi lâu, mới ngựa khí có chút kỳ quái nói, cùng hai mạ xả xì, không có quan hệ. cái gì? nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng hai mạ xả xì hú nước, còn không có giải trừ đi. Tống giản nghẹn lời một chút, chợt cười nói, điện hạ hiện tại còn ở ghen sao? Mị du hỉ tổ trầm mặc đi xuống, thấy hắn biểu tình rõ ràng lại muốn tư duy phát ra. Nói không chừng đợi chút liền phải phát giận, Tống Giản vội vàng giành trước đánh gáy hắn ý nghĩ, duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng gắt gao gian hắn ngực, ôm cổ hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói, "Điện hạ, ngươi chờ ta đến 25 tuổi có thể hay không?" Mị Vũ thì tô không nói chuyện, nhưng là yên lặng hồi ôm lấy nàng. "Tình, ân, ta có thể chờ ngươi, nhưng là ngươi không thể phản bội ta." "Đương nhiên." Nhưng mà nghe thấy nàng trả lời, Mị Vũ thì tô mặt vô biểu tình rũ xuống đôi mắt đem mặt vùi vào nàng cổ, hắn đông cứng kéo kéo khoẹt miệng cười một chút, thực hảo. hắn nói, đêm nay ta muốn lưu lại qua đêm, nhảy qua cốt chuyện loại chuyện này, một khi tiếp nhận rồi giả thiết, thực mau liền sẽ trở nên tập mãi thành thói quen. Tống giản mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đưa lưng về phía mỹ dụ hỉ tổ, mà hắn tự sau lưng hoàn chính mình eo, nàng tay chân nhẹ nhàng lấy ra hắn tay, thật cẩn thận ngồi dậy tới, cầm lấy đầu giường di động nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hiện tại là dạng sáng năm điểm tả hưu. Nàng phiên phiên hệ thống nhắc nhở, thấy mị dù Hỉ tổ vẫn luôn lăn lộn tới rồi dạng sáng 3 điểm mới ngủ, không cấm nhướng nhướng chân mày. Người trẻ tuổi tinh lực như vậy dư thừa sao? Nên sẽ không cũng là bị một ít kỳ kỳ quái quái ngôn luận ảnh hưởng, cảm thấy trắng đêm không miên mới có thể có vẻ chính mình phá lệ lợi hại đi. Bất quá, nếu dạng sáng 3 điểm mới ngủ nói, mị dù Hỉ tổ phỏng trừng muốn ngủ tới khi giữa trưa mới có thể tỉnh. Nàng vô pháp chờ hắn thanh tỉnh lại đi, chỉ có thể trước tiên rời đi. Tại hạ trước giường. Tống Giản quay đầu đi xem nằm ở chính mình bên người nam nhân, thấy hắn nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, sắp tới đêm phân biệt hết sức, nàng nhớ lại cùng hắn tương ngộ lúc sau, lẫn nhau ở chung thời gian, đống nhiên nhớ tới chính mình trong nhà dưỡng kia chỉ tính tình cổ quái miêu. Đó là nàng công tác sau, từ trong nhà dọn ra tới một cái người thuê nhà khi, cảm thấy quá mức tịch mịch nhận nuôi trở về miêu, nhưng là đối với bọn họ chi gian quan hệ, Tống Giản vẫn luôn rất khó hình dung. Làm mai gần đâu, mỗi lần nàng tới gần, kia chỉ bị nàng dưỡng màu mỡ cường tráng miêu mẽ liền lập tức hướng giường đế sofa hạ thoán, giống như đối nàng rất là kháng cự, nhưng có đôi khi nàng ngồi ở trước máy tính mặc kệ nó đâu, nó lại sẽ miêu miêu kêu cọ lại đây, nhảy đến nàng trên người, hoa tiến nàng trong lòng ngực, làm nàng tùy tiện loát loát, loát nó sẽ phát ra khò khè khò khè thanh âm phiên cái mặt, lộ ra tròn vo cái bụng, cũng không biết là sở bối sở thực thoải mái, cho nên cũng làm nàng sờ sờ bụng, vẫn là sở bối sở không thoải mái, cho nên muốn né tránh dấu đi. Tóm lại tống giản dối tay đi sờ nó lộ ra tới cái bụng, rồi lại sẽ bị miêu mệ không lưu tình chút nào một chân đặng khai. Nàng thật sự không biết, kia chỉ miêu đối nàng là chán ghét, là ủy lại, là nhớ nhung, vẫn là bực bội, cũng không biết vì cái gì nó luôn là để sát vào đà đạc đều, nàng vừa động lại bay nhanh chạy đi. Tống giản nhìn chằm chằm mì dù hỷ tổ, cảm thấy hắn tính cách trung biệt nữ chỗ, cùng kia chỉ miêu rất là tương tự, ngay từ đầu hắn tính tình cũng kêu nàng đau đầu, luôn là không có lúc nào là chuẩn bị chân an. Nàng nhịn không được túi xuống thân đi, duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi ngủ say chung nam nhân cảm. Hai hước nhỏ giọng nói thầm một câu, mẹ con, Tinh tình tình đừng như vậy quái liền càng đáng yêu. Ma mị rủ hỉ tổ Long mi trong bóng đêm hơi hơi run dậy, lại không có động. Rời đi chung cư sau, tống giản sợ sự tình có biến, lập tức tìm được rồi hai ra. Nàng nguyên bản còn lo lắng hai mạ xả xỉ sẽ cùng nàng bám trụ mị rủ hỉ tổ như vậy kéo dài thời gian, cũng lo lắng ngự tứ ra những người khác sẽ ra tay cản trở, nhưng cuối cùng hai mạ xạ xì thập phần phối hợp cùng nàng cùng nhau song xuôi kết hôn thủ tụ. nhìn kia trương kết hôn xin biểu, tống giản không khỏi lộ ra cảm khái vạn ngàn thần sắc. không dễ dàng a, trăm tay ngàn đắng. nàng rốt cuộc có thể hoàn thành cái này công tác. chỉ là nàng ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, phức tạp biểu tình nhìn kết hôn xin biểu bộ dáng, làm hai mạ xạ xì hiểu lầm cái gì. hắn nghĩ thầm, nàng sẽ không hối hận sao? hắn đối nàng cũng không tốt, ít nhất ở mỹ du hỉ tổ xuất hiện, có đối lập về sau. Hai mạ xạ xì ý thức được chính mình tuy rằng tự nhận là đã đãi nàng bất đồng, lại xa xa không có mỉ dù hỉ tột như vậy nghiêm túc cùng chấp nhất. Hắn không biết mỉ dù nổ hà dưng là vì thực hiện cha mẹ ước định, vẫn là hận hắn không có thể kịp thời vươn viên thủ, lại hoặc là hắn vô tình chi gian đâm bị thương nàng kêu ngạo cùng tự tôn, dẫn tới nàng quyết định trả thù, nhưng bất luận là bởi vì cái nào lý do, hy sinh chính mình hạnh phúc không khỏi cũng quá ngốc một chút. Chính là hai mạ xạ xì cái gì cũng chưa nói, càng không tính toán khuyên nàng cái gì. Võ gia người vốn là một cây gân lợi hại, trong mắt người khác khó có thể lý giải việc, đối bọn họ tới nói lại bình thường tự nhiên bất quá. Lo lắng đi tự hỏi rồi dám, đảo còn không bằng thông dòng tiếp thu. Mà dù cho hiện giờ hai gia đã xem như thủ hạ bại tướng của nàng, hắn đã xem như nàng tù binh, nhưng bọn hắn vẫn cứ là địch nhân. Hắn hà tất đi khuyên một cái cùng chính mình lập trường tương đối người. Nói đến cùng, kết hôn chuyện này, đối hai gia trước mắt tình huống tới nói, là lợi lớn hơn tệ. Nếu nàng muốn thực hiện hôn ước, Vậy thực hiện hảo. Hai mạ xạ sư phụ thân cảm thấy chuyện này là vô cùng nục nhã, nhưng hai mạ xạ sĩ ánh mắt phóng thật sự xa, chỉ cần hắn còn sống, tương lai luôn có đông sơn tái khởi cơ hội. Tựa như Mỹ Dụ Nộ Hạ, đương nàng cha mẹ song vong khi, ai có thể nghĩ đến nàng có thể lấy như vậy phương thức khởi động mỹ dù nộ ra. Nếu nàng một nữ nhân có thể, như vậy hắn không đạo lý không được. Hắn cũng không hận nàng, thậm chí có chút thưởng thức nàng, nhưng bởi vì phát sinh đủ loại sự tình, hắn đã không muốn hái nàng. Khi bọn hắn ngồi trên trước tiên hẹn trước tuốt xe, hướng về tống giản ở nông thôn lấy lòng phòng ở xuất phát khi, hai mạ xạ xì nhìn ngoài cửa sổ, ngi thầm, như vậy hôn nhân sẽ là một đoạn như thế nào hôn nhân? Mị du nổ hạt chẳng lẽ sẽ thực hiện làm thê tử nghĩa vụ? Mà hắn muốn lấy như thế nào thái độ mới có thể ở hiện giờ mưa gió chung giữ được hai gia căn cơ không chịu tổn hại? Liên ở hắn cấu tứ tương lai thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn tống giản nhìn như cùng hắn giống nhau, nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật là ở điển thoát ly sinh. Trên đường đương nhiên không thể trực tiếp thoát ly thế giới Bất quá có thể trước đem xin thư điều ra tới Điền hảo chuẩn bị Dù sao ở trên đường cũng không có việc gì làm Chờ đến đến mục đích địa Nàng cũng coi như là cấp câu chuyện này Hoa thượng một cái giai đoạn tính dấu chấm câu về sau Trực tiếp đệ trình liền đỡ phải lãng phí thời gian Nhân viên công tác xin nhiệm vụ kết thúc Nhân viên công tác tên họ Tống giản Xin thế giới tên Công hảo 12342X Kết thúc thời gian 10.21 Xác nhận sở hữu công tác mục tiêu đã hoàn thành. 1. E xạ cả rủ cô đại biểu hướng quyền quý giai cấp đấu tranh cùng không cúi đầu chính xác phương hướng, không cho phép nhân viên công tác sắm vai sửa chữa nàng hành vi quý đạo, không thể làm lựa chọn nhân vật. 2. buồn án từng bị nhiều lần cử báo bạo lực học đường tình tiết quá mức nghiêm trọng, thỉnh nhân viên công tác cần phải chú ý, cần thiết truyền đạt ra buồn công ty tiên minh lập trường, nghiêm khắc khiển trách hết thể bạo lực khi dễ hành vi. 3 bởi vì buồn án nguyên án bối cảnh cùng buồn quốc tình hình trong nước lược có xuất nhập đường so nhiều về quý tộc giai cấp xã hội thượng lưu quyền quý chờ từ ngữ miêu tả thỉnh chú ý quốc gia của ta là giai cấp công nhân lãnh đạo lấy liên minh công nông làm cơ sở chuyên chính dân chủ nhân dân xã hội chủ nghĩa quốc gia nhân viên công tác cần phải thủ vững giai cấp vô sản lập trường đối với cái gọi là xã hội thượng lưu sinh hoạt cần thiết cầm phê phán thái độ không thể hướng xã hội công chúng tuyên dương sai lầm tư tưởng ân hẳn là đều hoàn thành Tống giản như vậy nghĩ, chần chờ một chút, vẫn là lấy ra di động. Di động không có bất luận cái gì tân tin tức cùng điện báo, xem ra Mị Dù Hỉ Tổ còn không có tỉnh lại. Cứ việc hắn cuối cùng khả năng sẽ yêu nam nhân khác, nhưng ít ra ở hiện giai đoạn, hắn có lẽ là đối Mị Dù Hỉ Tổ tốt nhất người, mà Tống giản hiện tại hành vi, không thể nghi ngờ là một loại lừa gạt cùng phản bội. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng cỡ lật mở hồ sơ, tưởng đối Mị Dù Hỉ Tổ viết chút cái gì. Mị Dù Hỉ To Điện thật cao hứng có thể nhận thức người. Thực Vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng nhau đi như vậy một đoạn đường. Mặc kệ ở người khác trong mắt ngươi là cỡ nào đáng giận âm trầm vai ác, ở lòng ta, ngươi chỉ là một con tính tình cổ quái miêu mễ. Thực xin lỗi, ta cũng không muốn cho ngươi khổ sở, cũng hoàn toàn không muốn thương tổn ngươi. Thực xin lỗi ta không thể không rời đi, nhưng đối ta mà nói, ngươi là vận mệnh lễ vật. Mà đúng lúc này, chỉnh chiếc xe đột nhiên đột nhiên quăng đi ra ngoài, giống như là ở mặt băng thượng trượt băng giống nhau, xoay tròn phá tan rào chắn, một đầu đụng phải ven